Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình. Hôm nay đã có duyên tương ngộ, nhìn thấy nàng gặp nạn, mà gần nhất lại có năng lực giúp đỡ, tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngược lại là muốn mượn dùng mặc ra quan hệ quan tâm ân nhân, lại là có vài phần mượn hoa hiến Phật hương vị. Phượng Thiên Vũ nói lại là không khỏi tự dê một tiếng, lời này lại cũng thật sự, làm quách đông tìm không ra bất luận cái gì sơ hở. Đệ nhất 6 năm chương kỳ quái đại giới. Phu nhân trọng tình trọng nghĩa, không nghĩ tự mình hỗ trợ, nghĩ đến là có cái gì băn khoăn mới vừa rồi như thế. Phượng Thiên Vũ chỉ là đạm đạm cười, nhưng thật ra chưa từng giải thích quá nhiều, có thể việc này Quách Đông nếu đồng ý, với Mặc ra mà nói, liền sẽ không nuốt lời. Ở thiên hàng quan đãi ba ngày, nhìn Quách Đông làm việc hiệu suất, làm Phượng Thiên Vũ rất là vừa lòng. Lý Ngọc Thanh phiền toái ở Mặc ra cái này quái vật khổng lồ ảnh hưởng hạ hoàn toàn trừ khử. Không bao giờ dùng lo lắng bức hôn sự tình. Đến nôi cái kia nho nhỏ quan mục hòa, đảo cũng là cái thức thời người, biết vô pháp lại lấy thế áp người, cũng liền chuyển biến thái độ, lấy lòng lên. Lý Ngọc Thanh đối với quan mục hòa đám người biến hóa hoàn toàn có chút sờ không được đầu óc, đặc biệt bọn họ lấy lòng tư thái càng là làm nàng đầy đầu mờ mịt, cứ việc như thế, không hề bị đến hiếp bức kết quả lại là làm nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại là lo lắng thứ nhất thẳng chưa từng trở về đệ đệ Lý Thanh Đồng. Cái gì? Lý Thanh Đồng mất tích? Phượng Thiên Vũ ở nhận được thông chi thời điểm, đã là Lý Thanh Đồng mất tích 4 ngày sau sự tình. Lúc ấy chưa từng chú ý tới điểm này, xin lỗi. Quách Đông vẻ mặt xin lỗi nói, nếu không có phía dưới người tiến đến điều tra, căn bản không biết này nguyên bản nên là chính mình che chở Lý gia tỷ đệ, đệ đệ thế nhưng mất tích như vậy nhiều ngày, đây cũng là hắn sai lầm. Nếu là ngay từ đầu liền biết được, có lẽ cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ như vậy không hề biện pháp trình độ. Không có bất luận cái gì tin tức sao? Phượng Thiên Vũ trầm giọng hỏi. Thực xin lỗi. Bất quá, chúng ta sẽ tiếp tục phái người đi tra, chắc chắn đem người tìm được. Quách Đông rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể như vậy nói. Ta đã biết, vẫn là muốn đa tạ các người hỗ trợ. Phượng Thiên Vũ biết này cũng trách không được nhân ra. Tiến đi Quách Đông lúc sau. Phượng Thiên Vũ ngồi ở trong phòng cân nhắc có biện pháp nào có thể tìm được người đâu. Mậu thân, ta biết một chỗ. Có lẽ có thể hỗ trợ tìm được chúng ta người muốn tìm Nga. Thiểu Vân Nguyên lúc này bỗng nhiên ngắt lời nói. Lại là được cấm nhắc nhở, nói là 18 đã là đi vào Thiên Hàng Quan, đồng dạng vào ở mặc Gia khách điếm, liền nhớ tới 18 nơi Thiên Cơ Lâu, chính là buôn bán tình báo một tổ chức, không phải mặc Gia tùy tiện một cái trưởng quầy trong tay không chế nhân thủ có thể bằng được. Địa phương nào? Thiên cơ lâu, một cái bán tình báo địa phương. Nghe nói chỉ cần trở ra khởi tiền liền có thể đạt được muốn hết thảy, huống chi là tìm cá nhân đâu. Thiểu vân liên hơi hơi ngưỡng cảm. Mang theo vài phần đắc ý nói. Thiên cơ lâu. Tuy rằng chưa từng nghe qua, bất quá tên nghe tới nhưng thật ra có vài phần khí thế. Nhi tử, ngươi lại như thế nào biết cái này địa phương? Ăn cơm thời điểm, ngẫu nhiên nghe thấy người khác nói chuyện phiếm nhắc tới. Nghe nói hôm nay cơ lâu ở thiên hàng quan liền có điểm, chúng ta không bằng đi xem, nói không chừng có thể tìm được sở cần manh mối cũng không nhất định đâu. Tiểu Vân Uyên nhiệt tâm đề nghị nói. Ngươi biết ở đâu? Phượng Thiên Vũ kỳ quái. Theo lý thuyết Tiểu Vân Uyên rất ít rời đi chính mình bên người, căn bản không có khả năng biết viết này đó. Đương nhiên, nàng cũng không phải trăm phần trăm cũng không từng làm Tiểu Vân Uyên rời đi quá bên người nàng. Hay là chỉ là kia ngắn ngủi thời gian. liền như vậy ngẫu nhiên biết đến mặc kệ chân tướng như thế nào nếu tiểu vân nguyên nói như vậy vậy đi xem lại nói có lẽ thật sự có thể được đến tin tức cũng không nhất định rốt cuộc như vậy đi luôn không đi để ý tới việc này chỉ sợ sẽ trở thành một cái khúc mắc làm nàng cuộc sống hàng ngày khó ăn căn cứ tiểu vân nguyên chỉ điểm làm trương liêu lái xe đi thiên hàng quan bắc thành tìm được rồi một gian tên là thiên nguyên lâu Trà lâu vừa đến thiên nguyên lâu không lâu Chính cân nhắc này muốn như thế nào tiếp xúc thiên cơ lâu người, lại thấy đến một cái đối phượng thiên vũ mà nói hoàn toàn xa lạ người trẻ tuổi đã đi tới. Người này đúng là đột nhiên nhận được thông chi lâm thời chạy tới 18. Vừa đến thiên nguyên lâu là lúc, 18 liếc mắt một cái liền thấy được tiểu vân uyên ở tiếp thu đến hắn cảnh cao ánh mắt sau, mới vừa rồi đem ánh mắt dừng ở phượng thiên vũ trên người, đã biết phượng thiên vũ thân phận cùng mục đích sau, liền đã đi rồi tiến lên. Phu nhân nhưng có khó xử. Có lẽ tại hạ có thể giúp được ngài cũng nói không chừng. Đương nhiên, chỉ cần ngài trả nổi ngân lượng hoặc là có giá trị đồ vật, hết thể đều hảo thuyết. Phượng Thiên Vũ nhìn từ trên xuống dưới 18, từ hắn đột nhiên tiến lên còn có nói ra này một phen lời nói sau, một cái ý tưởng ở trong đầu tùy theo thoáng hiện. Thiên cơ lâu. Phượng Thiên Vũ không xác định hỏi. 18 gật gật đầu, trên lầu nhã gian tốt không? Phượng Thiên Vũ gật gật đầu. Theo 18 lên lầu, tới rồi tầng cao nhất nhã gian ngồi xuống, thực mau liền có người đem nước trả dâng lên. Phu nhân muốn biết sự tình, tại hạ đã rõ ràng, liền không biết phu nhân có thể trả giá cái dạng gì đại giới. 18 rửa theo tiểu vân uyên chỉ thị nội dung đã mở miệng, tuy rằng không rõ vì cái gì muốn làm như vậy, lại cũng sẽ không ngu ngốc mở miệng do hỏi. Hiện giờ thiên cơ lâu trải qua trong khoảng thời gian này trình đốn, lại thêm chi hổ đại đám người gia nhập sau. khống chế lực độ đã là dần dần tăng lớn, chỉ cần lại chờ 3 tháng, toàn bộ thiên cơ lâu liền có thể thu vào trong túi, vì mình sử dụng. Bất quá là điều tra điểm tin tức, đối thiên cơ lâu mà nói không coi là nan đề. càng đừng nói, ở nhận được tiểu vân nguyên mệnh lệnh lúc sau, hắn đã xuống tay an bài người xử lý việc này, này sẽ bất quá là vì tiếp xúc phượng thiên vũ trước, làm sự tình hợp lý hóa. Bất quá, nhi tử như vậy lợi hại. Lại muốn lấy phương thức này giấu giếm chính mình mẫu thân, thật đúng là một đôi kỳ quái mẫu tử. Nếu ngươi nói như vậy, tất nhiên cũng là biết ta là vì cái gì tìm các ngươi. Ta chỉ nghĩ hỏi, ta muốn được đến tin tức, các ngươi thật sự có thể cho ta. Đương nhiên. Kia hảo, nói đại giới, chỉ cần không quá phận, ta đều có thể đáp ứng. Phu nhân không cần lo lắng, điều kiện này rất đơn giản. Chỉ cần phu nhân tại đây thiên hằng quan lại nhiều lưu lại nửa tháng thời gian, tại đây nửa tháng nội, phu nhân không thể che mặt xa, cần thiết lấy gương mặt thật kỳ người, đây là ta điều kiện, không biết phu nhân khả năng đáp ứng. 18 điều kiện không thể nghi ngờ là rất kỳ quái, bất quá, thiên hạ không có ăn không trả tiền công trưa, nếu đối phương dám can đảm đưa ra như vậy điều kiện, chỉ sợ là có khác tính toán, còn không phải là lấy gương mặt thật kỳ người sao. Này không coi là cái gì việc khó, cùng lắm thì xong việc thoáng ngụy trang một chút lại đi, cũng không thấy đến là kiện nhiều khó sự tình. Hảo, ta đáp ứng rồi. Kia khi nào có thể có tin tức. Ba ngày nội, ta không những đem người cho ngươi tìm được, nếu là khoảng cách không xa. Còn đem người cho ngươi an toàn đưa về tới. Tuyệt đối sẽ không làm phu nhân hối hận đáp ứng việc này. Một lời đã định. Bất quá, ta muốn một cái thiên cơ lâu tín vật. Ít nhất tỏ vẻ ngươi ta lần này giao dịch nội dung. Đây là tự nhiên. 18 nói trực tiếp móc ra một khối thuần ngân lệnh bài giao cho Phượng Thiên Vũ, phía trên hai cái thiên cơ hai chữ là như vậy thấy được. Đem lệnh bài thu sau, Phượng Thiên Vũ cũng không hề lưu lại, trực tiếp hồi khách điếm, bất quá, đáp ứng hôn khắc cơ lâu điều kiện lại là muốn chấp hành. Cho nên, giờ phút này Phượng Thiên Vũ căn bản chưa từng bị kín khăn che mặt, mà là trực tiếp lấy gương mặt thật kỳ người. Có thể nghĩ, ở phượng thiên vũ từ thiên nguyên lâu sương phòng ra tới sau, sở kinh chỗ nên sẽ có như thế nào phản ứng. Chỉ là những cái đó bởi vì giật mình mà lệnh đắc thủ chung chén trà rơi xuống trên mặt đất quăng ngã toái người liền không hề số ít, đặc biệt lấy những cái đó tuổi trẻ bọn nam tử càng là bị kia trương dung nhan mê đến lộ ra si mê chi sắc. Tiểu vân nguyên nhìn những cái đó trò hề tất hiện bọn nam tử, trong lòng lại là vụng trộm nhạc. Kể từ đó... Mẫu thân chắc chắn ở thiên hàng quan nội nháy mắt nổi danh. Nhớ rõ thân cha cũng là muốn tới thiên hàng quan, nghĩ đến bên này động tĩnh định có thể làm cha biết được, đến lúc đó, hắc hắc, cha cùng mẫu thân định có thể gặp nhau, sau đó, hắn liền có thể trở thành có cha lại có nương hài tử. Tiểu Vân Nguyên trong lòng vui tươi hớn hở nghĩ sắp đã đến tốt đẹp sự tình, căn bản không thể tưởng được, chẳng sợ hắn học được lại nhiều lý luận, nhưng nếu là không có tao ngộ hiện thực tình cảnh, là sẽ không lý giải đương một đám nam nhân bị mê đến đầu góc choáng váng khi sẽ là cỡ nào điên cuồng mặc ra khách điếm bên ngoài theo phượng thiên vũ từ thiên nguyên lâu trở về lúc sau nguyên bản chỉ có bảy thành mãn xương phòng nháy mắt liền trận đích những cái đó vốn là ở trong thành có nơi công tử ca nhóm thế nhưng tình nguyện tiêu tiền trụ khách điếm cũng không nghĩ trụ đến chính mình nhà cửa vì chỉ là có thể một thấy giai nhân phương dung mặc ra khách điếm trưởng quậy lại là vui sướng cũng thống khổ Vui sướng là bởi vì nặc đại mặc gia khách điếm sinh ý thịnh vượng, một phòng khó cầu, thống khổ chính là Phượng Thiên Vũ thân phận không giống người thường, có được miêu tả ra trí tôn tạp tôn quý khách nhân, hắn tuyệt đối không thể làm vị này tôn quý khách nhân ở mặc gia khách điếm không thoải mái. Bất đắc dĩ hạ, mặc gia khách điếm trưởng quầy mặc hàn, lập tức làm người từ thiên hàng quan tổng bộ nơi đó điều phái bốn cái võ công không yếu nữ hộ vệ, chuyên môn đảm đương nữ thị vệ hầu hạ Phượng Thiên Vũ một người. Phượng Thiên Vũ cũng không cự tuyệt mặc hàn hảo ý, trực tiếp đem người thu, vì nàng đuổi đi một ít không cần thiết người không liên quan. Bất quá, có thể chống đỡ được người cũng liền giới hạn mặc ra tương ứng sản nghiệp cửa hàng, nếu là đi đến trên đường cái, nói thật, nhân lực trung quy hữu hạn, chẳng sợ võ công không yếu, khá vậy đánh không lại nhân ra người nhiều. Trải qua quá một lần điên cuồng bày tỏ tình yêu lúc sau, Phượng Thiên Vũ buồn bực. Còn không phải là một chương lớn lên cũng không tệ lắm mặt sao. Đến nôi đem những cái đó nam nhân mê thành như vậy sao? Phượng Thiên Vũ thật sự nháo không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào lập tức, chính mình mị lực phảng phất gia tăng rồi mấy lần, đặt tới làm người điền cuồng không thôi nông nỗi? Nhìn quanh liếc mắt một cái đã là thay đổi mặc ra khách điếm lớn nhất phòng cho khách, lại như cũ trồng chất hơn phân nửa địa phương các màu lễ vật. Phượng Thiên Vũ vẻ mặt ảo nào khẽ thở dài một tiếng. Tiểu Vân Nguyên ngồi ở Phượng Thiên Vũ bên cạnh. khuôn mặt nhỏ thượng cũng dạng một tia buồn rầu chi sắc. Cấm, ngươi cung cấp mị lực nước hoa có phải hay không quá cường một chút? Những cái đó nam nhân nhìn thấy ta mẫu thân đôi mắt đều đỏ lên, liền kém đem ta mẫu thân một ngụm nuốt vào trong bụng. Kia chiếm hữu dục cũng quá mãnh liệt đi. ở như vậy đi xuống khiến cho đại chiến nhưng làm sao bây giờ nha? Ngươi xác định mị lực nước hoa phối chế không sai? Ách, hẳn là không có sai nha. chính là xem tình huống giống như thật sự có điểm không thích hợp. Theo lý thuyết, chịu hấp dẫn người không nên xuất hiện như vậy thô bạo tồn tại mới là. Hay là thật là ta nơi nào nghĩ sai rồi cái gì? Cấm chính mình cũng không cấm đối chính mình sinh ra hoài nghi, không bằng, ta lại một lần nữa cẩn thận điều phối một phen, nhìn xem có phải hay không thật sự nơi đó nghĩ sai rồi. Đệ nhất sáu sáu chương tra, ngươi cuối cùng tới. Cẩn thận điều phối một phen. Tiểu Vân Nguyên tiếng nói hơi hơi lộ ra một tia nguy hiểm, cấm, ngươi chẳng lẽ là lười biếng sử dụng tự động điều phối công năng, tùy tiện xử trí ta làm ngươi làm cho mị lực nước hoa, mới làm cho hiện giờ tình huống suýt nữa mất khống chế đi. Anh, cái này, ha ha, ta, ta không phải ở giúp ngươi phá giải kia tầng gen vấn đề sao, ha ha cấm, cười đến thực giả, một bộ có tật giật mình tư thế. Cái kia tạm thời không đổi, dù sao cha ta là kim lăng quốc người. Hắn phía trước nói qua cũng muốn về nước, chẳng sợ thời gian một điểm, chỉ cần mâu thân ở chỗ này làm ra một ít động tĩnh, một khi cha đã đến, chắc chắn làm người điều tra, đến lúc đó hắn liền sẽ biết mâu thân tồn tại, tự động tìm tới muôn tới. Ta tuy rằng tưởng nháo ra đại động tĩnh, nhưng không nghĩ tới làm những cái đó vừa thấy liền không bằng cha nam nhân thật sự quấy dày đến mâu thân, cấm, ta muốn ngươi lập tức đi đem vấn đề này giải quyết, bằng không, ta cùng ngươi không để yên. Hảo sao, nghe ngươi là được. Bất quá, cho ta nửa canh giờ thời gian, tại đây nửa canh giờ, chính ngươi cẩn thận một chút. Cấm gật gật đầu, biết Tiểu Vân Uyên là đùa thật, cũng không dám lại sang bậy. Bất quá, hắn nếu là tự mình thao đao điều phối dự tề, nhất định phải toàn thân tâm đầu nhập, đến lúc đó liền vô pháp nhận thấy được bên ngoài tình huống, cũng vô pháp trước bảo hộ Tiểu Vân Uyên. Ai, nếu là Tiểu Vân Uyên lại lớn lên một ít, như vậy hắn liền không cần như thế. Không gian quy tắc vô pháp vi phạm, toàn năng không gian cũng là yêu cầu quy tắc tồn tại, mới có thể đủ vận hành. Điểm này liền chính hắn hiệp trợ cũng là vô pháp vi phạm. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình, Ngươi đi vội. Các đứt cùng cấm liên hệ, Tiểu Vân Nguyên hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính mình công lực điều tra bốn phía hết thảy. Không thể không nói, đã không có cấm hỗ trợ. Hắn hiện tại thực lực, nhiều nhất so trương liêu cường một chút. Khinh công nhưng thật ra duy trì nguyên lai like tiêu chuẩn, nhưng nếu là gặp gỡ cao thủ chân chính, vẫn là khiếm khuyết một ít. Bất quá, chạy trốn nói, hẳn là không có gì vấn đề. Huống chi, nơi này cũng không phải cái gì cùng hung cực các nơi, hẳn là ngộ không thượng những cái đó thực lực biến thái tồn tại. Tiểu vân nguyên cái này ý tưởng mới vừa rồi toát ra tới, thiên cơ lâu bên kia lại cũng ở ngay lúc này truyền đến Phượng Thiên Vũ luôn biết tin tức. Bất quá một ngày công phu. Ngay cả mặc ra cũng chưa tìm được manh mối sự tình, lại là bị thiên cơ lâu mạng lưới tình báo thu phục. Chỉ là... Ly Thiên Cung. Này cái gì tổ chức? Cư nhiên sẽ mang đi Lý Thanh Đồng. Nhìn tờ giấy thượng viết nội dung, Phượng Thiên Vũ có chút mờ mịt, không cấm hỏi một bên Trương Liêu. Trương Liêu, ngươi nghe qua Ly Thiên Cung cái này địa phương sao? Trương Liêu thân mình nghiễm nhiên đang nghe thấy này ba chữ khi, hơi hơi chấn động. Xem ra hấp dẫn. Thiên Vũ, ta xem ngươi vẫn là không cần lo lắng tìm cái kia Lý Thanh Đồng. Trương Liêu thế nhưng mở miệng làm nàng đừng nhúng tay việc này. Này vẫn là lần đầu tiên Trương Liêu biểu hiện ra như vậy nghiêm túc ngăn cản nàng thái độ. Ngươi trước nói cho ta đây là địa phương nào, còn có. Lý Thanh Đồng nếu là bị bọn họ mang đi, nhưng sẽ có cái gì nguy hiểm. Ngươi chỉ có nói cho ta này đó. Ta mới có thể đủ quyết định hay không nhúng tay. cứ nghe này ly thiên cung tồn tại cùng kim lăng quốc hoàng thất có quan hệ cụ thể có phải hay không thật sự liền không thể hiểu hết bất quá duy nhất có thể khẳng định chính là có thể làm ly thiên cung mang đi người ít nhất là phương diện nào đó thiên tài nếu cái này lý thanh đồng sẽ bị ly thiên cung người mang đi ít nhất hắn sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm nói không chừng vẫn là một cái thiên đại cơ duyên cụ thể tình huống cũng nói không rõ bất quá Mỗi một đời Ly Thiên Cung cung chủ tuyệt đối là cái yêu nghiệt tồn tại, vô luận là tài trí cũng hoặc là thực lực, tuyệt đối là tứ quốc người xuất sắc. Ngươi cảm thấy ta thực lực như thế nào? Trương Liêu nói cuối cùng cư nhiên tới đây vừa hỏi. Thực lực của ngươi tất nhiên là không tồi, lấy một địch trăm không thành vấn đề. Vậy ngươi cũng biết, ta như vậy thực lực, ở Ly Thiên Cung nhiều nhất chỉ có thể xem như bên ngoài thực lực, mà Ly Thiên Cung giống ta loại thực lực này người. ít nhất lấy vạn làm cơ sở số tới tính toán. Giống trong thôn võ tông thực lực nhân tài là trung kiên thực lực, mà người như vậy, ít nhất không thể so thôn hiện giờ nhân số thiếu. Mà cung chủ thực lực, lại là bao trùm này thượng. Đi trêu chọc như vậy một cái tồn tại, không phải sáng suốt lựa chọn. Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên không khỏi hít hà một hơi, không nghĩ tới này Kim Lang Quốc Trung Thế nhưng còn có như vậy một cổ đáng sợ thế lực. Cái kêu Lý Thanh Đồng võ công khẳng định không được, nghĩ đến là cái khác phương diện hấp dẫn ly thiên cung chú ý muốn tăng thêm bồi dưỡng thành tài nếu thật là ly thiên cung cái gọi là nghĩ đến nhiều nhất 3 ngày sau cũng tức là lý thanh đồng sau khi mất tích ngày thứ 10, hẳn là sẽ có tin tức truyền cho lý ngọc thanh hướng nàng báo bình an ngươi hiện tại cũng nhiều làm cái gì ngoan ngoan chờ đó là cái này ly thiên cung nếu thật sự như vậy lợi hại vì cái gì chưa từng thống nhất tứ quốc điểm này ta không rõ ràng lắm Bất quá nhưng thật ra nghe thấy quá một chút nghe đồn, dường như mỗi cái quốc gia đều có chính mình độc thuộc cực đoan vũ lực, đến nỗi vì sao chưa bao giờ xâm lược cái khác quốc gia, hẳn là cùng cấm nguyên nơi có chút liên hệ. Cụ thể là như thế nào, ta cũng không biết. Có lẽ nào ngày ngươi có rảnh sẽ cấm nguyên nơi, hỏi một chút sư phụ ngươi, nàng hẳn là biết đến càng nhiều. trương liêu nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, hắn biết đến đồ vật cũng là hưu hàn thực. Biết hỏi không ra quá nhiều đồ vật, Phượng Thiên Vũ cũng không ở hỏi nhiều, dù sao nàng đã tận lực. Đang lúc trong phòng đối thoại sau khi kết thúc, cửa phòng đột nhiên bị gõ văng lên. Phu nhân, có vị công tử bên ngoài cầu kiến, nói là ngài bạn cũ. Mặt khác, đối phương nói, chỉ cần đối ngài nói ngài làm tôn hùn đất sắc thật mỹ vị, ngài liền sẽ thấy hắn. Mặc ra khách điếm thị nữ ở ngoài cửa đã mở miệng. Chỉ là lời này chung nội dung lại là làm Phượng Thiên Vũ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Một vị công tử, con ăn qua nàng làm cho tôn hùng đất, hơn nữa ở nàng hiện giờ như vậy dung mạo dưới còn có thể đủ nhận ra là nàng người, này trong thiên hạ cũng cũng chỉ có một người. Phượng Thiên Vũ không cấm lộ ra một tia vui sướng chi sắc, không nghĩ tới sẽ ở như vậy địa phương gặp được hắn, thật đúng là ngoài ý muốn. Mau mau cho mời. Phượng Thiên Vũ vội nói. kia vui sướng chi sắc làm trương liêu cùng Tiểu Vân Nguyên đều kinh ngạc. Mẫu thân vì cái gì như vậy cao hứng? Cái kia cái gọi là bạn cũ là vị công tử, chẳng lẽ là mẫu thân tình nhân cũ? Lại còn có ăn qua mẫu thân làm cho tôn hùng đất, kia chính là hắn chỉ nghe qua, còn không có ăn qua đồ vật, Tiểu Vân Nguyên trong lòng không khỏi có chút ghen. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, lập tức ý thức được sắp hỏng rồi. Cấm làm ra ngụy kém sản phẩm trừ bỏ trước đó đã bị hắn động qua tay Trần Trương liều thúc thúc ở ngoài. Cái khác tuổi trẻ nam nhân, chỉ cần không vượt qua 30 tuổi, liền sẽ bị mâu thân trên người hương khí dụ hoặc. Nếu thật là tình nhân cũ, chẳng lẽ không phải sẽ bởi vậy cũ tình tái phát, sau đó một phát không thể vãn hồi. Tiểu Vân Nguyên lập tức sắc mặt đại biến, vội hô, không thể gặp mặt. Tiểu Vân Nguyên đột nhiên ra tiếng dọa phượng thiên vũ nhảy dựng. Căn bản không đoán trước đến hắn sẽ có như vậy đại phản ứng. Mà cái kia thị nữ cũng hiển nhiên bị hoảng sợ. Như thế nào cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ hài đồng, thanh âm cư nhiên như vậy đại, giống như sấm rền giống nhau, dọa nàng ngảy dự. Vân Uyên, ngươi làm sao vậy? Mẫu thân, có thể hay không không cần thấy? Ít nhất hiện tại không cần, làm người kia trở về trước, cùng lắm thì ngày mai tái kiến được không? Thiểu Vân Uyên, Nguyễn Thanh Cầu Đạo. Vì cái gì? Bởi vì, bởi vì Tiểu Vân Nguyên nhưng nói không nên lời chính mình thiết kế Phượng Thiên Vũ sự tình, chi chi ngô ngô nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Đứa nhọn đốc, kia chỉ là ta một vị bằng hữu, ở lòng ta bên trong, ngươi vĩnh viễn đều là mẫu thân tâm can bảo bối, ai cũng đoạt không đi cái kia vị trí. Phượng Thiên Vũ cho rằng đây là Tiểu Vân Nguyên cáo kỉnh, cho rằng nàng để ý người khác so để ý hắn nhiều, cho nên ăn vị không cho nàng thấy bằng hữu. vội cười trấn an nói. Không phải như thế, ta chỉ là, chỉ là Tiểu Vân Nguyên nóng nảy, tưởng giải thích, chính là lại giải thích không rõ. Liên ở hắn nhớ rõ không biết như thế nào cho phải thời điểm, một đạo quen thuộc tiếng nói từ nơi xa truyền đến, tức khắc là nguyên bản không biết làm sao Tiểu Vân Nguyên lập tức ánh mắt sáng lên, giống như gặp được cứu tinh giống nhau. Cha, là cha tới. Thật sự là quá tốt, được cứu rồi. Hơn nữa cái kia phương hướng hẳn là chính là mặc ra khách điếm tiếp khách chiêu đái đại sảnh, cha hẳn là cùng mẫu thân khách nhân đại ở một chỗ, chờ đợi mặc ra khách điếm an bài nơi. Nguyên bản còn gấp đến độ không biết như thế nào là tốt Tiểu Vân uyên lập tức bình tĩnh. Mẫu thân, ngươi không phải muốn đi gặp khách nhân sao? Đi thôi, chúng ta cùng đi. Tiểu Vân uyên ngọt tư tư nắm phượng thiên vũ tay, so nàng còn cấp hướng tới tiếp khách chiêu đái đại sảnh phương hướng đi đến. bị Tiểu Vân Nguyên trước sau không nhất trí biểu hiện làm cho đầy đầu mở Mị Phượng Thiên Vũ cũng chỉ có thể lắc lắc đầu bất đắc dĩ cười. bất quá nghĩ lại tưởng tượng đến sắp muốn gặp đến người nọ trong lòng thật đúng là có chút chờ mong nhiều năm như vậy đi qua hắn hay không như cũ giống như đã từng như vậy tính tình mới vừa bước vào tiếp khách chiêu đãi Đại Sảnh Phượng Thiên Vũ trên mặt tươi cười liền tùy theo cứng đờ rõ ràng cảm giác được Đại Sảnh không thích hợp không khí đợi đến tới gần một chút sau. dẫn đầu ánh vào mi mắt đó là hai cái đối lập mà chiến thân cao giống nhau như đúc nam nhân đồng dạng một bộ bạch di rìa tản ra vô ngăn tấn hàn ý phỏng tựa muốn đem bốn phía hết thể đều đông lại phượng thiên vũ liếc mắt một cái liền nhận ra đối diện chính mình người nọ đúng là chính mình phỏng đoán trung hắn đã từng bị nàng ngẫu nhiên cứu sau đó lại còn nàng ân cứu mạng bạch di rìa nam tử tố ngàn khuynh sáu năm không thấy Năm tháng ở trên mặt hắn vẫn chưa lưu lại bất luận cái gì dấu vết, chỉ là làm hắn cả người so chi dị vãng lạnh hơn vài phần. Cùng tấu ngàn khuynh quan hệ, Phượng Thiên Vũ chính mình cũng nói không rõ tính cái gì. Đang nghe thấy hắn tới tìm nàng, tự xưng bạn cũng là lúc, nàng là cao hứng. Nghĩ đến, nàng cũng là đem hắn coi như một vị đáng giá tương giao bằng hữu, rốt cuộc đều xem như quá mệnh giao tình. Nếu không có nàng ngẫu nhiên cứu hắn, chỉ sợ hắn là không có khả năng ở lúc ấy cứu nàng đi. Theo lý thuyết, tố ngàn khuynh hẳn là chuyện này không liên quan mình cao cao treo lên, đối bất luận cái gì sự tình đều có vẻ dị thường lạnh nhạt. nhưng đối địch nhân cùng nguy hiểm cũng tuyệt đối sẽ bóp chết ở nảy sinh trạng thái người, không nên là cái thích khơi vào sự tình người. Nhưng hôm nay, hắn thế nhưng sẽ ở ngay lúc này cùng người khác đối thượng, vẫn là nháo đến loại này đối đua nội lực cục diện, thật là làm nàng có chút không thể tưởng tượng. Đi theo bên cạnh tiểu vân nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra đưa lưng về phía hắn bắt được bóng dáng chính là hiên viên dạng, nhân tiện cũng thấy được có thể cùng hắn rằng co, rồi lại không rơi hạ phong, đồng dạng là một bộ bạch đi hề, phong thái không thua hiên viên dạ tố ngàn quinh. Đệ nhất sáu bảy chương mẫu thân thực khả nghi. Hoa! Cương cương rằng co, chẳng phân biệt trên dưới. Cha, không nghĩ tới ngươi còn chưa cùng mẫu thân tương nhận, liền gặp gỡ như thế mạnh mẽ đối thủ. cuối cùng sẽ hiểu chết về tay ai đâu. Thật đúng là rất khó nói. Thiều Vân Nguyên tưởng tượng đến tận đây, chỉ cảm thấy máu đều sôi trào. Tuy rằng hắn duy trì thân cha, chính là, mẫu thân nếu là không thích thân cha, hắn nhưng thật ra không phản đối có cái như vậy cường thế cha kế. Chỉ là, vô luận cha kế như thế nào hảo, còn là so ra kém thân cha nha. Không được, vô luận như thế nào cũng muốn làm mẫu thân cùng cha ở bên nhau. tuyệt đối không thể làm cha kế chen chân trong đó. Thiểu Vân Uyên âm thầm hạ giáp tâm, trước tính xem tình thế phát triển. Phượng Thiên Vũ nhìn trước mắt tình cảnh, lại là không biết như thế nào mở miệng. Tố ngàn khuynh rõ ràng chưa từng chú ý tới nàng đã đến, đem hạng nặng tâm thần đều đặt ở cùng hắn rằng con nam nhân kia trên người. Muốn mở miệng gọi một tiếng, lại cảm thấy không ổn, tầm mắt chuyển hướng một bên khi, mới phát hiện này tiếp khách trong đại sảnh thế nhưng còn có mấy cái người quen. Trong lòng lột bột một chút, thiếu chút nữa không ngảy ra. Như thế nào sẽ như vậy xảo, toàn bộ đại sảnh nam nhân trừ bỏ cái kia đưa lưng về phía nàng không biết là ai ngoại, những người khác nàng đều nhận thức. Hiên viên lâm, doãn câu trên, hộ thượng thần, này ba cái làm nàng không thể không thoát đi lưu trấn nam nhân. Mặc Hưng phong, làm nàng thua thiệt rất nhiều một người nam nhân. Hơn nữa cứu chính mình một mạng tố ngàn huynh hôm nay phòng tiếp khách thật đúng là náo nhiệt không thôi. Là ngươi, hộ thượng thần tựa hồ nhận ra Phượng Thiên Vũ, không khỏi thở ra thanh, dẫn những người khác lực chú ý. Sẽ nhận ra Phượng Thiên Vũ là hắn nhận ra Tiểu Vân uyên, cái kia đã từng ở kình thiên quan dược thiện đường gặp gỡ cảm giác có chút quen thuộc nữ nhân. Ngày ấy hắn nếu là cảm thấy quen mắt là bởi vì cặp kia đôi mắt, như vậy giờ phút này thấy rõ Phượng Thiên Vũ chân dung sau. Hắn tuy thở ra thanh, lại cũng đem đáy lòng cái kia ngờ vực phủ định. Đình chỉ cùng tố ngàn khuynh rằng co. Hiên viên dạ quay lại thân đi, ánh mắt đầu tiên là lược cảm ngoại ý muốn dừng ở Phượng Thiên Vũ trên người, ẩn ẩn chung có chút quen thuộc cảm giác, lại nhất thời nhớ không nổi. Đợi đến xoay chuyển ánh mắt gian, nhìn đến Phượng Thiên Vũ bên cạnh đứng Tiểu Vân Nguyên khi, tức khắc biết kia quen thuộc từ đâu mà đến. Nha, cha, Vân Nguyên rất nhớ ngươi Nga. Tiểu Vân Nguyên ngữ không kinh người chết không thôi. một câu cha kêu đến ở đây các nam nhân thân mình chấn động phượng thiên vũ trên mặt tươi cười hoàn toàn cứng đờ tiếp được phi pháp mà đến thân ảnh hiên viên dạ lại là không nên thân ngược lại là đem hắn một tay ôm lên quát quát mùi hắn vân uyên không phải nói cho ngươi ta không phải cha ngươi muốn cứ gọi thúc thúc chúng nam nhóm chừng lớn đôi mắt nháy mắt khôi phục bình thường thư khẩu khí lại là sợ bóng sợ gió một hồi cứ việc như thế Nhận thức hiên viên giả người lại là chiều hắn đầu đi ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Khi nào hiên viên giả thế nhưng có như vậy tốt tính tình. Cứ nhiên chịu đựng một cái xa lạ tiểu hài tử gọi hắn cha cũng không tức giận, còn sẽ kiên nhẫn khuyên bảo. Bất quá, một lớn một nhỏ ghé vào cùng nhau, thật đúng là đừng nói, xác thật có vài phần tương tự, đặc biệt cặp kia con người, quả thực chính là giống nhau như đúc. Nếu là không hiểu rõ người, chắc chắn cho rằng hai người thật là phụ tử. Nhưng mọi người đều biết, ấn Tiểu Vân Nguyên tuổi tác, trừ phi năm đó bích lãng thành bến tàu thảm án chưa từng phát sinh, hiên viên dạ nhi tử xác thật cũng nên lớn như vậy. Chính là, ta thích ngươi cho ta cha nha. Ngươi xem, đây là ta mâu thân, có phải hay không thực mỹ? Xứng thúc thúc ngươi nhất thích hợp. Tiểu Vân Nguyên chỉ vào phượng thiên vũ, hoàn toàn làm lơ hắn mâu thân mấy độ biến hóa sắc mặt, một cái kính hướng hiên viên dạ đẩy mạnh tiêu thụ. Thích là một chuyện. Ngươi là có chính mình thân cha người, cũng không thể bởi vì chính mình thích liền loạn nhận cha, ngươi nương sẽ tức giận. Nhưng ngươi rõ ràng chính là nhân gia thân cha, nhân gia lại không có loạn nhận. Tiểu Vân Nguyên tự nhiên không có khả năng nói như vậy, nói nữa, chẳng sợ nói, ai lại sẽ tin tưởng một cái hài tử nói, Quyền đương lời nói đùa còn kém không nhiều lắm. Khu khu, Vân Nguyên còn không mau xuống dưới, an vạ thúc thúc trên người tưởng nói cái gì, một chút lệ phép cũng đều không hiểu. Mẫu thân khi nào đã dạy ngươi có thể tùy tiện loạn nhận cha. Phượng Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình xấu hổ, Trầm thanh nói. Tiểu Vân Nguyên tay nhỏ một ôm hiên viên dạ cổ, quyết định chủ ý chính là không xuống dưới. Mẫu thân rõ ràng đều nhìn thấy cha, vì cái gì muốn làm bộ không quen biết. Còn có cha cũng là, cư nhiên cũng một bộ không quen biết mẫu thân bộ dáng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha, hay là mẫu thân ở gần người, nàng căn bản không biết cha là ai. Cho nên, Tiểu Vân Nguyên như thế phỏng đoán, không khỏi hơi hơi hiếp hiếp mắt mắt. Mẫu thân, ta đây cha rốt cuộc là ai? Nhiều năm như vậy tới ngươi cũng chưa để qua cha, ta thậm chí hoài nghi, ngươi rốt cuộc có phải hay không thật sự biết cha ta là ai? Mẫu thân, thúc thúc rất lợi hại Nga, không bằng ngươi nói cho ta, cha ta là ai? Làm thúc thúc hỗ trợ tìm, có thể so ngươi như vậy chi chi ngô ngô nói không rõ, lung tung tìm một hồi khá hơn nhiều. Tiểu Vân Nguyên bẹp miệng thực không cao hứng. Vân Nguyên như vậy đáng yêu hài tử, ta nhưng thật ra rất muốn biết hắn cha là như thế nào người. Phu nhân nếu là không chê, ta ở Kim Lăng Quốc nhưng thật ra có chút phương pháp, ngươi nói xem ngươi người muốn tìm, tin tưởng ta, thực mau là có thể đủ có tin tức. Hiên viên dạ đã mở miệng, lại là đáp ứng rồi Tiểu Vân Nguyên đề nghị. Cái này, vẫn là không cần phiền thoái. Phượng Thiên Vũ cười gượng nói. Vui đùa cái gì vậy? Tìm tiểu vân Nguyên thân cha, liền nàng chính mình đều làm không rõ là ai thân cha. Không nói đến gia hỏa kia tính nết như thế nào, chỉ là ngày ấy sai lầm sau cư nhiên còn muốn giết người diệt khẩu, liền biết không phải cái gì người tốt. Tìm hắn, kia không phải cùng tìm chết không sai biệt lắm. Nàng tình nguyện cấp tiểu vân Nguyên tìm cái cha kế, cũng không cần tìm hắn thân cha. Nàng còn tưởng sống lâu trăm tuổi, không nghĩ nhanh như vậy sớm đăng cực lạc, Không phiền thoái. Bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Thật không cần. Phu nhân thật sự không cần băn khoăn, tìm cá nhân đối ta mà nói thật sự không tính cái gì, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Hiên viên dạ chỉ chỉ mặc hồng phong đám người, lại thấy bọn họ thực thức thời gật gật đầu. Ở Kim Lăng Quốc nội tìm người đối hiên viên dạ tới nói xác thật không tính cái gì phiền thoái. Ta nói không cần, liền không cần. Phượng Thiên Vũ không khỏi cất cao vài phần âm điệu, dẫn mọi người chiều nàng trông lại. Trong mắt khó hiểu làm nàng rất là dối rắm Vì cái gì? Tiểu Vân uyên vẫn luôn tưởng cha, người hay là không nghĩ làm hắn thấy thân cha. Hiên viên dạ như mày, có chút không mau. Đương nhiên không phải. Chỉ là, chỉ là... Chỉ là... Chỉ là... Chỉ là cái gì? Hiên viên dạ hùng hổ dọa người hỏi, liền chính hắn cũng chưa phát hiện, giờ phút này hắn biểu tình là cỡ nào phong phú, liên quan lời nói đều trở nên nhiều rất nhiều. Một cái hài tử cư nhiên làm hắn thay đổi nhiều như vậy, biết sớm như vậy, trước kia nên tìm chút hài tử cùng hắn ở chung, cũng không cần mỗi ngày đối với kia trương khối băng mặt. Mùa hè còn hảo, mùa đông đã có thể lánh chết người. Chỉ là Vân Nguyên hắn cha đã tới. Không cần công tử lao tâm. Tiểu Vân Luyên chớp chớp mắt, vẻ mặt hưng phấn hỏi, mẫu thân, cha ta tới. Ở đâu nha? Mẫu thân cố lên, cố lên. chạy nhanh nói cho cha ta là con của hắn đây cõi lòng chờ mong tiểu vân uyên một đôi mắt to lấp lánh sáng lên làm phượng thiên vũ cảm thấy hảo chói mắt đối mặt như vậy tiểu vân uyên làm nàng như thế nào lại lật lọng phượng thiên vũ mí môi cắn răng một cái dỗi tay một lòng tay chỉ hướng về phía tố ngàn khuynh phương hướng nhi tử hắn chính là cha ngươi Hắn. ta tiểu vân uyên chỉ hướng tố ngàn khuynh vị trí Nói rõ không tin, Tố ngàn Khuynh chỉ vào chính mình, rõ ràng là không nghĩ tới Phượng Thiên Vũ sẽ lấy hắn đương tấm mục, thực sự có vài phần kinh tới rồi. Phượng Thiên Vũ vội nháy mắt ra dấu, ánh mắt hơi mang vài phần hung ác, rất có hắn nếu là không thừa nhận, liền cùng hắn không để yên tư thế. Tố ngàn Khuynh tâm trung không cấm một trận cười khổ, tự nhiên là tiếp thu đến Phượng Thiên Vũ cảnh cáo, lại là lấy nàng không có biện pháp. Chỉ vì tranh nhất thời chi khí, lung tung làm hắn nhận tiểu vân uyên đương nhi tử, nàng có biết, nếu là hắn thừa nhận, kia hắn cùng nàng quan hệ, đã có thể không hề có thể là bằng hưu bình thường. Phượng Thiên Vũ không đợi tố ngàn khuynh mở miệng cự tuyệt, người đã chạy tới hắn bên cạnh, một phen vãn trụ hắn khuỷu tay, cười mặt như hoa nói, hắn thật là vân uyên cha, hắn kêu tố ngàn khinh, lúc trước bởi vì một ít ngoài ý muốn, hắn bất đắc dĩ rời đi chúng ta hai mẹ con. Chúng ta ước hảo. Sáu năm sau hôm nay ở Thiên Hàng Quan gặp mặt, nếu là có người đến chế tương lai, liền tại đây chờ đợi một tháng, nếu là trong một tháng như cũ chưa từng xuất hiện, như vậy chúng ta liền đi cái thứ hai ước hảo địa phương gặp mặt. Nếu là cái thứ hai địa phương còn không có nhìn thấy người, chúng ta liền mỗi người một ngả, ai đi đường đấy. Thiểu Vân Nguyên tay nhỏ hoàn ngực không khỏi mắt trợn trắng. Ở biết rõ hiên viên dạ chính là hắn thân cha dưới tình huống, nghe nàng cái này lý do. thật là buồn cười đến so với hắn còn ấu trĩ. Lúc này, Tiểu Vân Nguyên đã có thể khẳng định, mẫu thân căn bản là không biết hắn thân cha là ai. Ai, có cái lệnh người nhọc lòng mẫu thân, đương nhi tử tỏ vẻ áp lực rất lớn nha. Tố ngàn khuynh, nguyên lai like ngươi sớm đã có thể nhì, như thế nào cũng không từng nghe ngươi đã nói. Hiên viên dạ cười nhạo nói, đặc biệt là niệm tố ngàn khuynh ba chữ khi, ngự thái trung lộ ra một tia nghiền ngẫm, bất quá nghe khẩu khí này. này hai người rõ ràng không phải lần đầu tiên giao tiếp người xa lạ không xong sẽ không như vậy sao đi lại là người quen phượng thiên vũ dương mắt nhìn phía tố ngàn khuynh tâm tình hảo phức tạp nếu là này hai cái nam nhân phi thường quen thuộc như vậy chính mình cái kia lấy cớ chẳng lẽ không phải cười chết người Người cùng ta nhiều nhất xem như nhận thức còn không đến người quen nông nỗi ta có hay không thê nhi cùng người có quan hệ gì đâu nói nữa ta nữ nhân Không cần thiết giới thiệu cho ngươi nhận thức, chúng ta không thân. Tố ngàn khuynh nói, trực tiếp rôi tay đem Phượng Thiên Vũ tún vào trong lòng ngực, đem nàng ôm vào trong ngực, càm để ở Phượng Thiên Vũ bả vai chỗ, có vẻ như vậy thân mật. Ngươi không phải cha ta, buông ta ra mẫu thần, buông ra. Nhìn tố ngàn khuynh hành động, Tiểu Vân Nguyên trực tiếp phát điên. Sao lại có thể làm trò cha mặt như vậy ôm mẫu thần, quá đáng giận. Tiểu Vân Nguyên thoáng dây rủa liền vẫn như cũ từ hiên viên dại trong lòng ngực nhảy xuống tới, nho nhỏ thân mình chạy vội tới tố ngàn khuynh bên cạnh, trực tiếp nhấc chân chính là một đá. Đột nhiên không kịp phòng ngừa tố ngàn khuynh cũng không dự đoán được Tiểu Vân Nguyên nho nhỏ thân mình, cư nhiên lực độ như vậy cường, đá hắn bắp chân phỏng trường đều ứ thanh. Một chân đá qua đi, không làm tố ngàn khuynh bung tay, Tiểu Vân Nguyên trực tiếp chính là há mồm muốn cắn, làm tố ngàn khuynh không thể không bung tay. Xem hắn đem phượng thiên vũ từ hắn trong lòng ngực lôi ra tới, một tay đem phượng thiên vũ đẩy hướng về phía hiên viên dạ phương hướng, tay nhỏ mịt mở điểm phượng thiên vũ trên đùi ma huyệt, làm nàng lảo đảo hai bước, chỉ là đứng không vững thân mình chiều hiên viên dạ trong lòng ngực đảo đi. Đệ nhất sáu tám chương người cũng biết, hiên viên dạ dối tay đón đỡ trụ phượng thiên vũ đảo hướng hắn thân mình, chỉ là nhẹ nhàng đỡ nàng hai tay, không có bất luận cái gì đường đột hành động. phượng thiên vũ cũng không nghĩ tới tiểu vân uyên thế nhưng như thế thích hiên viên dạ lại là muốn hắn đương cha chính là đối nàng mà nói trước mắt hiên viên dạ chính là một cái người xa lạ huống chi có thể cùng mạc hồng phong còn có hiên viên lâm mấy cái ở bên nhau nam nhân sao có thể là người thường liền tính không có bọn họ mấy cái bằng vào kia dung mạo cùng khí độ vừa thấy cũng không phải là bừa bãi vô danh hạng người làm nàng đi trèo cao tổng cảm thấy lười cóc muốn ăn thị thiên nga mà nàng chính là kia chỉ con góc. Đương nhiên, Phượng Thiên Vũ đối chính mình dung mạo cũng rất có tự tin, chỉ là dung nhan dễ lao, chờ đến hoa tàn ít bướm thời điểm, phần yêu thích này liền sẽ đơn bạc, không chịu nổi khảo nghiệm. Cùng với như thế, còn không bằng tìm cái thiệt tình thích chính mình người, chẳng sợ không có hiện giờ gương mặt này. Tiểu Vân Nguyên đôi tay ôm hiên viên dạ cùng Phượng Thiên Vũ chân, gắt gao ôm chính là không buông tay, đó là quyết định chủ ý muốn đem hai người thấu thành một đống. Vân Uyên, ngươi làm như vậy là vô dụng. Căn cứ tâm lý học tới nói, cường ninh dưa không ngọn, cường bách ở bên nhau hai người chỉ biết từng người phản cảm đối phương, ngươi làm như vậy kết quả chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Cấm tiếng nói bỗng nhiên vang lên, lại là trước tiên xuất hiện. Cấm, đồ vật đều chuẩn bị cho tốt. Tiểu Vân Uyên vội hỏi nói, đến nỗi cấm theo như lời những cái đó, hắn có nghe, chính là lại tạm thời không nghĩ làm như vậy. Đã sớm chuẩn bị cho tốt. Nếu như bằng không, ngươi cảm thấy ngươi mẫu thân vừa mới tiến vào là lúc, sẽ bị đột nhiên làm lơ một đoạn thời gian. Đó là ta giải trên người nàng nguyên bản mị lực nước hoa. Chỉ là, xác định thật sự muốn ở ngươi mẫu thân trên người dùng. Hiện giờ ngươi thân cha liền ở trước mắt, nếu là dùng tới. Ngươi liền không lo lắng cái kia ngươi nương trộm tới đương tấm một tố ngàn khuynh thật sự đối với ngươi mẫu thân động tâm. Sau đó cùng cha ngươi đoạt người. đến lúc đó ngươi đã có thể không địa phương khóc như vậy nha vậy tạm thời trước lưu trữ xem tình huống lại nói cấm ngươi nói mâu thân là thật sự không quen biết cha vẫn là giả không quen biết tiểu vân uyên không cấm hỏi nếu là làm chính hắn xem thật đúng là không có đầu mối đại nhân thế giới quá phức tạp chẳng sợ hắn học như vậy nhiều đồ vật nhưng một khi đề cập đến vận dụng là lúc không có cấm hỗ trợ liền trở nên dối tinh rối mù căn cứ ta điều tra ngươi mẫu thân tim đập thực bình thường thần kinh truyền thượng cũng không có bất luận cái gì dị thường ngược lại là ở nhìn thấy mặt khác bốn người thời điểm cảm xúc dao động trọng đại tuy rằng che giấu thực hảo căn cứ dao động độ cung tới nói trừ bỏ ngươi cha ở ngoài mặt khác theo ngươi thân cha tới bốn người khẳng định cùng ngươi nương là cũ thức bất quá từ đối phương vẫn chưa nhận ra ngươi mẫu thân phản ứng còn có ngươi mẫu thân thói quen thượng suy đoán cùng kia mấy cái nhận thức thời điểm tuy rằng không phải hiện tại bộ dáng này. Lại tất nhiên tồn tại một ít chuyện xưa. Ngươi nghĩ cách hỏi một chút đối phương thân phận, sau đó căn cứ ngươi mâu thân kiểm giữ kim lăng quốc thân phận thẻ bài thượng xuống tay, làm thiên cơ lâu người đi điều tra, tin tưởng thực mau liền sẽ chân tướng đại bạch. Nói có lý, ta biết như thế nào làm. Cùng cấm đối thoại bất quá là chỉ khoảng nửa khắc sự tình, lúc này Phượng Thiên Vũ đã là khách khí cảm tạ hiên viên dạng. theo sau trầm mặt nhìn Tiểu Vân Uyên, Vân Uyên, ngươi nếu là lại như vậy hồi nháo, mẫu thân chính là muốn sinh khí. Thực xin lỗi, mẫu thân. Tiểu Vân Uyên mùi hế ẩm, hắn không có biện pháp để cho người khác tin tưởng hiên viên dạ chính là hắn cha, an phượng thiên vũ mắng lúc sau, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Hai tử hồi nháo, còn thỉnh thứ lỗi. Không quan hệ. Ta đều là thực thích Vân Uyên, nếu hắn thật là ta nhi tử, ta nhưng thật ra rất vui lòng. Hiên viên Dạ nói, lại là nhìn nhiều tiểu vân Uyên liếc mắt một cái, thấy hắn túi đầu bộ dáng, mặc danh có vải phần không đành lòng. Ngan khuynh, không bằng đến ta chỗ ở lại lưu, như thế nào? Giờ phút này lại lưu lại nơi này đã là không thích hợp, Phượng Thiên Vũ mở miệng mời tố ngàn khuynh đi chính mình bao hạ phòng cho khách. Hảo! Tố ngàn khuynh gật gật đầu, vốn là không nghĩ tiếp tục đại ở chỗ này, đặc biệt hiên viên Dạ còn ở đây. liền chính hắn cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ có như vậy ý niệm. Tố ngàn khuynh theo Phượng Thiên Vũ rời đi tiếp khách chiêu đãi đại sảnh, trong sảnh hiện giờ liền dư lại hiên viên dạ đoàn người. Rời đi thời điểm, Tiểu Vân Nguyên Nghệ và hiểu Siệu đi theo Phượng Thiên Vũ bên cạnh, tấm lưng kia xem đến trong sảnh đại các nam nhân, đều có vài phần không đành lòng. Khu khu, người đều đi rồi, ngươi nếu thật sự thích Tiểu Hải Tử, mau chóng thành thân, chạy nhanh sinh một cái Hải Tử chẳng lẽ không phải càng tốt? Mạc Hồng Phong ho nhẹ một tiếng, như thế trắng ra lời nói cũng liền hắn có lá gan ở hiên viên dạ trước mặt nói. Hiên viên lâm mấy cái chính là không cái này lá gan, chỉ có thể ngồi ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim vốn trả. Là nha, ta rất thích hải tử, không bằng lần này hồi kinh sau, ta trực tiếp làm hoàng huynh hạ chỉ tứ hôn, sang năm liền tới ôm con của ngươi. Ách Mạc Hồng Phong bị hiên viên dạ lời này sợ tới mức tức khắc không thanh. Xem ra, Sau này vẫn là thiếu đề hài tử sự tình, nếu là chọc đến hiên viên dạ nghiêm túc lên, bị tội khẳng định là hắn. Phượng Thiên Vũ nơi xương phòng phòng khách chung. Nhiều năm không thấy, nếu không có ở trên đường cái thấy ngươi, ta thật đúng là không thể tin được, lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Mặc ra khách điếm Nha hoàn đưa lên nước trà, Tố Ngàn Khuynh nhẹ bắt nước trà đạm cười nói. Phượng Thiên Vũ thẳng lăng lăng nhìn Tố Ngàn Khuynh, cũng không vội vã nói chuyện, mà là nhìn hắn thật lâu. Xem đến tố ngàn khuynh cả người đều có chút không thoải mái. ngươi nhìn cái gì? Ta có chỗ nào không thích hợp sao? Tố ngàn khuynh sờ sờ chính mình mặt, không cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái địa phương, tức khác không thể hiểu được hỏi. Ta nhớ rõ năm đó ngươi lạnh lùng khóc khốc, rất ít nhìn đến ngươi cười bộ dáng, nhưng thật ra không nghĩ tới hiện tại ngươi, cả người nhưng thật ra thay đổi không ít, cảm giác so dị vạng ấm không ít, ít nhất có tươi cười. Phượng Thiên Vũ niết miệng cười, cười đến thực vui vẻ bộ dáng. Phải không? Có lẽ là bởi vì khó được gặp được ngươi, làm tâm tình của ta trở nên không tồi, mới có một kia ý cười. Vẫn là đường nói cái này trước, nói nói ngươi đi, mấy năm nay ngươi đều là như thế nào quá, từ ngày ấy phân biệt sau, ta ngẫu nhiên con đường bích lãng thành khi, nhìn thấy ngươi quá đến còn tính không tồi, nhưng sau lại nghe nói ngươi đột nhiên ở sinh sản thời điểm mất tích. Đây là có chuyện gì? tố ngàn khuynh nhấp khẩu nước trà đầu ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh chén trà ly duyên chuyển quyền quyển đôi mắt hơi liếm hỏi ngươi biết ta mất tích sự tình phượng thiên vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc như thế nào cũng không nghĩ tới tố ngàn khuynh thế nhưng đi qua bích lãng thành còn gặp được quá nàng ân đó là thực ngẫu nhiên biết đến lại lần nữa đi thời điểm Liền phát hiện nhà ngươi bởi vì ngươi mất tích nháo đến lộn xộn Lúc ấy vừa lúc là Bích Lãng Thành dạ vương chi tử bị thái tử phụ tá tất cựu làm hại ngày ấy. Bất quá, nhà ngươi thị nữ tìm được rồi ngươi lưu lại tin, mới vừa rồi ở hỗn loạn sau một lúc, ngược lại là bình tĩnh trở lại. Theo ta được biết, ngươi nếu là giờ phút này trở lại Bích Lãng Thành, tuyệt đối có thể được đến một tuyệt bút bạc. Hiện giờ nhà ngươi cửa hàng thức ăn nhanh sinh ý rực rỡ, cơ bản nở khắp toàn bộ Bích Lãng Thành. Ngay cả bỏ khu nơi đó đều có các ngươi cửa hàng. Nói là mỗi ngày hốt bạc đều không quá. Phượng Thiên Vũ thật là ngoài ý muốn. Đến không nghĩ tới lúc trước ném xuống cửa hàng, cư nhiên phát triển trở thành như thế quy mô. Cư nhiên khai biến toàn bộ bích lãng thành. Hiện giờ trưởng sự chính là một đôi song bảo thai tỉ mỗi hoa, gọi là gì ta nhưng thật ra đã quên. Hoa di cùng hoa nhạc sao? Không nghĩ tới các nàng thế nhưng chưa từng trở lại mặc hồng phong kia chỗ, thật sự đem nàng địa phương làm như quy túc. Màu sáu năm thời gian, hiện giờ hai chị em qua năm sau, nên hai mươi ba đi. Không biết hai có phúc khí có thể lấy tỷ muội hai. Ngươi không biết sao. Các nàng vẫn chưa gả chồng, thế nhất định phải chờ ngươi trở về. Không biết cự tuyệt nhiều ít tới cửa cầu thân cậu ấm. Này hai cái cùng ngươi tuổi sắp xỉ tiểu nha đầu đối với ngươi. Nhưng thật ra trung thành và tận tâm, chẳng lẽ ngươi liền không tính toán trở về trông thấy các nàng. Cái gì? Các nàng phượng thiên vũ tức khắc nói không ra lời. Hoa di cùng hoa nhạc vì giúp nàng xử lý cửa hàng thức ăn nhanh sinh ý thế nhưng không gả chồng. 22 tuổi tác đặt ở hiện đại nhưng thật ra tuổi trẻ thực, nhưng đó là cổ đại. 16-7 tuổi là thiếu nữ xuất giá tốt nhất 17, 20 trở lên chính là gái lỡ thì Vì nàng, chậm trễ chính mình cả đời hạnh phúc, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi đâu. Hồng mai đâu. Nàng hẳn là cùng trương doanh thành thân đi. Ân. Hiện giờ nàng đã là hai đứa nhỏ mẫu thân. Phượng Thiên Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ít nhất hồng mai kết quả vẫn là tốt. Ngươi lần này đến Thiên Hàng Quan sẽ đại bao lâu? Phượng Thiên Vũ hỏi, rời đi bích lãng thành đề tài. Gần nhất không có gì sự tình, ngươi nhưng có cái gì muốn đi địa phương, ta tùy ngươi cùng nhau như thế nào? Tố ngàn khuynh cười nhìn Phượng Thiên Vũ hỏi, ta còn cần ở Thiên Hàng Quan nghỉ ngơi 12 ngày. Có việc. Một cái ước định, ta không thể không tuân thủ. Nga, ước định sao? Chẳng lẽ là hẹn người? Cái này đảo không phải, chỉ là bởi vì một cái ước định yêu cầu tại đây nghỉ ngơi nửa tháng, hiện giờ mới qua đi ba ngày mà thôi. Đảo không phải hẹn người. Nếu là qua ước định chi gian sau, ngươi có tính toán gì không? Đi bích lãng thành sao? Phượng Thiên Vũ trầm mặc một lát, lắc lắc đầu, ta còn không có tưởng hảo có đi hay không, bất quá. Vân nguyên gần nhất đột nhiên nháo muôn cha, nhưng thật ra làm ta rất là khó xử. Hắn muôn cha, vậy ngươi liền đi tìm hắn cha đó là, nếu là hắn cha mất tích không thấy, ta hẳn là có thể giúp ngươi tìm được người, chẳng sợ người không ở Kim Lăng Quốc. Nếu thật sự giống ngươi nói được đơn giản như vậy, ta hoàn toàn có thể cho thiên cơ lâu giúp ta tìm người, căn bản không cần phải phiền thoái các ngươi. Thiên cơ lâu. Ngươi biết thiên cơ lâu. Mới vừa biết đến một cái có thể mua được tin tức địa phương. Một cái có điểm kỳ quái địa phương, bất quá bản lĩnh nhưng thật ra không nhỏ. Mặc ra người đều tìm không thấy người, bọn họ thực mau liền tìm tới rồi. Chỉ tiếc, tìm được rồi đối phương hành tung, nhưng ta lại bất lực. Giải thích thế nào? Ly Thiên Cung ngươi có biết? Tố ngàn khinh thận trọng gật gật đầu. Ta người muốn tìm bị Ly Thiên Cung người mang đi. Người kia nên không phải là... Không phải Vân Nguyên Cha, mà là đã từng một vị ân nhân, ngẫu nhiên ở thiên hàng quan nội gặp được. Giúp tỷ tỉ, tỉ giải quyết một chút phiền thoái nhỏ sau, không nghĩ tới tay chói gà không chặt đệ đệ lại là đột nhiên mất tích, thiên cơ lâu bên kia được tin tức nói là ly thiên cung mang đi, bất quá thiên cơ lâu người ta nói, người bị mang đi sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Xác định tin tức hay không chuẩn xác, 10 ngày liền có thể được đến đáp án, hiện giờ qua ba ngày, lại chờ 7 ngày sẽ biết. Ngươi cũng biết ta sở dĩ lưu tại thiên hàng quan nửa tháng. Vẫn là như vậy trắng trận táo bạo lộ ra dung nhan rêu rao đâm thị, chính là cùng thiên cơ lâu đổi lấy tin tức đại giới. Cái này thiên cơ lâu, thật đúng là một cái kỳ quái địa phương. Phượng Thiên Vũ nói không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, lại không chú ý tới tố ngàn khuynh kinh ngạc biểu tình. Đệ nhất sáu chín chương cảm xúc mất khống chế. Tố ngàn khuynh liễm hạ con ngươi, ánh mắt hơi hơi lập lòe, tựa suy nghĩ cái gì? Ngươi hiện tại dùng tên giả cái gì? Tố ngàn khuynh hỏi. dùng tên giả phượng thiên vũ đầu tiên là sửng sốt bỗng nhiên cười ra tiếng đưa tới tố ngàn khuynh mạc danh khó hiểu ánh mắt người ta quen biết đến bây giờ giống như ta đều không có chính thức giới thiệu quá chính mình liền tính như thế chúng ta còn có thể đủ nhiều lần gặp gỡ không thể không nói chúng ta chi gian này duyên phận thật đúng là kỳ diệu tố ngàn khuynh vừa nghe lại là cười là nha xác thật có duyên hơi hơi thâm thủy ánh mắt tựa hồ nghĩ tới cái gì hồi ức chật lóe mà không nhớ lại chi sắc tiêu tán vô tung phía trước tùy ta cùng người là ta đồng bạn hắn kêu trương liêu tuy rằng người lớn lên hung thân ác sát một bộ tính tình không không tốt lắm tư thế kỳ thật người lại còn tính không tồi võ công cũng còn hành hắn ngày thường đều là kêu ta thiên vũ ngươi cũng có thể như vậy kêu. đối ngoại ta tự xưng tư thiên vũ tố ngàn khuynh gật gật đầu nhớ kỹ tiểu vân nguyên ngồi ở một bên Nghe Phượng Thiên Vũ cùng Tố Ngàn Khuynh nói chuyện với nhau, biết phía trước Phượng Thiên Vũ nói Tố Ngàn Khuynh là hắn cha bất quá là bị buộc cấp biểu hiện, đều không phải là thật sự phải cho hắn tìm cha kế. Lại xem hai người ở chung hình thức, đảo như là bằng hữu, còn chưa lướt qua cái kia tuyến. Bất quá. Tiểu Vân Nguyên lại là đem Tố Ngàn Khuynh biểu hiện xem ở trong mắt, tổng cảm thấy người nam nhân này lời nói, tuy rằng đa số là thật, lại có dấu diếm. Đến nỗi dấu diếm cái gì? Hắn là không thể nào biết, bất quá, lại là xác định một sự kiện, nhà mình mẫu thân ở Bích Lãng Thành có tòa nhà, là cái tứ hợp viện, ở một cái bốn bình lộ địa phương. Đã biết có cái nha hoàng kêu hồng ai, có hai đứa nhỏ, gả cho một cái gọi là trương doanh người. Nhà mình mẫu thân đã từng khai quá một cái cửa hàng thức ăn nhanh. Hiện giờ ở Bích Lãng Thành quy mô khổng lồ, là một kiện cửa hàng thức ăn nhanh. Này đó manh mối hẳn là cũng đủ làm 18 lập tức đem nhà mình mẫu thân ở Bích Lãng Thành chi tiết điều tra rõ. Nhìn hai cái đại nhân ở tán gấu, Tiểu Vân Nguyên tức khắc cảm thấy có chút nhàm chán, đứng dậy hướng ra ngoài đi đến, quay đầu lại khi thế nhưng không thấy Phượng Thiên Vũ chú ý tới hắn. Tình huống như vậy chưa bao giờ từng xuất hiện quá, nhưng hôm nay lại đã xảy ra, cái này làm cho Tiểu Vân Nguyên trong lòng thực khó chịu, liên quan đối tố ngàn khuynh nhấn tượng xuống dốc không thanh. hoàn toàn chán ghét thượng hắn. Người xấu, chán ghét. Muốn làm ta tra kế. Nằm mơ đi thôi. Thở phì phì tiểu vân nguyên thật mạnh chờ cẳng chân nhi ra cửa phòng. ngươi cứ như vậy làm hài tử rời đi, không tốt lắm đâu. Tiểu vân nguyên trước khi đi trường, tố ngàn khuynh lại là xem ở trong mắt, cũng cảm nhận được hắn đối chính mình không mừng, không khỏi mở miệng hỏi. Không có việc gì, tiểu tử này chỉ cần không ra khách điếm, liền không thành vấn đề. Đừng nhìn hắn tuổi tắc tiểu, khinh công lại là không tồi, người thường không phải đối thủ, tưởng khi dễ hắn là không có khả năng. Đừng làm cho hắn khi dễ mới là thật. Phượng Thiên Vũ vây vây tay, mãn không thèm để ý nói. Gần nhất tiểu vân nguyên quá tùy hứng điểm. Không thể tiếp tục như vậy sự tình gì đều vây quanh hắn chuyển, như vậy sẽ chỉ làm hắn tính tình trở nên càng ngày càng tệ, càng ngày càng tùy hứng. Lượng lượng hắn cũng là tốt, ít nhất. Cho hắn biết tiểu hài tử là không thể tùy hứng sang vậy. Đừng tưởng rằng nàng không biết, phía trước hắn ngầm điểm nàng chân bộ ma huyệt sự tình, thiếu chút nữa làm nàng ra khíu. Phượng Thiên vũ cùng tố ngàn khuynh không bờ bến tán gẫu khi, tiểu vân nguyên lại là giàu dĩ không vui đi tới mặc ra khách điếm hậu viện trong hoa viên, ngồi xổm bùi hoa trung, tâm tình không tốt. Cấm, mẫu thân cư nhiên đều không để ý tới ta, đều là cái kia gọi là gì tố ngàn khuynh ra hỏa làm hại. Trước kia. Mẫu thân vô luận như thế nào đều đem ta đặt ở đệ nhất vị, chính là lần này lại là cố cùng hắn nói chuyện hiếm, liền ta tránh ra đều không xem một cái, thật sự là quá mức. Hung hăng bẻ một chi nở rộ đóa hoa, Tiểu Vân Nguyên hung hăng đem cánh hoa từng mảnh triệt rất vứt trên mặt đất. Cấm, ngươi như thế nào không nói lời nào? Có phải hay không liền ngươi cũng chán ghét ta? Tiểu Vân Nguyên vì nghe thấy cấm trả lời, cái mũi đau xót, trong lòng nhịn không được một trận khó chịu. A. Không có lạc, ta vừa lúc giải khai ngươi bắt được gen một cái rất quan trọng siếng xích, bởi vì là mấu chốt thời gian, cho nên không có biện pháp trả lời ngươi, vừa mới mới chuẩn bị cho tốt. Cấm vừa nghe Tiểu Vân Uyên cảm xúc không quá thích hợp, vội vàng vội đáp, Nói chưa dứt lời, nay vừa nói, ngược lại là dẫn ra Tiểu Vân Uyên nước mắt. Rất ít khóc thút thít Tiểu Vân Uyên, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu chỉ nghĩ phát tiết, tức khắc ô hoa một tiếng khóc lên, nước mắt ngăn đều ngăn không được. Vân Uyên, ngươi đừng khóc, đừng khóc nha. Cấm cũng không gặp gỡ loại tình huống này, tức khắc luống cuống tay chân chỉ có thể mở miệng an ủi. Bất an an ủi còn hảo, nay một an ủi tiếng khóc ngược lại là lớn hơn nữa. Vân Uyên, ngươi mau đừng khóc nha, ngươi không phải nói ngươi không yêu khóc sao. Như thế nào này sẽ lại? Ô hoa, cấm, ta ngăn không được nha, ta cũng không nghĩ khóc, chính là này nước mắt nó ngăn không được nha, làm sao bây giờ? tiểu vân Nguyên cũng bất đắc dĩ hắn là muốn cho chính mình không khóc chính là thật sự bất lực nha Này nước mắt một khai áp liền dường như quyết đề đê đập tiêu chảy không ngừng nha không thể hiểu được tản bộ đến hậu viện hiên viên dạ thật là ngoài ý muốn nghe thấy được tiểu vân Nguyên tiếng khóc nhìn quanh bốn phía một vòng sau mới phát hiện đùi hoa đôi bắt lấy một đóa tàn hoa khóc đến rối tinh rối mù tiểu vân Nguyên, tức khác thân hình chợt lóe liền đứng ở hắn trước mặt nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ Bất quá là bị điểm bị khuất, hơn nữa vẫn là ngươi tự thân có sai, ngươi ở chỗ này khóc nhẹ, xấu hổ không mắc cỡ. Hiên viên dạ đứng ở một bên, nhàn nhạt tiếng nói từ nhỏ Vân Nguyên đỉnh đầu truyền đến, làm hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn phía hắn. Cha! Tiểu Vân Nguyên đứng dậy ôm chặt Hiên viên dạ đuổi, tiếng khóc lại là so chi phía trước nhẹ một chút. Hiên viên dạ đem Tiểu Vân Nguyên thân mình đẩy ra một chút, nghiêm mặt nói, Vân Nguyên, nói qua bao nhiêu lần, ta thật không phải cha ngươi. Ngươi nếu là ở như vậy, ta chính là muốn tức giận. Tiểu Vân Nguyên thút tha thút thít nước nở, rất là hủy khuất. Nhưng ngươi thật là cha ta nha, vì cái gì ngươi không tin. Thúc Thúc sớm đã nói qua, Thúc Thúc tuy rằng cũng từng có một cái tuổi cùng ngươi sắp xỉ nhi tử, chính là hắn lại không thể sống sót. Mới không phải đâu. Ta không chết, ta còn sống, ngươi là cha ta, là thật sự, thật sự. Tiểu Vân Nguyên một bên khóc một bên nói. Vì cái gì hắn nói nói thật không ai tin tưởng. Cha không tin hắn, mẫu thân cũng không tin hắn. Các ngươi đều là hư cha mẹ, không tin ta nói, ta chán ghét các ngươi Tiểu Vân Nguyên nhìn đến hiên viên dạ trong mắt không mau Lùi lại vài bước, hướng tới hiên viên dạ giống lên một câu sau. Trực tiếp thi triển khinh công hướng ra ngoài chạy đi, làm hiên viên dạ đều không kịp phản ứng, người cũng đã biến mất không thấy. Hiên viên dạ trên mặt là khó nén kinh ngạc chi sắc Nhìn rông tuyết tay, thế nhưng liền cái hải tử đều chảo không được. Hiện giờ hải tử chạy ra mặc ra khách điếm, nếu là xảy ra chuyện gì, kia đã có thể không xong. viên chín, người đi thông chi vân nguyên mẫu thân. Những người khác theo ta đi tìm hải tử. Hiên viên dạ lập tức phân phó nói, lập tức lắc mình đuổi theo tiểu vân nguyên biến mất phương hướng chạy đi. Đang cùng tố ngàn khuynh ở phòng khách chung uống trà, đột nhiên một cái hắc y giả dạng thị vệ đột nhiên chạy tiến vào. Dương mắt gian đông nhiên thấy huyên chín dung nhan, Phượng Thiên Vũ bưng nước trả tay khẽ run lên, thiếu chút nữa đánh nghiêng. Phu nhân, tiểu công tử đột nhiên khóc lóc thi triển khinh công chạy ra khách điếm. Cái gì? Vân Uyên khóc lóc chạy ra khách điếm. Phượng Thiên Vũ sắc mặt vi bạch, rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Giờ phút này nàng đã không có thời gian so đo trước mắt huyên chín cho nàng kỳ quái không khỏe cảm. Hạng nặng tâm tư đều bởi vì tiểu vân Uyên sự tình nhét đầy. Phu nhân đừng nội, chủ nhân đã đuổi theo. Tin tưởng thực mau sẽ có tin tức. Viên Chín vội trấn an nói. Hắn chiều nơi nào chạy, ta muốn đi tìm hắn. Phượng Tiên Vũ ngồi không yên. Tiểu Vân Nguyên khinh công chỉ so nàng thiếu chút nữa. Như vậy tùy tiện chạy ra đi, vẫn là khóc lóc chạy ra đi. Nếu là hắn chạy loạn một hồi, trời biết sẽ chạy đến địa phương nào. Nếu là gặp gỡ người xấu làm sao bây giờ. Sớm biết rằng như vậy, nàng phía trước liền không như vậy đối hắn. Hối hận không kịp Phượng Thiên Vũ nhớ rõ xoay quanh. Đừng nóng nội, thiên hàng quan tuy rằng đại, nếu là đại gia phân công nhau đi tìm, hẳn là sẽ tìm được hải tử, ngươi ở khách điếm chờ chúng ta sẽ đem hải tử tìm trở về. Tố ngàn khuynh vội mở miệng trấn an, nhưng Phượng Thiên Vũ sẽ nghe sao? Không, ta muốn đi tìm người. trương Liêu. Phượng Thiên Vũ hô to một tiếng, trương Liêu từ bên ngoài đi đến, vân uyên chạy ra đi, chúng ta phân công nhau đi tìm hải tử. Trương Liêu gật gật đầu, hai người làm trò tố ngàn khuynh cùng nguyên chính mặt, liền như vậy trực tiếp thi triển khinh công rời đi khách điếm. Tố ngàn khuynh có một lát kinh ngạc, đối phượng thiên vũ nhận thức, hắn là biết nàng căn bản không biết võ công. Nhưng hôm nay xem nàng thi triển khinh công, kia phân công lực chỉ sợ không phải mấy năm liền có thể luyện liền mau lẹ. Nguyên chính thấy phượng thiên vũ cùng Trương Liêu đi rồi, cũng không nói thêm cái gì, chạy tới Hiên viên dạ nơi phương hướng. Đối với Phượng Thiên Vũ sẽ võ công sự tình, lại biểu hiện phi thường bình tĩnh. Một đường chạy như điên chạy ra Tiểu Vân Nguyên căn bản là không thấy lộ, lung tung chạy đau xót, lại là bất chi bất giác chạy ra thành. Đợi đến đêm trong lòng ủy khuất đều khóc ra tới sau, hắn cũng thút tha thút thít nước nở thả chậm tốc độ, dần dần từ chạy như bay biến thành đi thong thả, đi ở hoang tàn vắng vẻ trên đường. Cấm, đây là nơi nào? Ta như thế nào chạy đến nơi này? tiểu vân Nguyên hỏi Ngươi đây là cảm xúc mất khống chế, lung tung thi triển khinh công chạy ra thành. Ngươi xem hôm nay sắc đều mau đen, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng trở về, ngươi nương hiện tại khẳng định lo lắng gần chết. Cấm khẽ thở dài, thấy Tiểu Vân Nguyên cảm xúc bình phục sau, thật là bất đắc di nói. Mới không đâu, cứ như vậy chạy về đi, ta nhiều thật mất mặt. Tiểu Vân Nguyên nếu máu không vui nói, chơi nổi lên tính tình. Tuy ngươi, ngươi nếu là không nghĩ trở về. Vậy tìm cái ẩn nắp điểm địa phương tiến không gian nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai lại trở về chính là. Chỉ là, ngươi nhận tâm làm ngươi nương vì ngươi ước chừng lo lắng một buổi tối, cơm ăn không vô, giác ngủ không được. Hừ, nàng hiện tại liền cố cái kia cha kế, mới sẽ không lo lắng ta. Tiểu Vân uyên hừ nói, tưởng tượng đến chính mình bị như vậy làm lơ liền rất sinh khí. Chọc Tiểu Vân uyên sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi học tập tâm lý học nội dung toàn bộ trả lại cho ta, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, ngươi mẫu thân đó là cố ý như vậy đối với ngươi sao? Ngươi không phải đều đoán được, ngươi nương căn bản không biết cha ngươi là cái nào. Cha ngươi cũng không rõ ràng lắm ngươi nương là ai, thậm chí cho rằng ngươi cùng ngươi nương đều đã chết. Không cần phải nói, cha mẹ ngươi chi gian là có một đoạn không muốn người biết chuyện xưa, chính ngươi đều đoán được ra tới, vì cái gì còn dùng chuyện như vậy. Nào đến chính mình cảm xúc mất khống chế, ngươi nhà, thật là bạch học như vậy nhiều đồ vật. Xem ra, tâm lý học môn này, ngươi yêu cầu một lần nữa bắt đầu học hởi, thật sự là quá mất mặt. Đệ nhất 70 chương quay về cảm ứng. Tiểu Vân Nguyên trên mặt tường đỏ, lại là bị cấm nói được có chút ngượng ngùng. Hiện giờ hồi tưởng hắn làm sự tình, hiện giờ ngẫm lại thật đúng là ấu trĩ làm người bật cười. Bất quá, cũng không thể toàn trách ngươi. Ngươi chẳng sợ học được không ít. Nhưng nhiều ít vẫn là năm tuổi rưỡi hài tử, có chút cảm xúc cũng không phải người muốn khống chế là có thể đủ khống chế. Rốt cuộc năm tuy nhỏ, tự chế thần kinh còn chưa đủ cứng cỏi, thoát ly khống chế cũng không phải không có khả năng, chờ ngươi lại lớn lên một chút, hẳn là liền sẽ hảo chút, sẽ không tái xuất hiện hôm nay tình huống như vậy. Cấm, như vậy ta còn là trở về đi, ngươi cho ta chỉ lộ, bất quá, ta tạm thời không nghĩ tiếp khách sạn, chúng ta đi tìm mười tám đi. tin tưởng hắn nơi đó có đặt chân địa phương. Tiểu Vân Nguyên mở miệng nói, chỉ lộ không là vấn đề, bất quá, ngươi trước từ từ, ta trước đem ngươi gen siềng xích phá giải cuối cùng một bước, không cần quá dài thời gian, cũng liền hơn 10 phút bộ dáng, đến lúc đó ta là có thể đủ lộng minh bạch kia đoạn gen liên ý nghĩa. Ngươi không phải vẫn luôn buồn giàu không thể làm cha ngươi tin tưởng ngươi nói sao. Có lẽ ta phá giải sau, hết thể sự tình liền trong sáng hóa. Thật sự, Đương nhiên, việc này ta còn có thể đủ lấy tới nói giỡn. Ta chỉ là đại thể cảm giác được kia đoạn gen liên tác dụng, hẳn là cùng phụ thân ngươi gia tộc di chuyển có quan hệ. Vậy ngươi nhanh lên, ta tới trước trên cây chờ ngươi phá giải sau nói cho ta, sau đó chúng ta lại trở về thành. Hảo! Cấm lên tiếng, liền hoàn toàn trầm mặc. Chán đến chết tiểu vân uyên đi đến phụ cận một viên đại thụ trên người, bò lên cây đỉnh, ngồi ở trạng cây thượng. Trên cao nhìn xuống nhìn chu vi phong cảnh, càng thêm cảm thấy chính mình chạy trốn quá hẻo lánh, bốn phía cây cối phồn thịnh. Đi trước thiên hàng quan trên đường càng là cỏ dại mọc thành cụm. Nếu là tiếp tục đi xuống đi, định làm một cái tử lộ, trực tiếp đi vào rừng cây chỗ sâu trong, thông hướng nơi xa núi lớn bên trong. Cũng không biết tiểu vân nguyên chạy ra thành, giờ phút này còn ở thiên hàng quan nội tìm kiếm hắn phượng thiên vũ nhớ rõ đều mau khóc. Bất đắc Dĩ dưới trực tiếp chạy tới thiên nguyên lâu, tìm kiếm ngày ấy tiếp đãi nàng thiên cơ lâu người trong 18, đem chính mình ý đồ đến thuyết minh, hơn nữa ra một ngàn lượng bạc báo thủ, làm hắn phái người đem người tìm trở về. Lúc này Phượng Thiên Vũ đều có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. 18 đột nhiên thấy Phượng Thiên Vũ lại đây tìm hắn cũng hoảng sợ. Vừa nghe lại là tiểu vân nguyên cáo kỉnh chạy ra đi, đến nay chưa về, đây là tới thác hắn tìm người. 18 căn bản không lo lắng tiểu vân huyên an nguy, Đánh hắn chủ ý nhân tài là tự tìm tử lộ. Bất quá, đưa tới cửa sinh ý cũng không thể không làm, huống chi chỉ là tìm cái căn bản sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm người, vẫn là một ngàn lượng ngân phiếu, quả thực là bạch cấp tiền. Đương nhiên, nay tiền cuối cùng nhất định là muốn còn cấp tiểu vân huyên, hiện giờ thủ hạ, bất quá là vì an phượng thiên vũ thâm. Hơn nữa được đến một cái tìm người hợp lý lấy cớ Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hằng quan trung xem như hoàn toàn náo nhiệt lên, vì chính là một cái cáo kỉnh rời nhà trốn đi hài tử. Mặc ra, thiên cơ lâu, thậm chí còn quan phủ người đều xuất động, đều mau đem toàn bộ thiên hàng quan phiên cái đế hướng lên trời. Nhưng cứ việc như thế, người lại là còn chưa tìm được, này liền làm hiên viên dạ thực không cao hứng. Phế vật. Lạnh lùng một tiếng, trực tiếp đem đóng giữ thiên hàng quan quan thủ trịnh thiên hoán sợ tới mức quỷ bò trên mặt đất. Thiên nột. Vì cái gì này tôn đại thần sẽ ở thiên hàng quan, vì cái gì cũng chưa tin tức Còn có, đứa bé kia rốt cuộc là người nào, cư nhiên có thể mời đặng này tôn thần vì hắn đại động can qua. Chẳng lẽ là tiểu thế tử? Chính là không đúng rồi. Duy nhất nghe nói tin tức lúc trước tiểu thế tử đã bị thiêu chết. Như vậy cái này tiểu hài tử định là rất có địa vị, bằng không thỉnh không tới này tôn đại thần như thế đại động can qua. Trịnh thiên hoán trong lòng cân nhắc một phen, thân mình lại là phủ phục trên mặt đất, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Báo. Đột nhiên truyền đến thông báo thanh, làm tràn ngập áp suất thấp quan thủ phủ nhà thoáng hòa hoan không khí. Giờ phút này mới vừa rồi ý thức được không thích hợp chuyển tin binh nôm nớp lo sợ vào thính, lắp bắp nói, đại nhân, trong kinh công văn. chính thiên hoán giờ phút này thật muốn đá cái này chuyển tin binh một chân, còn tưởng rằng là tìm hài tử có tin tức. Nào tưởng lại là công văn sự tình Làm cho hắn tiếp cũng không phải không tiếp cũng không phải Rồi dám vô cùng Công văn Hiên viên Dạ mắt lạnh đảo qua Đơn giản hai chữ lại là làm chỉnh thiên hoán lập tức đánh một cái run run Run rẩy đứng lên Đem công văn tiếp nhận tới phóng tới làm công bằng thượng Mà cái kia truyền tin binh cũng lập tức lui đi ra ngoài Truyền tin binh mới vừa đi không lâu Viên chín đi đến Ở hiên viên Dạ bên thai thì thầm vài câu sau liền thấy hiên viên dạ lập tức rời đi quan thủ phủ đệ theo hiên viên dạ rời đi sau chính thiên hoàn rốt cuộc kiên trì không được một mông mềm mại ngã xuống trên mặt đất rối tay sờ sờ trên đỉnh đầu mồ hôi lạnh nương hù chết lao tử không nghĩ tới đối mặt dạ vương lại là loại cảm giác này thật không phải người có thể thừa nhận thật lớn áp lực xác định người là ra khỏi thành hiên viên dạ vừa đi một bên hỏi vân uyên tiểu công tử bức họa bắt được các nơi tìm kiếm khi Có người nhận ra hắn, nói là chạy ra thành, thuộc hạ trước tiên nhận được tin tức liền tới thông báo, những người khác phân bộ có điểm xa, muốn tới rồi, còn cần một chút thời gian. Nếu là tìm được rồi người, có thưởng. Tại chủ tử ban thưởng. Hiên viên dạ trầm khuôn mặt, mới xuất quan thủ phủ đệ, đang chuẩn bị lên ngựa khi, một cổ đã lâu xúc động làm hắn nháy mắt trừng lớn con ngươi, lộ ra liền chính hắn cũng chưa chú ý tới kinh ngạc biểu tình. Yên lặng gần 6 năm thời gian cảm ứng, Cư nhiên ở ngay lúc này đột nhiên toát ra tới, đánh hiên viên dạ một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa Này, đây là, chẳng lẽ? Viên chín, ngươi nói phương hướng ở đâu? Kiềm chế lòng tràn đầy kích động, hiên viên dạ lập tức hỏi. Theo viên chín rỗi tay một lóng tay phương hướng, hiên viên dạ bình tĩnh trong mắt tức khắc phụt ra ra trói mắt tinh quang. Trong lòng trăm vị trần tạm, nhưng hôm nay duy nhất muốn làm chính là theo cảm ứng tìm được hắn kia mất mà tìm lại hải tử. Vân Uyên, ngươi thật sự sẽ là ta nhi tử sao? Dục ngựa chạy như điên trùng, hiên viên dạ chính mình cũng không dám tin tưởng, nếu đây là thật sự, nhưng thật ra có thể giải thích vì sao hắn sẽ đối hắn không đành lòng. Giá, hiên viên dạ ngựa đầu tàu gương mẫu chạy băng băng ở phía trước đoạn, một đường phía trên, dẫn không ít rối loạn. Chính là hắn bất chấp. hung chi, hắn thuật cưới ngựa lợi hại, nhiều nhất dẫn rối loạn. Căn bản không lo lắng sẽ dẫm đạp đến vô tội bà tánh. Thổi phơ phất gió lạnh, kích động qua đi, một cổ vô danh hỏa lại là nháy mắt chạy trốn đi lên. Hiên viên dạ giờ phút này trong đầu thoáng hiện bóng người lại là Phượng Thiên Vũ kia Trương Bạch Ngọc không tì vết tuyệt mỹ dung nhan. Đáng chết nữ nhân, đừng làm cho bổn vương biết vân nguyên thật là bổn vương nhi tử. Cứ nhiên dám chơi bổn vương 6 năm nhiều, khoải bổn vương nhi tử suốt 6 năm. Thực hảo, hảo thật sự. Ngươi chết chắc rồi. Cấm. Ngươi nói cha ta thật sự có thể bằng vào bị ngươi phá giải gen liên tìm được ta. Thiểu Vân Nguyên có chút hoài nghi hỏi. Còn có như vậy kỳ quái huyết mạch, thế nhưng có thể thông qua gen liên một đoạn sai biệt, làm hai người chi gian thông qua gen gửi đi tín hiệu đến lẫn nhau nơi đó, xác định từng người vị trí. Này có thể hay không quá huyền huyễn điểm. Yên tâm, nếu không có lúc trước năng lực không đủ, vô pháp biết này đoạn gen liên ý nghĩa. Không biết đối với ngươi là tốt là xấu, ta cũng không đến mức đem tín hiệu hoàn toàn che chắn. Nếu là lúc trước có thể phá giải, có lẽ ngươi cũng không cần rời đi cha ngươi thời gian lâu như vậy. Có lẽ đây là cái gọi là có thất tất có đến đi. Ít nhất mấy năm gần đây, tuy rằng ta khuyết thiếu cha con ái, nhưng còn có như vậy nhiều yêu thương ta người. Nói nữa, ta còn học như vậy nhiều lợi hại đồ vật. Cũng không mệt nha. Kia nhưng thật ra, Tái ông mất ngựa nào biết phi phúc, ngươi hiện tại chính là tình huống như vậy. Bất quá, ngươi nếu là nhận hồi cha lúc sau, ngươi có tính toán gì không? Đương nhiên là làm cha cùng mẫu thân ở bên nhau lạc. Như vậy ta liền có cái hoàn chỉnh ra. Thật tốt. Nhưng ta xem cha ngươi cũng không phải là người thường, ngươi liền không lo lắng, hắn muốn hải tử không cần mẫu thân. Ở ta lưu trữ một ít văn kiện bên trong, chính là có chuyện như vậy lệ phát sinh. Cha ngươi cùng ngươi nương, rõ ràng liền không có cái gì cảm tình cơ sở. Nói không chừng, ngươi tồn tại chính là cái ngoài ý muốn. Thì tính sao? Ta nương như vậy Mỹ, cha không có khả năng không cần nàng. Thì tính sao? Cha ngươi lớn lên cũng không kém, chỉ bằng vào mượn một khuôn mặt trứng, lực độ không đủ nha. Giống như cũng là Nga. Chính là mẫu thân thực hảo nha, ít nhất làm cho đồ vật hảo hảo ăn, ta liền rất thích mẫu thân làm cho đồ ăn, siêu hương. tin tưởng cha phát hiện mẫu thân cái này ưu điểm sau, chắc chắn thích mẫu thân. Hảo đi, liền thả đương cha ngươi thích ngươi nương, vậy ngươi nhưng xác định ngươi nương liền thật sự nguyện ý cùng ngươi cái này cha ở bên nhau. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, ngươi mẫu thân đối với cùng loại đá xanh thành lý ra như vậy phức tạp gia đình quan hệ thực không thích sao? Một đám nữ nhân vây quanh một người nam nhân chuyển, ngươi lại định cha ngươi bên người không nữ nhân khác. Cho dù là một cái đều hảo, theo ta được biết, Ngươi nương đều sẽ không vui cùng như vậy nam nhân ở bên nhau. Kia làm sao bây giờ? Nếu không tạm thời không cần cùng cha tương nhận, trước điều cha rõ ràng cha chẳng huống. nếu là hắn thật sự có mặt khác nữ nhân, ta đây liền không nói cho hắn ta là con của hắn sự tình. Làm ta nương tìm cái không có nữ nhân khác nam nhân, chuyên sủng nàng một người quá cả đời. Ngươi hiện tại mới nói chỉ sợ chậm, không nghe thấy tiếng võ ngựa như vậy rõ ràng sao? Ngươi đều tới rồi. Ngươi mới hối hận, đã muộn. Được cấm nhắc nhở, Tiểu Vân Nguyên mới phát hiện bởi vì cố cùng cấm giao lưu, thế cho nên không chú ý tới tiếp cận bên này nhân mã. Hiện giờ nhìn đến sau, Tiểu Vân Nguyên không cấm bị trên lưng ngựa hiên viên dạ kia anh tư táp sảng tư thái bắt được toàn bộ tầm mắt. Toàn thân đen nhánh ngựa, mạnh mẽ mà cường tráng, trên lưng ngựa người eo bối định đến thẳng tắp, một đôi như diều hâu sắc bén sáng ngời con ngươi nhẹ nhàng đỏ qua, lộ ra vô tận khí thế. bởi vì dục ngựa chạy như điên mà lược hiện hỗn độn sợi tóc làm kia trương thâm thúy trung tính mỹ ngũ quan lộ ra kiệt ngạo khó thuần chi sắc mân thần ngôi, lạnh lùng khốc khốc hơi hơi ngước mắt trong nháy mắt liền bắt giữ đến ngồi ở thụ nha thượng tiểu vân uyên hiên viên dạ xoay người xuống ngựa chậm rãi đi hướng đại thúc. mặt trời lặn ánh chiều tà ở hắn phía sau kéo dài quá thân ảnh hắn bộ pháp là như vậy trầm ổn hữu lực đi bước một chiều tiểu vân uyên đi tới vẫn luôn đi tới dưới tây Hơi hơi nâng cằm lên, trầm giọng nói, xuống dưới. Đệ nhất bảy một chương cổ quái, chắc chắn có cổ quái. Tiểu Vân Nguyên hoàn toàn bị giờ phút này hiên viên dạ trấn trụ, nho nhỏ thân mình nhẹ nhàng nhảy phiêu nhiên rơi xuống, dừng ở hiên viên dạ vườn cường tráng trong khuỷu tay. Tiểu Vân Nguyên nhìn không rên một tiếng ôm hắn chiều ngựa nơi địa phương đi tới hiên viên dạ, tâm tình thấp thỏm bất an. Cha chính là sinh khí, cha vì cái gì không nói lời nào. cha hay không tin tưởng lời hắn nói biết hắn là hắn thân sinh nhi tử tiểu vân nguyên trong lòng các loại ý niệm ngăn không được toát ra tới liền như vậy mang theo một tia nhút nhát nhìn hiên viên dạ cũng vẫn duy trì trầm mặc lúc này hiên viên dạ tâm tình dị thường bình tĩnh ôm tiểu vân nguyên thân mình lại là cùng đã từng ôm hắn khi cảm xúc hoàn toàn bất đồng chỉ cảm thấy chỉ cần chỉ là như vậy nhìn hắn tâm liền sẽ chậm rãi mềm mại bị cái gì bỏ thêm vào tràn đầy đây là phụ tử cảm rất sao dường như cũng không kém sao đi theo mà đến uyên nhất đẳng người vẫn là ở xa cách nhiều năm lúc sau lần đầu tiên nhìn đến hiên viên dạ vì người nào đó mất tích như thế đại động càng qua càng là nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên xem hắn sẽ đối một cái hài tử có như vậy đặc biệt đối chính là đặc biệt hiên viên dạ ôm tiểu vân uyên xoay người lên ngựa quay đầu trở về thiên hàng quan trực tiếp trở về mặc gia khách điếm mới vừa mang theo tiểu vân uyên trở về Phượng Thiên Vũ bên này liền đã nhận được Thiên cơ lâu bên kia thông chi, sớm tại khách điếm cửa vị trí nôn nóng chờ, đợi đến nhìn đến Tiểu Vân Uyên bình an không có việc gì thân ảnh sau, lập tức bay vút qua đi, đem mới vừa xuống ngựa Tiểu Vân Uyên một phen kéo vào trong lòng ngực. Người đứa nhỏ này, thật là lo lắng chết ta. Mẫu thân Tiểu Vân Uyên cảm thụ được Phượng Thiên Vũ run nhẹ nhẹ ôm ấp, biết chính mình này sẽ thật sự là khiếm khuyết suy xét điểm, mẫu thân. Thực xin lỗi. Ta lần sau không bao giờ sẽ như vậy tùy hứng. Tay nhỏ ôm Phượng Thiên Vũ cổ. Tiểu Vân Nguyên đem mặt chôn ở Phượng Thiên Vũ cổ trung. Đây chính là ngươi nói, lần sau nếu là còn như vậy làm ta lo lắng, tiểu tâm ta làm cho mọi người mặt bát ngươi quẩn, hung hăng đánh ngươi mông. Làm ngươi ở mọi người trước mặt mất mặt. Phượng Thiên Vũ đem Tiểu Vân Nguyên thân mình từ trong lòng đẩy ra một chút, nhìn thẳng hắn đôi mắt, như thế nói. Tiểu Vân Nguyên đỏ mặt lên, mẫu thân. Ngươi quá độc các đi. cư nhiên làm trọt như vậy nhiều người mặt nói như vậy. Đây là lời nói thật, không tin nói, ngươi có thể thử xem xem. Ngồi sổn thân mình cùng Tiểu Vân Uyên nhìn thẳng Phượng Thiên Vũ đôi lông mày nhẹ trọn, hơi mang khiêu khích nói. Nhìn nhìn Chu Vi Vây xem mọi người, còn có vừa mới tương nhận cha, Tiểu Vân Uyên nhưng không nghĩ mạo hiểm ở như vậy nhiều người trước mặt mất mặt. Đa tạ công tử hôm nay như thế hỗ trợ tìm về Vân Uyên, hôm nay ân tình dùng sau lại báo. Phượng Thiên Vũ đứng lên, hướng tới Hiên Viên Dạ doanh doanh nhất bái. Hiên Viên Dạ không nói, chỉ là như vậy nhìn thẳng Phượng Thiên Vũ, trong mắt không có si mê, bình tĩnh giống như giữa hẻ bầu trời đêm, lấp lánh vô số ánh sao, thâm thúy vô biên. Hắn liền như vậy trầm mặc hồi lâu, ở Phượng Thiên Vũ đều mau bị này không khí làm cho rất là xấu hổ sau, lại thấy vẫn luôn mặt vô biểu tình Hiên Viên Dạ bỗng nhiên câu môi cười, cười đến thanh thiện. Vốn dĩ nụ cười này nên là làm kia sắp xếp trước liền xuất chúng dung nhan càng hiện mị hoặc mới đúng, chính là, đối hiên viên dạ lược hiện hiểu biết người, lại là không khỏi bởi vì cái này cười mà không tự chủ được dùng mình một cái. Dung sau lại báo, chẳng lẽ không phải một chút thành ý đều không có. Ách! Phượng Thiên Vũ biểu tình cứng đờ, căn bản không đoán trước đến hiên viên dạ sẽ như vậy nói, lại là nhất thời không biết nên như thế nào đáp. Đứng ở cửa luôn là không tốt lắm. không bằng đến khách điếm lại nói chuyện này cái gọi là đối thủ lao tất không hiên viên dạ nói trực tiếp từ phượng thiên vũ trong lòng ngực đem tiểu vân uyên ôm lại đây ở đi theo mà đến mặc hồng phong đám người khiếp sợ trong ánh mắt vào mặc ra khách điếm uyên một này rốt cuộc là chuyện như thế nào mặc hồng phong một phen kéo lại từ đầu đến cuối đi theo hiên viên dạ bên cạnh uyên một như thế hỏi uyên lay động lắc đầu cũng tỏ vẻ vô pháp giải thích hôm nay chủ tử sớm đã phá lệ nhiều lần thấy nhiều này đó dị thường lúc sau trước mắt điểm này chẳng uống hắn sớm đã bình tĩnh hiên viên dạ vẫn luôn ôm tiểu vân nguyên đi tới mặc ra khách điếm tiếp khách chiêu đãi đại sảnh làm người đem người không liên quan rửa sạch lúc sau nhân tiện làm người đi dược thiện đường trực tiếp đem đồ ăn đưa đến nơi này tới cũng đỡ phải ở đi một chuyến một đống người tụ ở bên nhau dùng cơm hiên viên dạ ngồi xuống đại sảnh chủ vị tiểu vân nguyên ngồi ở hắn trên đùi an an tĩnh tĩnh đợi Phượng Thiên Vũ do dự một lát, ngồi xuống một bên, muốn tiếp nhận Tiểu Vân Huyên, lại thấy Hiên viên dạ gần chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái quét về phía nàng, đến khẩu nói liền trực tiếp nuốt trở lại trong bụng, duy trì trầm mặc ngồi ở kia. Mặc Hồng Phong rất có thú vị ngồi xuống một khắc sườn, Hiên viên lâm ba cái tự nhiên cũng là theo ngồi qua đi, vừa lúc ngồi xuống cùng bài, vừa mới thu được tin tức trở về tố ngàn khuynh cùng với Trương Liêu nhìn nhìn phòng tiếp khách. Chỉ cảm thấy này không khí thật đúng là có chút nói không nên lời vi diệu cảm. Cứ việc như thế, hai người lại là theo ngồi ở Phượng Thiên Vũ nơi kia bài. Đến nỗi uyên nhất đẳng người toàn bộ ở bên ngoài chờ phòng ngừa người không liên quan tiến vào nơi này. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ngồi ở trong đại sảnh, ai cũng chưa từng mở miệng. Phượng Thiên Vũ chỉ cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cả người đều không thoải mái. Nhưng đối phương tốt xấu cũng giúp nàng tìm về Tiểu Vân Uyên, nàng có ngượng ngùng bác mặt mũi của hắn, cũng chỉ có thể như vậy chậm đợi hiên viên giả mở miệng trước. Chính là, hiên viên Dạ trừ bỏ ôm Tiểu Vân Uyên lẳng lặng ngồi ở ngoài, lại làm một chút mở miệng ý tứ đều không có, kết quả là, này trầm mặc tiếp tục lan tràn, vẫn luôn liên tục đến dược thiện đường bên kia đem đồ ăn đưa tới lúc sau, mới vừa có sở cải thiện. Dọn một chương bàn lớn tử lại đây. Chín người ngồi vây quanh một vòng lấy hiên viên dạ cùng Tiểu Vân Nguyên vì trung tâm điểm chia làm hai phái, danh giới rõ ràng. Căn bản vô pháp đoán ra hiên viên dạ trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng có cảm giác được vi diệu không khí ở tràn ngập, thế cho nên muốn lung lay một chút không khí mặc hồng phong, thế nhưng cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Mẫu thân, đây là ngươi thích ăn cánh gà, cho ngươi. Tiểu Vân Nguyên gấp một con gà cánh đặt ở phượng Thiên Vũ trong chén. Ngoan! Phượng Tiên Vũ ứng thanh. Cha, ngươi thích ăn cái gì, ta kẹp cho ngươi ăn có được hay không? Tiểu Vân Uyên bỗng nhiên nhìn phía hiên viên dạ tràn đầy chờ đợi hỏi. Vậy ngươi trước mặt xương sơn đi. Hiên viên dạ nhàn nhạt đáp, lại làm một bàn trừ bỏ trương liêu cùng với vui vẻ Tiểu Vân Uyên ở ngoài. Tất cả mọi người thần sắc khác nhau nhìn phía hắn. Hắn không phải vẫn luôn đều phủ nhận cái này xương hô sao? Vì cái gì có đột nhiên cam chịu Tiểu Vân Uyên đối hắn xưng hô? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phượng Thiên Vũ thật là khó hiểu, vô luận như thế nào cân nhắc đều nghị không ra cái nguyên cơ tới. Hắn hay là đã biết. Tố ngàn khuynh tâm trung hơi hơi chầm xuống, sắc mặt không tốt. Chẳng lẽ ảo giác? Cũng hoặc là muốn cái hài tử tưởng điên rồi, xuất hiện ma trướng. Nếu không có như thế, như thế nào chịu đựng không phải chính mình nhi tử hài tử gọi hắn cha mà không phủ nhận. Mặc hồng phong trong nháy mắt thổi qua trong óc lại là cái này ý niệm. Chẳng lẽ là coi trọng cái kia phụ nhân, cho nên yêu ai yêu cả đường đi. Chính là, đối phương rõ ràng là phụ nữ có chồng, làm như vậy thật sự có thất hoàng gia thể thống. Bất quá, nếu là hắn khăng khăng muốn như thế, ai lại có thể ngăn cản. Hiện giờ cũng chỉ có thể vì đôi mẹ con này cầu nguyện, ngàn vạn không cần cùng hắn vị này đường huynh nhấc lên quan hệ. Hiên viên lâm nhìn tình cảnh này. Chỉ có một tiếng thở dài nói. Năm lần bảy lựa sai biệt đối đãi. Dạ vương không phải xúc động người. Hành động tất nhiên có này nguyên nhân nơi Liền không biết sẽ là cái gì. Hắn thật đúng là càng ngày càng tò mò. doãn câu trên lấy rượu che giấu trụ khỏe môi một mặt nhàn nhạt ý cười. Nhìn quanh liếc mắt một cái toàn bộ cái bàn mọi người. Rất quen thuộc cảm giác. Vì cái gì nàng sẽ cho hắn như vậy quen thuộc cảm giác. Rốt cuộc là nơi nào gặp qua đâu. Hộ thượng thần tuy là ngoại ý muốn hiên viên lâm thái độ, nhưng càng làm hắn để ý lại là Phượng Thiên Vũ cho hắn cái loại này quen thuộc cảm, tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Đối với mọi người phản ứng hiên viên dạ hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là nhìn ngồi ở hắn cùng Phượng Thiên Vũ trung gian Tiểu Vân Nguyên, bận rộn vì hắn cùng Phượng Thiên Vũ hai người chia thức ăn, khuôn mặt nhỏ thượng dạng thỏa mãn ý cười. Trong lúc lơ đãng đột nhiên đối diện hai trong mắt, hiên viên dạ mắt nếu sao trời cuộn cuộn. Thâm Thúy vô ngẩn, phỏng tựa muốn đem nàng hút vào kia vực sâu bên trong. Phượng Thiên Vũ chỉ là đối diện một lát, đã bại hạ trở tới. Người nam nhân này rốt cuộc làm cái quỷ gì, luôn là dùng cái loại này làm nàng phát mau ánh mắt nhìn chầm chầm nàng xem, nàng giống như không có đắc tội quá hắn đi. Tưởng không rõ hiên viên dạ động cơ, Phượng Thiên Vũ một bữa cơm ăn đến đần độn vô vị, đợi đến mọi người đều ăn no, hơn nữa đồ ăn đều triệt đổi cho nhau dâng hương trà lúc sau. Mới vừa nghe hiên viên giả chậm rãi đã mở miệng. Ngươi không phải nói muốn báo đáp ta thế ngươi tìm về nhi tử sao. Vừa lúc, ta nghe thích Vân Huyền, tối nay làm hắn cùng ta cùng ở một đêm, coi như làm là ngươi đáp tạ, tốt không? anh phượng thiên vũ kinh ngạc kinh hô ra tiếng. Hảo ra, ta muốn cùng cha cùng nhau ngủ. Tiểu Vân Nguyên một nhảy lao cao, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hưng phân cười. Cái này, Vân Nguyên tư thế ngủ không tốt lắm. Nếu là buổi tối nếu công tử nghỉ ngơi phượng thiên vũ muốn nói lại thôi, lại là hàm xúc cự tuyệt. Không quan hệ, ta định ra phòng giường đệm đủ đại, hắn liền tính ở mặt trên lộn nhào cũng nhiêu không đến ta. Hiên viên dạ nhàn nhạt đáp, lại là khăng khăng muốn tiểu vân uyên bồi hắn một đêm. Mẫu thân, cha giường đủ đại, ngươi nếu là không yên tâm nói, chúng ta cùng nhau cùng cha ngủ liền được rồi, ngươi nói đúng không, cha. Đương nhiên. Hiên viên dạ thong dong ứng thanh. lại là làm một bên uống nước trà mạc hồng phong hoàn toàn phun. Khu khụ mạc hồng phong một trận cuồng khụ, mặt đều đỏ lên. Thân thể không hảo liền đi uống thuốc, trước công chúng hạ ho khan, ảnh hưởng không tốt. Hiên Viên Dạ nhàn nhạt quét mạc hồng phong liếc mắt một cái, lời này nói được thật sự quá đả thương người. Mạc Hồng Phong hơi mang ai oán quét Hiên Viên Dạ liếc mắt một cái, cuối cùng đứng lên, vẫn là sáng suốt lựa chọn không ở lưu lại. "Xin lỗi, thân mình không tốt, các ngươi trầm liêu, ta" Đi, ăn, dược. Mặc hồng phong cuối cùng bốn chữ lại là nghiến răng nghiến lợi nhìn hiên viên dạ nói, nói xong xoay người ra đại sảnh, nhân tiện lôi đi hiên viên lầm ba cái. Nhị vị, tối nay cảnh sắc dường như không tồi, không ra đi đi một chút. Mặc hồng phong bốn cái thức thời rời đi sau, hiên viên dạ đem ánh mắt lạc hướng về phía tố ngàn khuynh cùng Trương liêu, khách sáo hỏi. Không cần. Tố ngàn khuynh lạnh lạnh đáp, rõ ràng là không yên tâm hiên viên dạ là người. Đệ nhất bảy nhị trương ta cùng hắn mới không quan hệ. Các hạ cũng là như vậy ý tứ. Hiên viên dạ nhìn phía Trương Liêu, lại thấy hắn nhìn mắt tiểu Vân Nguyên lại nhìn nhìn Phượng Thiên Vũ, cuối cùng mới đưa tầm mắt dừng hình ảnh ở hiên viên dạ trên người một lát, cuối cùng lại là đứng lên. Ta tin ngươi không phải tiểu nhân, chỉ bằng ngươi nguyện ý vì Vân Nguyên như thế đại động can qua tìm kiếm phân thượng. Trương Liêu nói đã là ra cửa, tiểu ý tứ lại rõ ràng bất quá. xem như tín nhiệm hiên viên dạ cái này với hắn mà nói vẫn là xa lạ nam nhân tố ngàn khuynh mí môi may lại là nhíu chặt, ở hiên viên dạ nhìn chăm chú hạ cũng không thể không thừa nhận hắn sắc thật không giống như là sàng bậy nam nhân hy vọng ngươi không cần cô phụ này phân tín nhiệm cuối cùng tố ngàn khuynh vẫn là lựa chọn rời đi đem nặc đại đại sảnh để lại cho hiên viên dạ ba người liên tiếp người đi ra đại sảnh phượng thiên vũ chẳng sợ lại ngu dốt cũng cảm giác được không thích hợp Người nam nhân này rốt cuộc là có ý tứ gì? Đem người đều chi đi. Tiểu Vân Nguyên đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn hiện giờ dư lại bọn họ người một nhà đại sảnh. Cha đây là muốn cùng mẫu thân ngả bài sao? Cha sẽ như thế nào mở miệng đâu? Cha có thể hay không làm mẫu thân tin tưởng đâu? Cha, cha, Vân Nguyên, Vân Nguyên hảo muốn biết kết quả nha. Hiên viên dạ đại trưởng khấu ở Vân Nguyên trên đầu, nhẹ nhàng vô vô hắn cái chán. Như thế nào xưng hô? Ách, Nga, Thư, Thư Thiên Vũ. Phượng Thiên Vũ lại là bị này đột nhiên hỏi chuyện, làm cho có điểm đầu lươi thắt. Bao lớn rồi? Phi thường đương nhiên hỏi đáp. 23 Phượng Thiên Vũ không khỏi đáp, sau khi trả lời mới phát hiện chính mình làm gì như vậy thành thật trả lời vấn đề. Hộ tịch nơi nào? Trong nhà có người nào? Từ từ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thuận miệng vừa hỏi. Đáp không đáp tùy ngươi. Hiên viên dạ nhàn nhạt đáp. Phượng Thiên Vũ tức khắc cảm thấy một hơi đổ ở ngực. Trên không ra trên dưới không ra dưới. Thực sự khó chịu. Nam nhân kia thật là vân nguyên thân cha. Hiên viên dạ bỗng nhiên hỏi. kia trong lời nói nam nhân rõ ràng chính là chỉ tố ngàn Khuynh. Đương, đương nhiên là. Thực trột dạ trả lời. liền Phượng Thiên Vũ chính mình đều không thể thuyết phục chính mình. Càng miễn bản những người khác. Lại cho ngươi một lần cơ hội. là còn có phải hay không? Hiên Viên Dạ liễm mắt hỏi, không hề gợn sóng ngữ điệu lệnh người đoán không ra hắn ý tưởng, cũng làm Phượng Thiên Vũ do dự, ánh mắt không khỏi chuyển hướng về phía Tiểu Văn Nguyên, lại thấy hắn bỏ qua một bên tầm mắt, ngồi ở Hiên Viên Dạ trên đùi, nhìn phía ngoài cửa sổ bóng đêm. Tiểu tử thối, cư nhiên lẩu lao nương đế! Phượng Thiên Vũ ánh mắt chừng ánh mắt tranh né Tiểu Văn Nguyên, dùng ngón chân đầu đoán đều biết, tất nhiên là từ hắn nơi đó tiết đế. đem tố ngàn khuynh sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Vốn là chưa từng kiêng rẻ Tiểu Vân Uyên ở đây cùng tố ngàn khuynh ôn chuyện. Hắn có thể đoán ra trong đó rõ ràng lừa gạt cũng thuộc bình thường. Chỉ là, nàng không rõ. Vì cái gì Tiểu Vân Uyên sẽ đem chuyện như vậy như thế chủ động nói cho hiên viên dạ? Đối phượng Thiên Vũ tới nói có thể nói là cái xa lạ nam nhân hiên viên dạ rốt cuộc nơi nào hảo. Thế nhưng làm con trai của nàng như vậy ngẫu nghịch nàng không nói. còn đem chuyện như vậy đều nói cho nhân ra. Rốt cuộc hắn là ai thân sinh nhi tử nha, thân sơ chẳng phân biệt. Phượng Thiên Vụ không cấm dầu dĩ ở trong lòng đầu nói thầm nói. Không phải. Ngay lúc đó tình huống có điểm đặc thù, ta thấy Vân Nguyên vẫn luôn quấn lấy ngươi gọi cha, ta chỉ là... Ta không ngại. Việc này lại là lệnh người để ý. Ách, ngươi nói cái gì? Không ngại. Đúng vậy. Ta một chút đều không ngại. có cái như vậy nhi tử ta thực vui vẻ vũ nhi ta như vậy gọi ngươi nhưng để ý để ý hữu dụng sao ngươi đều trực tiếp gọi ra tới phượng thiên vũ mắt trận trắng không ngại chỉ là xưng hô mà thôi nói không sai chỉ là xưng hô mà thôi xem ở nhi tử mặt mũi thượng ta cho phép ngươi gọi ta đêm không phải đâu gặp qua tự luyến chưa thấy qua như vậy tự luyến cho phép nàng nàng mới không hiếm lạ Đêm. Nôn, buồn nôn. Nàng cùng hắn lại không thân, đến nỗi dùng như vậy xương hô sao. Còn có, cái gì kêu xem ở nhi tử mặt núi thượng. Đó là nàng nhi tử, cùng hắn cái gì quan hệ, thật là đủ không thể hiểu được nam nhân. Muốn nhi tử sẽ không chính mình đi tìm nữ nhân khác sinh một cái, vân uyên là con trai của nàng. Cùng hắn có nửa mau tiền quan hệ nhà, kêu đến như vậy thân thiết, không biết người còn tưởng rằng thật là con của hắn. Tổng kết một câu, này nam nhân tưởng nhi tử tưởng điên rồi, bị hai tử lời nói đùa vài câu coi như thật, hoàn toàn ma trướng, không cứu. Phượng Thiên Vũ trong lòng ý niệm phần Phật thổi qua một chuỗi dài, liếc về phía hiên viên dạ ánh mắt nhanh chóng thổi qua các loại quái dị trên mặt lại như cũ treo đạm nhiên xa cách, rồi lại không đến mức đắc tội với người nhợt nhạt tươi cười. Dạ công tử thật thích nói dỡn như vậy xưng hô cũng không phải là tùy tiện cái gì nữ nhân đều thích hợp, huống chi. Ta cũng không phải tùy tiện nữ nhân." Hiên Viên Dạ khỏe môi nhẹ nhàng một câu, "Cũng đúng, ngươi như thế nào là tùy tiện nữ nhân đâu. Nhưng ngươi tùy tiện lên căn bản là không giống cái nữ nhân. Có thể ở hắn mí mắt phía dưới chạy trốn vô tung vô ảnh, năm lần bảy lượt đào tẩu, nếu không có cùng nhi tử liên hệ bỗng nhiên khôi phục, hắn căn bản không tin tiểu Vân Uyên sẽ là hắn thân sinh nhi tử, là hắn Hiên Viên gia loại. Nữ nhân, ngươi không phải thực thích chạy sao? Nếu lần này bắt được, Lúc này xem ngươi còn có thể đủ chạy nào đi. Thường chơi. Hào kia kia hắn liền bồi nàng hảo hảo chơi một hồi, nhìn xem ai mới có thể cười đến cuối cùng, chơi đến tốt nhất. Phượng Thiên Vũ cười gượng một tiếng, đối hiên viên dạ này lý do thoái thác tuy rằng có vài phần không quá vừa lòng, bất quá, cũng vô pháp phản bác. Nàng tổng không thể nói chính mình là tùy tiện nữ nhân đi. Cái này là cái đồ vật cùng không phải cái đồ vật ý tứ tương đồng. Vô luận như thế nào trả lời kia, y tứ đều có thể thay đổi vị. Phía trước đề nghị, không biết Vũ Nhi như thế nào đối đãi. Đề nghị. Cái gì đề nghị? Vân Uyên đêm nay cùng ta ngủ, nếu là ngươi không yên tâm, ta dường rất đại, không ngại làm ngươi cũng cùng tê tế, tế. Khu khu, không cần, nam nữ thụ thụ bất thân, đến nội Vân Uyên, dù sao hắn rất thích công tử, kia tối nay liền làm phiền công tử thay chiêu cố, đứa nhỏ này ra thật sự. Phượng Thiên Vũ thiếu chút nữa đã quên, cái này lệnh người xấu hổ đề tài. Đột nhiên bị hiên viên giảm như vậy sát có chuyện lạ nhắc tới, cảm giác này thật đúng là quỷ dị làm nàng một trận phát mau. Kia hải tử quần áo liền làm phiền ngươi chuẩn bị. Ta hiện tại dẫn hắn trở về phòng, vừa lúc sai người chuẩn bị nước tắm, rửa rửa trên người hắn vị Hiên viên dạ hoác đến đứng dậy, kia khi chàng trong nháy mắt bao phủ xuống dưới. Lại là làm Phượng Thiên Vũ có chút hôn hôn trầm trầm. Lại là chưa từng cự tuyệt liền đồng ý, đợi đến lấy lại tinh thần khi, người đều đã ra đại sảnh. Nhìn tiểu vân Nguyên kia vẻ mặt hưng phấn tươi cười, đến khẩu nói rồi lại ngừng. Thời gian dài bao lâu, đứa nhỏ này cười đến như vậy thoải mái. Dĩ vang hắn ở vui vẻ, cũng cười đến phi thường hàm xúc, nơi nào giống bị hiên viên giả ôm vào trong ngực bộ dáng cả người đều thần thái phi dương lên. Thao thao bất tuyệt nói cái gì? Mặc danh một loại thất bại cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Ngắn ngủi giao phong, vì cái gì tổng cảm thấy ở cái này nam nhân khí chẳng hạn, nàng chú định là cái bi kịch. Nhận mệnh trở về phòng, tượng trưng tính cầm một bộ vui mừng tiểu hài tử siêm ý đi hè, làm người đưa đến hiên viên dạ kia chỗ. Đêm nay nhi tử là thật sự muốn cùng người khác cùng nhau ngủ. Thiên vũ, nam nhân kia rất nguy hiểm, cùng hắn nhắc lên quan hệ, đối với ngươi một chút chỗ tốt đều không có. tố ngàn khuynh dựa vào ở phượng thiên vũ phòng cho khách trước cửa nhìn chính đem tiểu vân uyên quần áo giao cho thị nữ nàng như thế nói cảm ơn ngươi quan tâm bất quá nhân gia chỉ là ngươi ta sinh mệnh một cái ngắn ngủi khách qua đường nói này đó hay không có chút quá sớm chút trời biết lần này phân biệt sau đời này hay không còn có cơ hội gặp gỡ phượng thiên vũ cười đáp lời này là tại thuyết phục tố ngàn khuynh lại làm sao không phải vì cho chính mình một cái yên tâm lý do Hắn không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy người. Thì tính sao? Giống hắn như vậy nam nhân vừa thấy liền không giống cái gì bình thường người. Ta tất nhiên là biết hắn không đơn giản. Nhưng thì tính sao? Cùng ta có hay không bất luận cái gì quan hệ? Vân huyên đôi mắt cùng hắn quả thực giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nhìn thấy bọn họ người đều sẽ nói bọn họ là phụ tử. Tố Ngạn Khuynh, ngươi nên sẽ không cho rằng bọn họ là phụ tử đi. Ha ha. Thiên hạ lớn lên tương tự người nhiều đi, nếu là lớn lên tương tự người đều có quan hệ, này thiên hạ chẳng lẽ không phải muốn đại loạn. Phượng Thiên Vũ cười lớn, đối tố ngàn khuynh hoài nghi chỉ cảm thấy buồn cười thực. An tâm hảo, ta chỉ ở thiên hàng quan đợi cho ước định thời gian không biết, đã đến giờ lúc sau, ta liền sẽ rời đi thiên hàng quan, khắp nơi du lịch, nói không chừng tìm một chỗ phong cảnh tú lệ thôn nhỏ trụ hạ cũng không nhất định. Tuy rằng sẽ không có giúp chồng tình cảnh. Bất quá dạy con lại vẫn là có thể làm được. Ta nhưng thật ra không ngại ngẫu nhiên sẽ có người cái này bằng hữu tiến đến đến thăm. Bất quá, nhớ rõ mang lên lễ vật tới cửa đến thăm, bằng không, đừng trách ta thứ không chiêu đãi Phượng Thiên Vũ vẫn như cũ tôi ngày xưa mở ra vui đùa, tiểu ý tứ nói rõ cảm thấy tố ngàn khuynh lo lắng bất quá là buồn lo vô cớ. Tố ngàn khuynh lắc lắc đầu, có thể khuyên khuyên, trừ bỏ không thể nói cho nàng hiên viên dạ thân phận. Sợ nàng biết sau lập tức mang theo Hải Tử rời đi Kim Lăng Quốc, nói không chừng lại là một lần mất tích chính là 5 năm nhiều thời giờ. Gần 6 năm thời gian vô tin tức, nàng trốn người công phu càng ngày càng lợi hại, liền hắn đều bất lực, đều thiếu chút nữa cho rằng nàng đã là không ở trên đời này. Có lẽ, hắn cũng có chính mình tư tâm đi. Đêm khuya tĩnh lặng, Phượng Thiên Vũ ở chính mình giường đệm thượng trằn trọng, vô pháp ngủ say. Trong lòng ngực thiếu ấm áp mềm mại tiểu thân mình dựa sát vào nhau. tổng cảm thấy này tâm nha, phòng tựa đột nhiên mất một góc, vô luận như thế nào cũng vô pháp lấp đầy. phiền đã chết, xoa xoa sợi tóc, phượng thiên vũ ngồi ở trên giường, hai mắt chua xót lại chính là ngủ không yên, không có nhi tử ở bên người, vô luận như thế nào cũng ngủ không được. phiền đã chết, phiền đã chết, ta muốn nhi tử, muốn nhi tử, phượng thiên vũ hung hăng gãi gãi chính mình sợi tóc, một bộ phát điên bộ dáng, nếu là giờ phút này phòng ánh nến là sáng lên. Định có thể phát hiện giờ phút này Phượng Thiên Vũ hai mắt sung huyết, phỏng tựa muốn chọn người mà phệ. Thật sự chịu không nổi loại cảm giác này Phượng Thiên Vũ nháy mắt đứng lên, cũng bất chấp trên người quần áo đơn bạc, tùy ý khoác kiện áo ngoài, ở bên hông hệ hảo, trực tiếp khai cửa sổ bay vút mà ra, thẳng đến hiên viên dạ nơi xứ phòng. Hiên viên dạ nơi sân chính là mặc ra khách điếm mấy chỗ đơn môn độc đống tiểu viện. lặng Yên tiềm nhập tiểu viện tử. Tìm được rồi phía trước đã tới một chuyến hiên viên dạ nơi phòng, Phượng Thiên Vũ lại là tả hữu nhìn nhìn, lấy ra một phen trùy thủ tham nhập cửa phòng bên trong, chuẩn bị đem then cửa dịch khai, lại không nghĩ rằng cửa này căn bản là không khóa, nhẹ nhàng đẩy liền khai. Đệ nhất bảy tam trương lẻn vào hắn phòng. Phượng Thiên Vũ căn bản không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy chính mình rất may mắn, lập tức dón ra dón dén vào phòng, tướng môn nhẹ nhàng đóng lại. Căn bản chưa từng chú ý tới ẩn ở nơi tối tâm viên nhất đẳng người sớm đã đem nàng hành động xem ở trong mắt, tựa hô sớm, có điều liêu, căn bản không có bất luận cái gì hành động mặc cho nàng dễ dàng vào hiên viên dạ phòng. An mặc đồ lót nằm ở hiên viên dạ trong lòng ngực tiểu vân uyên ngủ thật sự thụ, trên mặt treo nhợt nhạt lại rất thỏa mãn tươi cười, chẳng sợ ở đen nhánh trong phòng, lại như cũ rõ ràng ánh vào phượng thiên vũ trong mắt. Phượng thiên vũ tuy rằng chỉ am hiểu khinh công. Cũng liền một anh khỏe chấp 10 anh khôn băng cốt đao pháp lấy đến ra tay, nhưng là kia trống rông được đến 20 năm nội lực lại không phải bài trí dùng. Hiên viên dạ trong phòng tuy rằng đen nhánh, đã có thể xuyên thấu qua cửa sổ giấy nhàn nhạt ánh trăng, trong phòng hết thể đối phượng thiên vũ mà nói cùng ban ngày sai biệt không lớn, rõ ràng vô cùng. Muốn nhìn đến tiểu vân nguyên điểm này biểu tình căn bản không thành vấn đề, chỉ là... Hiện giờ nàng nếu là muốn đem Tiểu Vân Uyên tự hiên viên giả khuỵu tay trung ôm ra tới, thật đúng là có như vậy vài phần khó khăn, ít nhất đứng ở mép giường không quá dễ dàng, bất quá. Nếu là nàng bò lên trên phía sau giường, từ giường nội sườn đem hiên viên giả cánh tay đẩy ra, sau đó đem Tiểu Vân Uyên bế lên tới lại rời đi, nhưng thật ra dễ dàng rất nhiều. Thoáng cân nhắc một phen lúc sau, Phượng Thiên Vũ lại tiểu tâm nhìn nhìn hiên viên Dạng, thấy hắn không có tỉnh lại dấu hiệu. mới vừa rồi khởi dậy nhẹ nhàng không cho chính mình đụng tới hiên viên dạ thân mình nhảy lên giường đệm đứng ở giường nội sườn, tới gần tiểu vân nguyên vị trí thật cẩn thận trước thử thử hiên viên dạ phản ứng thấy hắn tựa hồ không hề sở rác giống nhau ngủ thật sự trầm hô hấp dài dòng mà vững vàng nhưng thật ra chưa từng bị nàng hành động bừng tỉnh phượng thiên vũ trong lòng không cấm nhảy nhót không thôi tăng lớn vài phần lực độ đem hiên viên dạ cánh tay một chút một chút dịch khai một chút cho đến thoát ly tiểu vân uyên thân mình sau một mặt không thể ước chế tươi cười nháy mắt ở trên mặt khuyết tán mở ra thuận lợi đem người bế lên tới tiểu vân uyên xoay người chui vào phượng thiên vũ trong lòng ngực mềm mại tiểu thân mình rất là thoải mái quả nhiên chính là thiếu loại cảm giác này làm nàng ngủ không được phượng thiên vũ một trận cảm động qua đi lập tức đem hải tử bế lên mắt thấy liền phải lướt qua hiên viên dạ thân mình khi một đôi bàn tay to bỗng nhiên dỗi lại đây trần ngang đem nàng ôm. Đâm nhập hiên viên dạ nhìn như đơn bạc rồi lại ngoài ý muốn cường kiện lòng dạ. Đến khẩu kinh hô nháy mắt làm Phượng Thiên Vũ nhịn xuống, ôm tiểu Vân Uyên khủyu tay hơi hơi khởi động, tận lực không đánh thức ngủ say chung hài tử. Chỉ là, phía sau kề sát thân mình truyền đến độ ấm sát thật làm Phượng Thiên Vũ có như vậy trong nháy mắt mạc danh hoàng hốt, bất quá thực mau liền bình tĩnh trở lại, suy tư thoát thân biện pháp. Nhẹ nhàng đem tiểu Vân Uyên trí đặt ở giường đệm nội sườn. Phượng Thiên Vũ thử đẩy ra hiên viên dạ cánh tay, rồi lại không dám quá độ dùng sức đem người đánh thức, đến lúc đó thật là có lý đều nói không rõ. Chẳng lẽ nói cho hắn, nàng là bởi vì Tiểu Vân Uyên không ở bên cạnh không thói quen, cho nên vẫn luôn ngủ không được. Mới vừa rồi đêm hôm khuya khoác chạy đến hắn trong phòng tới, vì chỉ là đem hải tử ôm trở về. Lại không ngờ ra hiện giờ như vậy chẳng uống Chẳng sợ này vốn chính là sự thật, nàng cũng không mặt mũi gặp người. ít nhất nàng hơn phân nửa đêm chạy nam nhân phòng bỏ đến đối phương trên giường việc này liền nói không rõ phía sau lưng kể sát hiên viên dạng ngực phượng thiên vũ trong mắt trong lòng nghĩ chính là như thế nào thoát thân hoàn toàn chưa từng chú ý tới phía sau nam nhân hơi hơi mở trong con ngươi dạng nghiền ngấm tươi cười chóp mũi như có như không nhàn nhạt hương khí thoải mái thanh tân mà mê người không giống nữ nhân khác trên người mùi hương nồng đậm mà gây mũi mềm mại thân mình một tay có thể ôm hết vào eo. Tinh tế bóng loáng rồi lại mang theo vài phần nữ tử không nên có mạnh mẽ lực độ, ôm nàng cảm giác tuy rằng cùng trong trí nhớ cảm giác có vài phần sai biệt, nhưng không thể không nói, hắn từ đầu đến cuối cũng không từng quên cái này làm hắn hận đến ngứa răng nữ nhân. Trực tiếp nói cho nàng chân tướng, không, Hiển nhiên cái này tiểu nữ nhân căn bản không quen biết hắn, càng không biết hắn đã biết tiểu vân nguyên là con của hắn, nhận ra nàng chính là đêm đó vì hắn giải độc nữ tử. quên Nương bị cho cắn một ngụm, nhẫn nhẫn liền đi qua. Vừa nhớ tới nữ nhân này nói qua nói, hiên viên dạ hỏa khí liền ngăn không được hướng lên trên mạo, nhưng một bức hỏa, năm đó đêm đó sự tình rồi lại nháy mắt ở trong đầu rõ ràng vô cùng hồi phóng một lần, tựa hồ bên thai còn có thể đủ nghe thấy nàng phảng phất giống như Miêu Nhi xin tha thanh, chỉ là một lát trạng hung có chút thoát ly hắn không chế. Cao cao giơ lên buồm, liền hiên viên dạ chính mình đều không thể đoán trước. Liền như vậy tự nhiên đã xảy ra, cũng làm còn cân nhắc như thế nào thoát đi Phượng Thiên Vũ hoàn toàn cứng đờ thân mình. Cái mông kia chỗ cực nóng xúc cảm làm Phượng Thiên Vũ lại thẹn lại giận, như thế nào cũng không thể tưởng được chỉ là ôm nhi tử trở về phòng đương nàng ôm gối, thế nhưng sẽ tao nộn như vậy chẳng hướng. Nam nhân quả nhiên đều không phải thứ tốt, này sẽ trong mộng đầu không chừng ngồi cái gì xấu xa cảnh trong mơ, mới có thể phát hiện không được trong lòng ngực người sớm đã thay đổi. còn xuất hiện cái loại này mắc cơ phản ứng. Bình tĩnh, bình tĩnh, này bất quá là nam nhân bình thường phản ứng, không thể đại kinh tiểu quái, một khi nháo lên, đã có thể thật sự nói không rõ. phượng tiên vũ vội như vậy thôi miên chính mình, mới vừa rồi chưa từng làm ra quá kích hành vi, như cũ nhẫn mại tính tình, làm lơ phía sau khắc thường, tiếp tục vội vàng đem cái kia cường kiện hữu lực cánh tay từ nàng vòng eo thượng dịch khai. Bất ngờ phản ứng làm hiên viên dạ thoáng lạnh một lát, Nhưng hắn dù sao cũng là cái bình thường nam nhân, tuy rằng cũng không thường đụng chạm nữ nhân, nhưng yêu cầu thời điểm lại cũng không keo kiệt tìm cái sạch sẽ nữ nhân giải quyết yêu cầu. Dĩ vãng nhận thức nữ tử cho dù là xuất từ thanh lâu như vậy pháo hoa nơi, tổng hội có vài phần khiếp đảm ngượng ngủng, nhưng cô đơn chỉ có trong lòng ngược nữ nhân này là cái ngoại lệ. Mặc kệ là nàng cùng hắn lần đầu tiên sai lầm vẫn là hiện giờ như vậy vốn nên là có thể làm rất nhiều nữ tử kêu sợ hai ra tiếng trạng thái, nhưng nàng lại cố tình có thể ở thoáng cứng đờ sau một lát, như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, vẫn như cũ tôi ngày xưa làm đem cánh tay hắn dịch khai vòng eo sự tình. Thật sự liền như vậy không sợ gì cả, cũng hoặc là nàng sớm đã không biết cùng nhiều ít nam nhân từng có nói không rõ liên lụy. Tưởng tượng đến này, lửa giận liền tới đến như vậy đột nhiên. Thiêu đỏ hiên viên dạ con người, thậm chí làm hắn làm ra liền chính hắn đều ngoại ý muốn hành động. Đem đôi mắt tử nhắm lại lúc sau, lầm bẩm một tiếng, thân mình vừa lật, trực tiếp đem người giam cầm ở khuỷu tay hạ, đùi phải một trận đem Phượng Thiên Vũ cả người giam cầm ở hắn rộng lớn khuỷu tay bên trong, liên quan kia tăng lên bùm cũng không nhưng ức chế đem hai người chi gian tiếp xúc càng tiến thêm một bước. Phượng Thiên Vũ nháy mắt chừng lớn đôi mắt, nhìn trước mắt gần trong gang tức dung nhan. cảm thụ được trên mặt kia ập vào trước mặt hơi thở nháy mắt tâm nếu nổi trống hoàn toàn cứng đờ thân mình a tại sao lại như vậy phượng Thiên vũ ở trong lòng đầu dí gào đặc biệt bởi vì vừa rồi kia một cái xoay người mà hơi hơi xưởng lộ ngực cùng nàng càng là gần trong găng tấc một túi đầu liền đem sở hữu phong cảnh nhìn một cái không xót gì muốn tránh ra bị giam cầm hai chân nhưng bất động còn hảo này vừa động rõ ràng cảm giác được nơi nào đó rõ ràng rung động một chút không khi nháy mắt xấu hổ tới cực điểm, làm nàng có chút không biết theo ai. Quanh hơi thở tất cả đều là thuộc về hiên viên dạ nồng đậm hơi thở. Đem nàng vây quanh ở trong đó. Chuyện như vậy lại không phải chưa từng trải qua quá, nhưng khi đó lại bất quá là bởi vì phương thuốc mới mất khống chế, nơi nào giống này sẽ như vậy cảm thụ như thế rõ ràng. Phượng Thiên Vũ rồi rắm hiên viên dạ chính mình lại làm sao không phải. Nếu không có định lực cũng đủ. hắn thậm chí hoài nghi phượng thiên vũ vừa rồi lần đó dãy rủa sẽ không đem hắn mang nhập vốn không nên xuất hiện xúc động bên trong muốn ra vẻ không biết tiếp tục diễn kịch còn muốn tiếp thu phượng thiên vũ vô ý thức khiêu khích chẳng lẽ nàng không biết một cái kính nhìn chằm chằm nam nhân xưởng lộ ngược nhìn nàng kia nếu có tựa hồ hô hấp sáng quắc tầm mắt đều là có thể làm nam nhân mất đi định tính hành vi sao đây có phải xem như tự làm bậy Hắn chỉ là muốn giáo hấn một chút cái này đêm hôm khuya khoác chạy đến hắn trong phòng tiểu nữ nhân một phen, nhưng nào nghĩ đến giáo hấn dưới. Thiếu chút nữa không đem chính mình cũng mang theo đi vào. Nhắm chặt hai chồng mắt mất đi tầm mắt, lại làm cảm giác phóng đại đến cực hạn. Cũng càng lệnh hiên viên dạ vô pháp bỏ qua trong lòng ngực bất luận cái gì một tia xúc cảm. Tâm, thình thịch thình thịch thình thịch nhảy, Gắt gao banh thân mình chậm rãi thả lỏng lại. Phượng Thiên Vũ thấy hiên viên dạ lại là vẫn chưa bởi vậy tỉnh lại, hô hấp vẫn là như vậy bằng phẳng dài dòng, ngay cả tim đập như cũ trầm ổn hữu lực, chưa bao giờ từng có thất tự trạng uống. Thật sự ngủ đến như vậy chết. Phượng Thiên Vũ không cấm lẩm bẩm ra tiếng, vươn mảnh khảnh ngón tay, chậm dại thăm hướng. Nữ nhân này muốn làm cái gì? Hiên viên dạ tuy rằng nhìn không tới, nhưng cái khác cảm xúc năng lực lại là không kém, tự nhiên cảm nhận được Phượng Thiên Vũ cánh tay trô rất nhỏ hành động. lại là hướng tới hắn bên hông tham tới. Nho nhỏ tay cách một tầng vật liệu may mặc ở hắn bên hông sờ soạn cái gì, ngứa làm hiên viên dạ thân mình hơi hơi căng thẳng một chút, phía dưới dâng trào lại là càng thêm rõ ràng. Học nghệ không tới nhà thật là hại chết người, cách một tầng vật liệu may mặc cư nhiên tìm không chuẩn huyệt vị. Phượng Thiên Vũ nói thầm một tiếng, lại cũng đem nàng mục đích nói ra. Còn không đợi hiên viên dạ phản ánh quá lạ một con tay nhỏ nhi đã là tham nhập vật áo. mềm mại đầu ngón tay ở trên da thịt sẽ qua, phảng phất giống như điện lưu nhẹ nhàng len lỏi ma qua, cái loại cảm giác này là như vậy xa lạ. Bên hông tê dần, một cẩu ngứa cảm giác tự bên hông tràn ngập mở ra, càng ngày càng rõ ràng, lại cũng đem hiên viên dạ thần trí kéo về đến hiện thực bên trong. Đáng chết nữ nhân, cư nhiên ngứa huyệt cùng ma huyệt cùng nhau điểm, cái loại này tê tê dại dại ngứa cảm giác thật là làm cho hiên viên dạ có loại muốn phát điên xúc động. mà hắn cũng xác thật làm như vậy. Hiên viên dạ dối tay chảo một cái đã bắt được Phượng Thiên Vũ thủ đoạn, nguyên bản nhắm chặt hai tròng mắt giờ phút này cũng mở, đỏ đậm một mảnh, trên mặt dạng một mặt khả nghi ửng đỏ chi xác lại thấy hắn hai mắt phun hỏa giống nhau nhìn chằm chằm Phượng Thiên Vũ, rồi lại cười đến như vậy câu nhân. Vũ Nhi này làm cái gì, nếu là nghĩ đến cùng ta ngủ chung đại nhưng quang minh chính đại cùng ta nói, ta định sẽ không cự tuyệt, hà tất khuya khoác tại đây nhào vào trong ngực. còn như thế khiêu khích hay là ngươi là tính toán thay ta tiết hỏa không thành phượng thiên vũ ngây ra như phóng có chút sợ ngây người nàng không nghĩ tới hiên viên dạ sẽ đột nhiên tỉnh lại hơn nữa tựa hồ còn một bộ trảo gian ở đây tư thế làm nàng khí thế tức khắc héo đốn vài phần rồi lại lập tức ý thức được hiên viên dạ vừa rồi nói gì đó vội không ngừng lắc đầu nói ngươi hiểu lầm ta không phải cái kêu ý tứ Chỉ là sớm thành thói quen Vân Nguyên ở chính mình trong lòng ngực cùng ngủ, hiện giờ ngủ không được mới có thể chạy tới nơi này muốn ôm Vân Nguyên trở về, không có muốn mạo phạm ngươi ý tứ. Đệ nhất bảy bốn chương nhiều lần bại hạ trở tới. Nga, ngủ không được sao. Đã là như thế, cần phải ta hống ngươi ngủ. Hiên viên giả cười càng thêm mê người, cả người tản mát ra một cổ tử lười biếng hoặc nhân hơi thở, nơi nào còn có nửa phần ban ngày lạnh lùng khóc khóc tư thái. mười phần một cái muộn tao nam hống nàng ngủ nàng là đầu góc ra tật xấu mới chịu đáp ứng không cần giờ phút này thời điểm cũng không còn sớm ta còn là chạy nhanh ôm hải tử trở về hảo hảo ngủ mấy cái canh giờ liền không quấy giày dạ công tử nghỉ tạm phượng thiên vũ cười gượng một tiếng lại là đẻ thấp tiếng nói đáp như thế nào là quái giày câu mà không được mới là nhẹ nhàng gợi lên phượng thiên vũ cảm Hiên viên hơi mang vài phần khàn khàn tiếng nói ở nàng bên thai vang lên, như có như không phun ra nhiệt khí làm Phượng Thiên Vũ rất là xấu hổ vài phần. Dạ công tử nói đùa. Ngươi cảm thấy ta như là nói dẫn sao. Hiên viên dạ vươn lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn Phượng Thiên Vũ ngạch tế đạm cười hỏi, mang cười con ngươi, thâm thúy như hải, lập loè lệ lệnh nhân tâm kinh ngọn lửa. Dạ công tử, tuy rằng ta đêm khuya tới chơi không đúng, nhưng ta không phải ngươi suy nghĩ cái loại này nữ nhân. ta chỉ là tưởng ta nhi tử, phượng thiên vũ trầm khuôn mặt nói, hai tròng mắt chung nhảy lên ngọn lửa cùng hiên viên dạ hoàn toàn bất đồng. hiện giờ hiên viên dạ nếu đã tỉnh, kia nàng cũng liền dùng không mọi nơi chỗ tiểu tâm sợ đánh thức nàng, trực tiếp nhấc chân đá hướng kia làm nàng rồi dám hồi lâu vị trí, làm hiên viên dạ không thể không nhấc chân đón đỡ, vẫn chưa làm nàng từ chính mình không chế trung lập khắc liền chạy thoát. một chân vô công, phượng thiên vũ che giấu ở tay háo hạ tinh tế bàn tay vừa lật. trực tiếp từ trong không gian đem gửi ở nơi đó vũ khí thanh linh sư phụ vì nàng chuẩn bị một bộ dụng cụ cắt gọt chung vừa phải xong nhận truy thủ phản nắm trong tay hướng tới hiên viên dạ còn đặt tại trên người nàng phần bên trong đùi lâm tới làm hiên viên dạ không thể không tùy theo thoái nhượng người trên người cư nhiên còn cất giấu truy thủ không thể không né tránh hiên viên dạ thần sắc lược hiện một tia khác thường vô luận như thế nào đều phỏng đoán không đến vượng thiên vũ kia một thân đơn bạc trong thân thể rốt cuộc ở đâu ẩn giấu như vậy một phen trùy thủ đương nhiên muốn cất giấu vì chính là phòng bị ngươi người như vậy phượng thiên vũ hử lạnh một tiếng thối lui đến giường đệm góc rồi lại cẩn thận không đánh thức tiểu vân uyên liền như vậy cùng hiên viên dạ rằng co chậm rãi đứng dậy hiên viên dạ đơn chân chống giường mặt nghiêng mặt nhìn vẻ mặt phòng bị phượng thiên vũ bỗng nhiên có loại muốn cười cảm giác ngắn ngủi giao thủ sau hiên viên dạ ít nhất xác định phượng thiên vũ công lực còn tính không tồi Tự bảo vệ mình nhưng thật ra không thành vấn đề, bất quá, đó là ở chưa từng gặp gỡ cao thủ dưới tình huống. Như vậy thân thủ với hắn mà nói, bất quá là công phu mèo quào mà thôi. Sở dĩ lựa chọn thoái nhượng, chẳng qua tạm thời còn không nghĩ đem Vượng Thiên Vũ dọa chạy. Tương lai còn dài, về sau có rất nhiều cơ hội chậm rãi dạy dỗ. Hiên Viên dạ ánh mắt không giấu vết đảo qua Tiểu Vân huyền trên người, đứa con trai này thật là càng ngày càng làm hắn vừa lòng. Có thể dạy dỗ ra như vậy xuất sắc như tử, nữ nhân này đảo cũng có tư cách cùng hắn đứng chung một chỗ. Bất quá, muốn trước đem kia một thân thư rút sạch sẽ sau mới được. Nguyên lai vũ nhi như vậy phòng bị ta, chỉ là đây là ta phòng đi, ngươi không thỉnh tự nhập, rốt cuộc ai muốn để phòng ai mới đúng. Ngươi! Hảo, ta mệt nhọc. Ngươi cũng nên đi trở về, tối nay sự tình còn thỉnh bảo mật. Ta không nghĩ ngày mai sáng sớm liền nháo đến mọi người đều biết. nếu là làm người biết ta đường đường đại nam nhân lại là làm một nữ tử sờ lên giường vẫn là thực mất mặt sự tình cái gì người ác nhân hiên viên dạ so cái im tiếng thủ thế nhìn phía tiểu vân uyên làm phượng thiên vũ không thể không rơi chậm lại âm lượng ngươi đây là ác nhân trước cáo trạng nghiến răng nghiến lợi thấp giọng rít gào, làm bị lửa giận nhuộm đấm gương mặt đỏ rực thật là mê người sự thật chân tướng lại như thế nào Ngươi tổng hội tin tưởng ánh mắt đầu tiên thấy tình huống, lại nói, đây là ta phòng, ngươi cảm thấy người ngoài sẽ tin ai nhiều một ít. Ngươi! Hiên viên giả vây vây tay, đình chỉ phượng thiên vũ nói đầu. Canh giờ không còn sớm, ngươi vẫn là sớm một chút trở về nghỉ tạm, ta mệt mỏi. Ngươi nếu là khăng khăng không đi, vậy cho ta nằm xuống ngủ. Hiên viên giả nói làm bộ ngáp một cái, tránh ra nửa trương giường vị trí, sườn ngồi ở trên giường. Làm Phượng Thiên Vũ rời đi. Phượng Thiên Vũ nhìn nhìn Tiểu Vân Uyên, rất là không tha. Đến nỗi lưu lại càng là không có khả năng. Tưởng tượng đến những cái đó khác thường ánh mắt, Phượng Thiên Vũ cũng chỉ có thể nhịn. Ta đi. Phượng Thiên Vũ căn chặt răng nói, cuối cùng chỉ có thể hề hài không mau xuống giường. Ba bước quay đầu một lần nhìn trên giường Tiểu Vân Uyên kia như cũ ngủ say thân mình, lặng yên mở cửa, đem trụy thủ thu hồi sau, rời đi. xác định phượng thiên vũ sớm đã rời khỏi sau hiên viên dạ ho nhẹ một tiếng vân uyên không cần trang ta biết ngươi đã sớm đã tỉnh cha ha hả tiểu vân uyên lập tức ngồi dậy tới nơi nào còn có ngủ say bộ dáng mắt nhỏ cười tủm tỉm tinh thần vô cùng vân uyên ta nói ngươi có bằng lòng hay không nghe tiểu vân uyên vội không ngừng gật đầu phía trước vẫn luôn không cùng ngươi nói ta thân phận hiện tại vừa lúc thừa cơ hội này Trước cùng ngươi nói một chút việc này, cũng làm cho ngươi biết chính mình là sinh ra ở như thế nào một cái gia tộc bên trong. Cha, nhà của chúng ta rất lợi hại sao. Tiểu Vân Nguyên xem hiên viên dạ như vậy nghiêm túc thái độ, không cấm tỏ mò hỏi. Ở toàn bộ Kim Lăng Quốc, chúng ta xuất thân có thể nói là tôn quý nhất. Tiểu Vân Nguyên đôi mắt sáng ngời, thật là hưng phấn chờ hiên viên dạ bên dưới. Ta danh hiên viên dạ, chính là Kim Lăng Quốc hiện giờ dạ vương. Hiên viên giả trầm giọng trầm dai nói. Dạ vương. Tiểu Vân Nguyên không khỏi kinh hô ra tiếng, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cho tới nay liền nhất cảm thấy hưng thú dạ vương thế nhưng sẽ là hắn thân cha. Chẳng lẽ đây là bọn họ phụ tử chi gian vận mệnh chú định chú định duyên phận, chẳng sợ chưa từng tương nhận phía trước, liền đã có nào đó lực hấp dẫn tồn tại. Làm sao vậy? Hiên viên giả có chút ngoài ý muốn Tiểu Vân Nguyên phản ứng. Đặc biệt đương cặp kia tràn đầy sùng bái chi sắc con ngươi nhìn phía hắn Khi, xuất khẩu do hỏi thế nhưng trở nên có vài phần lỗi thời. Cha, ngươi chính là cái kia cự tuyệt ngôi vị hoàng đế, làm chính mình ca ca đương hoàng đế dạ vương sao. Kim Lăng Quốc chỉ có một dạ vương hiên viên dạ, không có người thứ hai. Hoa, cha, ta hảo sùng bái ngươi Nga, sử thượng đệ nhất cái cự tuyệt đương hoàng đế, đẩy chính mình ca ca thượng vị người. Nhìn như một người dưới vạn người phía trên tôn quý vương ra, rồi lại làm hoàng đế đều lễ nhượng ba phần dạ vương. Không nghĩ tới ta cha thế nhưng sẽ là dạ vương, ta hảo vui vẻ nga. Có cha bảo hộ, mẫu thân không bao giờ sợ bị người khi dễ. Tiểu Vân Nguyên mở đầu nói làm hiên viên dạ rất là có loại làm cha tự hào cảm, nhưng cuối cùng câu nói kia xác thật làm hắn cười hơi hơi cứng đờ. Ngươi nương hay là thường xuyên bị người khi dễ? Hiên viên dạ thanh âm có chút lãnh. Hôn loạn một kia không dễ phát hiện giận. Nên nói như thế nào đâu. thính ra đều là mẫu thân dung mạo trọc họa. Tuy rằng mẫu thân cái gì cũng chưa nói qua, nhưng ta cảm giác đến ra, mẫu thân nhất không thích phiền thoái. Đặc biệt là cái loại này đến từ nữ nhân tri gian phiền thoái. Đúng rồi, cha, ngươi nhưng có đón dâu. Bên người có hay không nữ nhân khác. Tiểu Vân Nguyên ở đã biết hiên viên dạ thân phận hưng phấn qua đi, không cấm như thế hỏi. Như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này? Cha đừng động, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã trước. Chưa từng. Kia cha bên người nhưng có cái khác nữ nhân. Hiên viên dạ trầm mặc. Xem ra là có. Tiểu Vân Nguyên trên mặt không khỏi hiện lên một mặt thất vọng chi sắc. Ta là bình thường nam nhân, có một hai nữ nhân luôn là bình thường. Ngươi bây giờ còn nhỏ, sẽ không minh bạch. Chờ ngươi trưởng thành tự nhiên liền biết, này không coi là cái gì. Bất quá. Vân Uyên ngươi lại là phải nhớ kỹ, ngươi là ta đến nay mới thôi duy nhất hài tử, không phải nhi tử, mà là hài tử. Không phải cái gì nữ nhân đều có thể vì ta sinh hài tử. Đến nỗi ngươi mẫu thân, chỉ có thể xem như cái ngoài ý muốn. Hiên viên dạ cũng không tưởng lừa gạt Tiểu Vân Uyên, ít nhất này vốn chính là thử xem. kia cha sau này, hay không khả năng chỉ thủ mẫu thân một người, đem hiện tại nữ nhân đều đuổi đi. Tiểu Vân Uyên hỏi. Vì cái gì muốn đuổi đi? Các nàng vẫn chưa cưỡng cầu cái gì, chỉ là muốn có một chỗ dung thân địa phương, chẳng sợ ta thật sự lấy ngươi mẫu thân làm vợ, các nàng địa vị cũng không kịp nàng. Ngươi sẽ cùng cùng chính mình hoàn toàn không bình đẳng người so đo những việc này sao? Hiên viên dạ hỏi. Cái này ta không phải mẫu thân, ta cũng không hiểu, nhưng ta ít nhất biết mẫu thân sẽ không thích chính mình tương lai phu quân bên cạnh có cái khác nữ nhân tồn tại. Mẫu thân đã từng nói qua. Phải làm nàng nam nhân, ít nhất là dù có ba ngàn con sông cũng chỉ múc một gáo nước cái loại này. Nếu là cha làm không được Tiểu Vân Uyên túi đầu, tâm tình xưa nay chưa từng có mâu thuẫn. Hắn muốn cha cùng mẫu thân ở bên nhau, chính là, cha bên người có cái khác nữ nhân. Bỗng nhiên chụp xuống đại trưởng nhẹ nhàng xoa Tiểu Vân Uyên đầu, phỏng tựa cho hắn một tia lực lượng. Vân Uyên, ngươi nhớ kỹ, nam tử hắn đại trợ phu, nếu là làm không được sự tình liền không cần tùy ý đáp ứng. ta tuy rằng cũng không chán ghét người mẫu thân, lại không cách nào khẳng định chính mình hay không thật sự có thể cuộc đời này độc thủ nàng một người. chuyện tình cảm không phải dăm ba câu nói được thành, vô pháp nhận rõ tâm, cấp không ra tương ứng hứa hẹn. ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta sẽ thử đi cùng ngươi mẫu thân ở chung. đến nơi chúng ta hay không sẽ ở bên nhau, cũng chỉ có thể nhìn xem ta cùng với ngươi mẫu thân hay không thật sự có duyên phận. tiểu vân uyên mí môi, tuy rằng không hiểu lắm lời này ý tứ. nhưng có điểm hắn minh bạch. Mẫu thân cùng cha sự tình yêu cầu thời gian xử lý, hắn không thể nóng vội, chính như cùng cấm nói qua nói, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Ta hiểu được. Mẫu thân cùng cha sự tình, khiến cho thời gian đi quyết định. Vậy ngươi còn có cái khác vấn đề? Đã không có. Kiếm hảo, hiện tại ta cũng cùng ngươi nói một chút ta tính toán. Đầu tiên ngươi cùng ta tương nhận sự tình không thể cùng ngươi nương nói. Tiểu Vân Nguyên gật gật đầu. Này vốn chính là hắn tính toán, huống chi liền tính nói ra đi, trừ phi làm mẫu thân nhìn thấy cấm, nếu không này chừng cứ liền có chút nói không rõ. Đối với cấm tồn tại, cấm nói giờ phút này còn không phải thời điểm thấy mẫu thân, việc này cũng chỉ có thể chậm lại mới được. Biết ta thân phận sau, ta muốn ngươi nghĩ biện pháp làm ngươi nương đi kinh thành, ta tin tưởng thân là ta nhi tử ngươi, tất nhiên có thể nghĩ đến thỏa đáng phương pháp đem ngươi nương mang đi kinh thành. Một khi ngươi tới gần kinh thành khi, ta sẽ tự có điều cảm ứng. Đến lúc đó ngươi liền nghĩ biện pháp đem ta phái người chỉ định một bộ tiểu viện làm ngươi nương mua tới. đệ nhất bảy mươi lăm chương bên trái cha, bên phải nương. Cha không cùng chúng ta cùng nhau. Tiểu Vân Nguyên hỏi. ấn ngươi mẫu thân để phòng ta tư thế, ta không cảm thấy nàng sẽ cam tâm tình nguyện tùy ta thượng kinh. Tiểu Vân Nguyên tưởng tượng đến Phượng Thiên Vũ phía trước đối đại hiên viên dạ thái độ. Nhưng thật ra có chút minh bạch lời này trung băn khoăn cũng là có đạo lý. Vạn nhất mẫu thân còn không đợi ta đem nàng lừa thượng kinh, ở nửa đường thượng cho ta tìm cha kế, kia nhưng làm sao bây giờ? Hiên viên dạ nhúng mày, nhìn phía Tiểu Vân uyên ngữ thái ngạo nghệ nói, điểm này việc nhỏ, thân là ta nhi tử, ngươi nếu chị không được, vậy không phải ta giả vương hiên viên dạ thân sinh nhi tử. Tiểu Vân uyên bị hiên viên dạ như thế một kích, tức khác hảo khí và trượng. Yên tâm đi cha, Ta chắc chắn đem mẫu thân thuyết phục, đến lúc đó chúng ta ở kinh thành hội hợp. Đây mới là ta nhi tử. Hiên viên dạ cười cười nói, ngủ đi, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi cũng nên ngủ. Con nít con nôi, buổi tối không ngủ hảo, đối thân thể không tốt. Hiên viên dạ nói lại là đứng lên. Cha, ngươi không ngủ sao? Thiểu vân Nguyên khó hiểu nhìn đứng lên hiên viên dạ. Đợi lát nữa ngủ tiếp, ta đi tắm rửa một cái. Vừa rồi bồi ngươi nương làm ẩm ý trên người đều là hắn vị, ngủ không thoải mái. Hiên viên dạ tìm cái lấy cớ nói. kia cha đi thôi, ta ngủ. Ngủ ngon. Tiểu Vân Nguyên nói nằm hảo thân mình, nhắm lại đôi mắt. Đến nỗi hiên viên dạ hiểu hay không ngủ ngon là có ý tứ gì liền không ở Tiểu Vân Nguyên suy xét trong vòng. Hắn là Tiểu hài Tử, lúc này cũng mệt mỏi, yêu cầu ngủ. Từ trong phòng ra tới hiên viên dạ chỉ xuyên một thân áo trong. Mới vừa vừa ra khỏi cửa huyên một liền đã tự động hiện thân. Chủ tử. Viên một, làm người chuẩn bị nước tám. nặc huyên tất cả nói xoay người đi làm. Thực mau liền ở sân nhĩ phòng trung bị hảo nước ấm. Cung hiên viên dạ tắm rửa. Thoáng rửa sạch một phen thân mình sau. kia bị khơi màu hòa khí. Hiên viên dạ lại là bằng vào tự thân công lực. Cố đẻ xuống đi. Thay đổi một bộ khô mát quần áo. Hiên viên dạ đứng ở trong viện nói. Tối nay sự tỉnh không được lung tung khua môi múa mép, mặt khác thông chi mọi người. Vân nguyên là các ngươi tiểu chủ tử, trừ bỏ ta ở ngoài. Mệnh lệnh của hắn các ngươi đều yêu cầu ưu tiên nghe theo. Nặc, Tuyên tất cả nói. Lắc mình rời đi. Hôm sau sáng sớm, Phượng Thiên Vũ tuy rằng không đến mức đỉnh một đôi gấu trúc mắt xuất hiện ở trước mắt bao người. Bất quá trong mắt đầu che kín tơ máu lại là thuyết minh nàng cả đêm chưa từng ngủ ngon. Sáng sớm lên. Liên nhìn đến Tiểu Vân Nguyên cần mẫn lấy đồ vật cấp hiên viên dạng, lại là đệ bánh bao, lại là lấy sữa đậu nành, lại là hỗ trợ thổi lạnh cháo tự mình đưa đến trong miệng của hắn. Này đó nguyên bản nên là nàng độc quyền, lúc này cư nhiên bị cái nam nhân thúi ba chiếm, thật thật là khí sắt nàng cũng. phượng Thiên Vũ cả người bao phủ ở áp suất thấp trung, một mông ngồi ở Tiểu Vân Nguyên một khát sườn. Nhi tử, ta muốn ăn bánh bao, nhiều nước bánh bao thịt. Mậu thân, tiểu bao tử trực tiếp đạp lên trên ghế, cầm với hắn mà nói lược hiện quá lớn chiếc búa, từ trên bàn lồng hấp kẹp lại đây một cái bánh bao thịt đặt ở phượng thiên vũ trong chén, quay đầu lại nhìn phía hiên viên dạ, cười đến sán lạn vô cùng. Cha, đặc biệt đề cử tiểu bao tử, ta thân thủ làm Nga, ăn ngon không? Tiểu vân nguyên vội hỏi nói, lại cũng làm phượng thiên vũ chú ý tới hiên viên dạ trước mặt cư nhiên phóng một mâm thỏ con bộ dáng tiểu bao tử. Tinh ánh như ngọc giống nhau nhân, kia không phải tiểu vân nguyên nói là vì nàng chuyên môn chế tác tiểu điểm tâm sao. Vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây, vẫn là cho hiên viên dạng. Phượng Thiên Vũ trong mắt đều mau trừng ra tới, trong lòng ế ẩm thực hụt hững, Chán ghét nam nhân, cùng nàng đoạt nhi tử không nói, thế nhưng còn đoạt đi rồi còn của hắn quan ái, liền nàng chuyên chúc tiểu bao tử đều cấp đi, cường đạo, người xấu, bất an hảo tâm ra hỏa. Phượng Thiên Vũ hoán nghiệm. Chẳng sợ cái gì đều không nói, chính là cặp kia trong mắt bắn ra quang mang trộn lẫn hâm mộ ghen tị hận các loại mặt trái cảm xúc, lôi bắn thương giống nhau bắn về phía hai vị này hòa hợp dường như thật phụ tử, nàng mới là cái kia người ngoài giống nhau một lớn một nhỏ hai người. Cảm thụ được Phượng Thiên Vũ kia vâu ngăn tận đoán nghiệm, xem nàng ăn bánh bao tư thế, dường như đem kia bánh bao làm như hắn, cắn đến kiếp kêu, kêu một cái tàn nhẫn. Loại này hưởng thụ đối phương ăn mệt cảm giác. Đặc biệt vẫn là cái này chơi hắn như vậy nhiều năm nữ nhân ăn mệt, loại cảm giác này thật là thực không tồi. Hương vị thật không sai, không nghĩ tới nhi tử thủ nghệ của ngươi như vậy hảo. Hiên viên dạ ở phượng thiên vũ ghen ghét con ngươi hạ kẹp lên một con thỏ bao bao nhét vào trong miệng, nhai nhai nuốt xuống sau, xoa xoa miệng. Thật sự ăn ngon sao. Ta đây ngày mai còn cho ngươi lộng cái khác tiểu bao tử, hôm nay là thỏ con, ngày mai lộng chỉ tiểu hùng, hậu thiên là vị con. Lại hậu thiên liền thay tiểu miêu miêu, như thế nào? Tiểu vân nguyên không màng phía sau đã là sắp giết người Phượng Thiên Vũ, toàn bộ đem nguyên bản là chuyên trúc Phượng Thiên Vũ tiểu điểm tâm đẩy mạnh tiêu thụ cấp hiên viên dạng, Phượng Thiên Vũ kêu kêu một cái nghiến răng nghiến lợi nha. Còn có nhiều như vậy sao? Chính là ta đợi đến thời gian sẽ không quá dài, mỗi ngày buổi sáng mới làm giống nhau quá phiền thoái, trực tiếp toàn bộ làm ra cho ta nếm thử đi. Nga, cũng hảo. Cha là người bận rộn, không giống ngô thân như vậy thanh nhàn. Xoa, này đều có thể cùng nàng nhắc lên quan hệ. Vân Uyên, ngươi là ta nhi tử nha, ta hoài thai 10 tháng sinh ra tới nhi tử, vẫn là mạo sinh mệnh nguy hiểm sinh, sớm biết rằng ngươi bất quá 5 tuổi rưỡi liền tùy tiện nhận cái xa lạ nam nhân gọi cha cũng liền thôi, ngươi tâm sao lại có thể lập tức chật qua đi, ta mới là ngươi nương, là ngươi nương. Phượng Thiên Vũ trong lòng một trận giết gạo. trong tay chiếc đũa ken ken một tiếng chặt đứt ai nha thật xin lỗi này chiếc đũa tựa hồ ra điểm tật xấu thoáng dùng sức cư nhiên chặt đứt phượng thiên vũ che miệng cười khẽ chậm rãi đem đoạn dứt chiếc đũa phóng tới trên bàn rồi tay từ trên bàn không vị chỗ lại cầm một đôi mảnh khảnh năm ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ chiếc đũa làm này thoáng biến hình sau lại tá lực đạo này xong nhưng thật ra so với kia xong dùng bền điểm nhi tử mẫu thân cho ngươi thêm khối xoa thiếu bao Ngươi cần phải hảo hảo nhấm nháp, đừng cử động tới động đi, biết không? Phượng Thiên Vũ mặt mày mang cười, nói được kia kêu, kêu một cái hiền lành, chỉ là kẹp lại đây xoa thiêu bao tới rồi tiểu vân nguyên trong chén khi, lại là trong nháy mắt đã bị chặn ngang bẻ gãy, lẳng lặng nằm ở trong chén, lộ ra bên trong nhiều nước xoa thiêu, nước sốt lưu nha lưu, nhuộm dần non mềm ra, nhiễm một tầng nhàn nhạt màu đỏ nâu, hương khí tràn ngập mẫu thân sinh khí. Tiểu Vân Nguyên lập tức ý thức được không thể vừa rồi hành động chọc Phượng Thiên Vũ sinh khí, giờ phút này cũng không dám nhiều lời. Chạy nhanh cho săn bò lên trên Phượng Thiên Vũ đùi. Ở trên mặt nàng bẹp một chút hôn một cái. Cảm ơn mẫu thân. Mẫu thân quả nhiên là đau nhất ta, cái này xoa thiêu bao ta sẽ hảo hảo ăn luôn. Tiểu Vân Nguyên chớp chớp mắt to, dâng lên mông ngựa một quả, phùng đến Phượng Thiên Vũ giả cười trên mặt thoáng thả lỏng một chút, bởi vì này nịnh hót hành động. Cuối cùng là thoải mái một chút. Mẫu thân uống sữa đậu nành, thiếu đường không trắng lấy. Cha cháo, thổi lạnh. Mẫu thân. Cha xanh bánh. Cha, vó ngựa bánh. Mẫu thân. Cha. Tiểu Vân Nguyên tả hữu lấy lòng, hầu hạ cha mẹ hai vị, Phượng Thiên Vũ cùng hiên viên dạ lại là bình tĩnh tự nhiên tiếp thu Tiểu Vân Nguyên lấy lòng. Nhiều nhất ở bị lấy lòng thời điểm sẽ trong lúc vô tình ngoắc ngoắc khỏe môi, tỏ vẻ chính mình nội tâm vui xứng cảm. Mặc hồng phong đám người mới vừa vào dùng cơm đại sảnh khi, nhìn đến đó là như thế tình tiết. Tự hôm qua sự tình sau, nay vốn là chiêu đại khả năng sẽ bởi vì yêu cầu an bài nơi mà hơi làm nghỉ ngơi đại sảnh. Hiện giờ lại là thành hiên viên Dạ cùng Phượng Thiên Vũ bọn họ hai đội nhân mã chuyên dụng dùng bữa đại sảnh. vừa lúc hai bên cư trú vị trí đều phải trải qua này chỗ đại sảnh, ngay cả khoảng cách đều ngoài ý muốn không sai biệt mấy. Tự nhiên mà vậy nơi này đã bị làm như vùng cấm chiêu đãi. Mới có sau lại tiến vào dùng cơm mặc Hồng Phong đám người lược hiện kinh ngạc biểu tình. Hiện tại đây là diễn nào vừa ra. Vì cái gì sẽ là cái dạng này tình cảnh. Mặc Hồng Phong bốn người đứng ở đại sành cửa. Nhân này trước mắt hình ảnh lại là đã quên về phía trước đi, liền như vậy chắn ở cửa. Vừa lúc ra ngoài bàn bạc việc nhỏ Trương Liêu cũng tùy theo trở về. Tự nhiên thấy được bị đổ cửa. Không cấm nhữ như mày, từ một bên vòng đi vào, tự nhiên cũng thấy được đồng dạng tình cảnh. Bất quá, Trương Liêu lại là dị thường bình tĩnh, trực tiếp đi qua, trực tiếp ngồi ở phượng thiên vũ bên cạnh vị trí, chính mình động thủ cầm chính mình thích ăn đồ vật nhét vào trong miệng, ăn lên, vô nghĩa đều không có một câu, một bộ tập mãi thành thói quen tư thế. Bởi vì Trương Liêu xuất hiện mà trở về bình thường mặc hồng phong bốn người lục tục đã đi tới, theo thứ tự ngồi xuống. tự nhiên cũng không cần phải bất luận kẻ nào tiếp đón, đồng dạng bắt đầu ăn sớm một chút, chỉ là, mỗi ăn một ngụm khi, luôn là sẽ đem ánh mắt lạc hướng đem Tiểu Vân Uyên ngồi vây quanh trung gian hiên viên dạ cùng Phượng Thiên Vũ ba người chi gian, ánh mắt kia thật là càng ngày càng ý vị sâu xa. Hiên viên dạ bên này ăn đến không sai biệt lắm, Phượng Thiên Vũ lại là có điểm ăn no căng. Sớm biết liền không không bực bội, giống nhau không rơi ăn xong Tiểu Vân Uyên đưa qua đồ vật, làm đến này sẽ ăn no căng. này dạ dày, chứng đến khó chịu canh giữ ở ngoài cửa bên một đống nhiên đi đến, truyền lên một phần tin giao cho hiên viên dạ xem hắn khai phong thư xem qua tin chung nội dung sau, sắc mặt trở nên có vài phần không ổn phượng thiên vũ tuy rằng dạ dày không thoải mái lại ngoài ý muốn có chút tò mò là sự tình gì cư nhiên lệnh đến người nam nhân này xuất hiện như vậy biểu tình mặc hồng phong hướng tới hiên viên dạ đầu đi một cái xảy ra chuyện gì ánh mắt thu được lại là hiên viên dạ đưa qua giấy viết thư. Tiếp nhận giấy viết thư sau Mạc Hồng Phong nhìn lướt qua trong lòng nội dung, lại là thất thố chừng lớn con người, chiều hiên viên dạ đầu đi một cái lược hiện quỷ dị ánh mắt, lại là không tự chủ được nhìn lướt qua Tiểu Vân Uyên, lộ ra một cái cười như không cười, nghiền ngẫm mười phần biểu tình, đem trong tay giấy viết thư lại ngược lại đưa cho bên cạnh hiên viên Lâm ba người, đồng dạng từ bọn họ trên mặt nhìn đến tuy rằng các không giống nhau, chính là rồi lại chứa đầy đồng dạng một động tác. Nhìn như vô tình, rồi lại nghiền ngẫm nhìn lướt qua Tiểu Vân Nguyên sau, lại nhìn phía huyên viên Dạng. Tiểu Vân Nguyên không cầm nhữ như mày, bị mặc hồng phong bốn người như vậy ánh mắt xem đến cả người không được tự nhiên, lại là càng thêm tò mò kia tin rốt cuộc là như thế nào nội dung. Cấm, có thể hay không giúp ta nhìn xem lá thư kia rốt cuộc là cái dạng gì nội dung, vì cái gì cha mấy cái bằng hữu đều dùng như vậy quỷ dị ánh mắt nhìn ta, xem đến ta cả người không được tự nhiên. Đệ nhất bảy sáu chương bom tin tức. Sớm biết rằng ngươi sẽ như vậy, ta ở vừa rồi cũng đã già quét tới rồi lá thư kia tiên nội dung. Bất quá, ngươi xác định muốn nghe tin nội dung. Cấm cười hỏi, kia ngữ điệu như thế nào nghe đều cảm thấy có như vậy một kia không có hảo ý ý nhỉ. Đương nhiên xác định, bằng không ta hỏi ngươi làm cái gì. Thiểu Vân Nguyên nhịn không được trận trắng mắt nói. Vậy ngươi nhưng khá tốt. Kỳ thật lá thư kia chung nội dung chính là... nếu vô tình ngoại, 7 tháng lúc sau, ngươi có lẽ sẽ có cái đệ đệ hoặc là muội muội. cái gì? Tiểu Vân Nguyên hoàn toàn thất bao. nếu không có giờ phút này là cùng cấm lấy ý thức ở giao lưu, giờ phút này hắn đánh giá cả người liền phải nhảy dựng lên, nhảy đến trên ghế, giống như một con bị giẫm cái đôi tiểu miêu dương nhanh muốn vớt. không nghe rõ. ta đây lặp lại lần nữa. nếu vô tình ngoại, 7 tháng lúc sau, ngươi có lẽ sẽ có cái đệ đệ hoặc là muội muội. Cái kia tin nhắc tới Hoài Hải tử chính là cái gọi là Nhã Nhi nha hoàn, hẳn là chính là ngươi vị này vương gia cha đêm qua vẫn chưa phủ nhận chính mình bên người để lại người chung nào đó nữ nhân đi. Như thế nào như vậy? Sao lại có thể như vậy? Cha thật sự là thật quá đáng. Thế nhưng làm trừ bỏ mẫu thân ở ngoài nữ nhân sinh ra đệ đệ hoặc là muội muội, thật sự đáng giận. Tiểu Vân Uyên trong lòng cái kia tiêu khí. Vân Uyên, ngươi cũng trách không được cha ngươi. ấn quy tắc của thế giới này tới nói giống cha ngươi như vậy tuổi cư nhiên một cái hài tử đều không có kia mới gọi là hiếm lạ sự huống chi đây là ở biết ngươi tồn tại phía trước liền có hài tử ngươi quái không đến hắn trên đầu một bụng khí nháy mắt không chỗ như phát chính như cấm nói việc này thật trách không được cha chính là cứ như vậy cha cùng mẫu thân chẳng lẽ không phải càng khó ở bên nhau đây mới là làm tiểu vân uyên buồn rầu sự tình hắn thích mẫu thân Cũng thích thân cha. Nhất hy vọng tự nhiên là cha mẹ ở bên nhau. Tương thân tương ái, bạch đầu giai lão, nhưng không nghĩ có kẻ thứ ba chen chân hai người chi gian. Nhưng tình huống hiện tại, đừng nói kẻ thứ ba chen chân, đệ tứ giả đều mạo phao, thật sự dối rắm chết người. Xem qua tin chung nội dung lúc sau, hiên viên lâm dẫn đầu đã mở miệng. Trong nhà nếu sinh chuyện như vậy, vẫn là đi về trước xử lý một chút tương đối thỏa đáng. Là nha! nên xử lý một chút bằng không sẽ rất phiền thoái mặc hồng phong cười đáp ngồi xem trò hay trình diễn nhã nhi cái này nha đầu hắn cũng là biết đến lớn lên nhưng thật ra thanh tú khả nhân cử chỉ còn tính có độ tính tình đâu cũng coi như là cái dịu dàng nữ tử là hiên viên dạ quyết định đi trước tứ thủy quốc làm việc phía trước bởi vì ngoại ý muốn bị thu vào hiên viên dạ trong phòng thông phòng nha hoàn thành chỉ có hai cái thông phòng nha hoàn chung một cái Không nghĩ tới lần đó ngoài ý muốn lại là làm nàng có mang hài tử, nhìn nhìn lại hiện giờ hiên viên dạ đối tiểu vân nguyên yêu quý. Có thể nghĩ này dạ vương trong phủ tương lai đứa bé đầu tiên nên là như thế nào được sủng ái. Kêu nhã nhi cũng coi như là mẫu bằng tử quý, trong nháy mắt bay lên cảnh cao biến vương hoàng. Liền không biết hiên viên dạ trong lòng rốt cuộc là như thế nào tính toán. Rốt cuộc là làm nàng sinh hạ hài tử. Cũng hoặc là... Ha ha, cho hay bắt đầu. Hắn thật đúng là càng ngày càng mong đợi, đặc biệt còn nhiều như vậy một vị mỹ diễm vô song phu nhân còn có một cái thông minh lanh lợi, rồi lại được hiên viên dạ ngầm đồng ý, nhận hắn làm cha Tiểu Vân Uyên. Tương so với Mạc hồng phong vui sướng khi người gặp họa, hiên viên lâm lại là không quá thích cái này hỏng rồi hiên viên dạ hài tử nhã nhi, đến nỗi vì sao không thích, hắn cũng nói không rõ lắm, rốt cuộc chỉ là gặp qua một mặt, chỉ là cảm giác thượng rất khó thích thượng. Bất quá! Nàng nếu là thật sự hỏng rồi hiên viên giả hài tử, đảo cũng thế, nếu là dám dở cho bị bậm, hừ hừ, thật cho rằng hiên viên ra người là ngốc tử sao. Hiên viên ra huyết mạch chưa bao giờ loạn quá, trước kia sẽ không, hiện tại càng sẽ không. Xem hiên viên giả chính mình đều ngoài ý muốn bộ dáng, lại tính tính hiện giờ qua lại thời gian sớm đã vượt qua 3 tháng. 3 tháng chung vô pháp cảm giác đến bất cứ dị trạng, yêu cầu dựa vào bị người thông chi mới có thể đủ biết được lúc này. chỉ có hai loại khả năng. Một là đứa nhỏ này không phải hiên viên gia loại, thứ hai là này một thai định là nữ hài, yêu cầu chờ đến đầy tám nguyệt sau, mới có lần đầu tiên xác thực cảm ứng, cho đến hài tử sau khi sinh, xuất hiện cha con lần đầu tiên huyết mạch hô ứng chẳng uống. trừ bỏ này hai loại khả năng ở ngoài, sẽ không có loại thứ ba chẳng uống. Chỉ hy vọng cái này nhã nhi là cái giống như nàng biểu hiện ra ngoài như vậy an phận nữ tử, nếu không. Hừ hừ, hiên viên gia nam nhân trước nay đều không phải hảo lừa gạt người, chẳng sợ lại như thế nào vô năng đều hảo, điểm này tuyệt đối sẽ không sáng bậy. Hiên viên dạ đem tin thiêu. Vân Uyên, thứ này ngươi thu hảo, nhớ rõ chúng ta chi ra nước định, ta sẽ chờ ngươi. Hiên viên dạ từ trên cổ gỡ xuống vẫn luôn treo ở cổ thượng một khối hình tròn tiểu ngọc bài tự mình mang ở tiểu Vân Uyên trên cổ. kia ngọc bài bẹp hình dạng. lấy phù điêu thủ pháp ở ngọc thạch mặt ngoài khắc ra một bộ sơn thủy tranh vẽ, hai mặt đều là bất đồng phong cảnh, ở ánh sáng chiếu rọi xuống thông thấu vô cùng. Liên quan hệ này khối ngọc bài dây thường đều là khó gặp tuyết tơ tẩm, cứng cỏi mềm mại trọn vẹn một khối ở ngoài, còn lộ ra hơi hơi lạnh lẽo, rồi lại có thể lệnh người ngưng thần tinh khí, này tơ tẩm cùng ngọc bài đều có thể nói là hiếm có bảo vật. Nhìn huyên viên dạ đưa ra đồ vật, mặc hồng phong bốn người ánh mắt gợn sóng. Dấu ở đôi mắt chỗ sâu trong lại là sóng to gió lớn Kia khối ngọc bội tuy rằng giá trị xa xỉ Nhưng chân quý nhất lại là nó sở đại biểu ý nghĩa Hiên viên dạ thế nhưng không chút do dự đem này Khối ngọc bài giao cho Tiểu Vân uyên Đủ có thể thấy bọn họ nội tâm là cỡ nào khiếp sợ Đi thôi, trở về xử lý ra sự Hiên viên dạ đứng lên, nói như thế nói Lại là hạ khởi hành hồi kinh mệnh lệnh Nhìn càng lúc càng xa hiên viên dạ Tiểu Vân Nguyên lập tức đem hắn thân thủ chế tác điểm tâm dùng sạch sẽ khăn bao vây lại, vội vàng đuổi theo, đuổi ở hiên viên Dạ khó khăn lắm trước khi rời đi, đem đồ vật giao cho hắn trong tay. Tiếp nhận còn mang theo nhẹ nhẹ độ ấm thỏ bánh bao, hiên viên Dạ đem đồ vật tiểu tâm suy nhập trong lòng ngực, xoa xoa Tiểu Vân Nguyên đầu, ở bên thai hắn nói nhỏ nói, đối đãi ngươi tới kinh thành lúc sau, chúng ta phụ tử lại tụ. Kia khối ngọc bài thu hảo, gặp gỡ giải quyết không được sự tình khi. đem nó bắt được bất luận cái gì một chỗ phủ nha nơi bọn họ không dám không nghe. Tiểu Vân Nguyên gật gật đầu, cảm thụ được ngực còn tàn lưu hiên viên dạ độ ấm ngọc bài, nhìn hắn xoay người lên ngựa, phất phất tay, nhìn theo hiên viên dạ đám người rụt ngựa rời đi. Đợi đến hiên viên dạ đám người thanh âm hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt sau, Tiểu Vân Nguyên tức khắc gục đầu hủ rũ bộ dáng xoay người ôm lấy phượng thiên vũ đuổi. mẫu thân, chúng ta cùng đi tìm cha được không? Tiểu Vân Uyên rầu rĩ nói, khuôn mặt nhỏ thượng nào còn có vừa rồi ăn cơm khi cao hứng, hoàn toàn một bộ bị người vứt bỏ đáng thương tiểu động vật bộ dáng, nhút nhát sợ sệt dẫn theo chính mình nho nhỏ nguyện vọng. Phượng Thiên Vũ tự nhiên biết hắn Tiểu Vân Uyên trong miệng nhắc tới cha là ai. Vân Uyên, ngươi nếu thật sự muốn cái cha, mẫu thân cho ngươi tìm cái sẽ vẫn luôn yêu thương ngươi cha tốt không? Nhìn Tiểu Vân Uyên khổ sở, nàng trong lòng cũng không chịu nổi nha. Mẫu thân. Cha không đều nên yêu thương ta sao? Vì cái gì là sẽ? Chẳng lẽ ngươi muốn tìm cái không phải ta thân cha người khi ta cha? Tiểu Vân Nguyên hỏi, cặp kia con ngươi lại cũng nhiên đem nàng xem cái thấu triệt, không chỗ che giấu. Nhi tử, chúng ta về trước phòng, ta cùng ngươi sự kiện. Phượng Thiên Vũ biết còn như vậy đi xuống không phải biện pháp, cuối cùng lựa chọn thẳng ôn. Trở lại trong phòng sau, Phượng Thiên Vũ trừ bỏ chưa từng đem chính mình xuyên qua đến thế giới này. Mượn sát hoàn hồn sự tình nói ra ở ngoài, nên nói sự tình lại là một chút giấu giếm đều không có, toàn bộ cùng Tiểu Vân Nguyên thẳng ôn. Đến nơi hắn có thể lý giải nhiều ít, liền không phải Phượng Thiên Vũ có thể khống chế. Nghe Phượng Thiên Vũ giảng thuật chính mình sinh ra trước phát sinh sự tình, Tiểu Vân Nguyên nguyên bản mất mát biểu tình giờ phút này lại là hoàn toàn biến thành vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Chẳng sợ sớm đã đoán được cái kia khả năng, chính là thật sự nghe thấy đương sự thừa nhận. Trong lòng vẫn là nhiều ít có chút kinh ngạc, húng chi còn có một ít hắn đoán không được sự tình, ngắn ngủ một năm không đến thời gian, so này 5 năm tới phát sinh sự tình còn muốn xuất sắc. Mẫu thân, ý của ngươi là ngươi mất trí nhớ sau, không biết bị ai hạ dược, sau đó trộm tới cấp cha giải độc trời xui đất khiến hạ cùng cha co ta, lại bởi vì canh giữ ở ngoài cửa thủ vệ nói muốn giết người diệt khẩu nói, vì bảo mệnh mà sợ tới mức suốt đêm nhảy cửa sổ chạy trốn, bị phía trước ngươi nói ơn nhân. cũng chính là vị kia ngọc thanh thành y phô lao bản nương tỷ đệ hai cứu tùy theo đưa đến xong việc phát địa điểm mấy chục dặm ngoại chấn nhỏ lưu chấn dưỡng thương từ đây mai danh nhận tích kim an còn thu hiện giờ cũng không tại bên người mà là trở về chính mình ra con nuôi vân kỳ ca ca tại đây trong lúc còn tao ngộ mấy lần ám sát suýt nữa bỏ mạng mà ngươi ở phát sinh như vậy nhiều chuyện tình sau lại tỏ vẻ căn bản là không biết cha ta là ai Tiểu Vân Nguyên đuôi lông mày nhẹ nhàng gây xích mít một chút, khuôn mặt nhỏ thượng treo lạnh lùng khóc khóc biểu tình, phòng tự cái thứ hai hiên viên giả đứng ở đường trường, hơi hơi mị mị con ngươi, như thế hỏi. Ân, Ngày ấy sự tình quá loạn, ta cố chạy trốn, nào nghĩ đến nhiều như vậy? Nói nữa, ngươi nương ta nếu là lúc ấy giống như nay này phân công lực, ta lại như thế nào lựa chọn chạy trốn, ít nhất cũng phải nhìn thanh rốt cuộc là cái nào hôn đảng nam nhân. Cứ nhiên ở lợi dụng xong láo nương lúc sau còn nghĩ muốn đem ta diệt khẩu liền tính vô pháp đương trưởng trả thù trở về chỉ cần tóm được cơ hội quan trọng hung hăng giáo huấn một phen mới có thể lấy tiết trong lòng ta chi hận không đề cập tới cái này còn hảo nhắc tới khởi lúc trước bất tử hành động nàng liền hận đến ngứa răng nhi tử hiện tại ngươi biết ta vì cái gì không mang theo ngươi đi tìm người thân cha đi như vậy đáng giận nam nhân căn bản không đáng muốn. không bằng Ta mặt khác cho ngươi tìm mấy cái bị tuyển tra kế, ngươi xem cái nào thích hợp, ngươi nương ta liền thi triển cả người thủ đoạn, đem người nọ biến thành cha ngươi, ngươi xem coi thế nào. Tiểu Vân Nguyên trong mắt quay tròn vừa chuyển, khỏe môi hơi hơi một câu, cười nói, mẫu thân, ta muốn đêm thúc thúc khi ta cha, ngươi đem hắn biến thành cha ta, tốt không? Không tốt, một chút đều không tốt. Trừ bỏ nam nhân kia ở ngoài, những người khác đều hảo thương lượng. Làm nàng gả cho cái kia cùng nàng đoạt nhi tử nam nhân, nàng mơ đi thôi. Gả miêu gả cẩu cũng không gả cho hắn, nếu là gả cho hắn, nàng liền không gọi Phượng Thiên Vũ, cùng hắn họ. Phượng Thiên Vũ không cần suy nghĩ liền một ngụm cự tuyệt Tiểu Vân Nguyên đề nghị. Đệ nhất thất thất trương đều thối lui một bước. Nhìn nhà mình mẫu thân như vậy biểu tình, Tiểu Vân Nguyên thầm than dưới đáy lòng. Nhìn nhà mình mẫu thân như vậy biểu tình, Tiểu Vân Nguyên thầm than dưới đáy lòng. Cha! Chẳng sợ không có nữ nhân khác trong bụng đệ đệ hoặc là mội muội mẫu thân đối ngại đều tỏ vẻ thâm ác đau tật, này nhưng như thế nào cho phải nha. Mẫu thân, vì cái gì ngươi như vậy chán ghét đêm thúc thúc, ta cảm thấy hắn thực hảo nha. Người lớn lên đẹp, cùng mẫu thân rất xứng đôi, cũng rất thương yêu ta, nếu là hắn đương cha nói, ta tất nhiên sẽ thực hạnh phúc. huống chi, hắn là Vân Nguyên thân cha, đây mới là mấu chốt nhất, bất quá lời này tiểu Vân Nguyên không dám nói ra. Giải thích không rõ sao Dù sao hắn chính là không được Phượng Thiên Vũ bướng bình nói Cố tình chính là muốn cùng hiên viên dạ phân rõ hai người chi gian giới hạn Hiện giờ tên kia trong nhà Có sự vội vàng trở về cũng hảo Tình nàng không ít phiền thoái Bất quá, hắn là Mạc Hồng Phong bằng hữu, Vì cầu an toàn khởi kiến Này mặc Hồng Phong tốt nhất cũng tránh đi điểm Thiếu mặc Hồng Phong bên này giao thoa Cũng có thể đủ thiếu gặp phải ra hoặc kia Nhìn nhà mình mẫu thân chơi xấu tư thế Tiểu Vân Nguyên biết, việc này tốt nhất rốt cuộc mới thôi, nếu không sẽ chỉ làm sự tình hoàn toàn ngược lại. Đi rồi cũng hảo. Cũng không ở tại mặc ra khách điếm tố ngàn khuynh vừa lúc lại đây, rõ ràng là đã biết Hiên viên dạ rời đi sự tình. Ngược lại hỏi, Ngọc Thanh thành y phô kia chỗ Lý Thanh Đồng trở về báo Bình An, nói là đã bái một vị đại nho vi sư, yêu cầu rời đi 2 năm học tập sau, thi đậu công danh lại đến tiếp Lý Ngọc Thanh, ngươi cần phải qua đi nhìn xem. đã trở lại. Phượng Thiên Vũ lược hiện một tia ngoài ý muốn, còn tưởng rằng ít nhất phải đợi mãn 10 ngày, lại bất quá 7 ngày thời gian, người liền đã trở lại. Người không có việc gì liền hảo. Đến nỗi qua đi. Ta dùng cái gì lập trường qua đi. Sự tình có cái kết thúc liền hảo. Ta không nghĩ tiếp tục đúc kết. Vậy ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại. Giao dịch chính là giao dịch. Nếu là nửa tháng, kia này nửa tháng chi kỳ nhất định phải đạt tới ta mới có thể rời đi. phượng thiên vũ đáp xoay người vào khách điếm chậm rãi đi hướng chính mình xương phòng tiểu vân nguyên đối với tố ngàn khuynh cảm giác luôn là rất khó thích liền tính này sẽ cũng là giống nhau đến nỗi vì cái gì hắn cũng không biết có lẽ là hai người khí chàng bất hòa mới có thể như thế không giống ngày thứ nhất như vậy phượng thiên vũ cùng tố ngàn khuynh có nói không xong đề tài liếc mắt một cái hôm nay hai người đều tương đối tương đối trầm mặc lặng lặng ngồi đối diện hai bên Uống trà, thưởng thụ khó được can tĩnh. Tuy rằng có chút nhàm chán, vì thân cha, Tiểu Vân Uyên cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình ngồi xuống, để phòng cấp giống nhau để phòng tố ngàn Khuynh, lại chưa từng từng có hỏa hành vi, chỉ là vắt ngang ở hai người chi gian. Ngàn Khuynh, ngươi cũng biết này Kim Lăng Quốc Trung có này đó chưa cưới, nhân phẩm cùng của cải đều còn tính không tồi nam tử. Phượng Thiên Vũ đông nhiên đã mở miệng. Chỉ là lời này lệ người ghé mắt. tố ngàn khuynh thân mình không dễ phát hiện hơi hơi cứng đờ như thế nào đột nhiên hỏi cái này chỉ là nhàm chán muốn nghe xem mà thôi ta từ trước đến nay không chú ý những việc này ngươi nếu là hỏi ta người kia cùng hung cực ác, tội phải làm chu ta nhưng thật ra có thể nói ra tới đến nỗi liên lụy nhân phẩm cùng ra thế như thế nào như thế nào nam tử ta giúp đỡ không thượng ngươi thực xin lỗi là ta nói sai lời nói phượng thiên vũ lược hiện xấu hổ đáp một không cẩn thận liền đem tố ngàn khuynh trở thành không gì không biết người liền bực này vấn đề đều hỏi ra tới liền nàng chính mình ngẫm lại đều có chút buồn cười huống chi đương sự không có đương trường báo nổi mắng nàng một hồi đều tính hắn khách khí nghe người khác nói còn không bằng chính mình chính mắt đi xem qua lại nói ngươi đột nhiên như vậy hỏi là tưởng cấp vân nguyên tìm cái cha đi tố ngàn khuynh lời này phi nghi vấn mà là khẳng định là nha tưởng cấp hải tử hoàn trình ra Trong nhà nếu là không có cha liền không tính viên mãn, nhưng nếu là không biết chi tiết người, ta lại thật sự không quá yên tâm. Mẫu thân, ngươi nếu thật muốn cho ta tìm cha, ta đây chỉ cần đem thúc thúc đương cha, những người khác đều không cần. Tiểu Vân Nguyên giàu dĩ xen mồm nghe được Phượng Thiên Vũ muốn tìm những người khác đương cha hắn, hắn này trong lòng tuyệt đối là phi thường khó chịu. Phượng Thiên Vũ trực tiếp làm lơ, đương không nghe thấy, thiên khai đầu. Ngược lại là tố ngàn lắng nghe tiểu Vân Uyên nói, không cấm nhìn phía hắn. Vân Uyên, ngươi liền như vậy hy vọng vị kia đêm thúc thúc đường người cha. Chẳng sợ ngươi mẫu thân không đồng ý. Đêm thúc thúc có chỗ nào không tốt, không nói đến diện mạo cùng ta mẫu thân xứng đôi, ngay cả võ công đều như vậy lợi hại, hơn nữa đối ta nhưng hảo. Ta liền muốn hắn đương cha, này cũng không quá mức nha. Mẫu thân muốn thay ta tìm cái cha còn không phải là hy vọng có cái cha rất tốt với ta sao. vì cái gì đối ta như vậy tốt đêm thúc thúc mẫu thân cố tình không chịu làm nàng khi ta cha cái gì nói là tốt với ta thử lấy ta đương lấy cớ lời nói dối phượng thiên vũ sắc mặt hơi trầm xuống nhất thời không nói gì vân uyên ngươi lời này nói được ngươi mẫu thân sẽ khổ sở ngươi có từng nghĩ tới có thể đương cha ngươi người có rất nhiều nhưng là không nhất định mỗi người đều có thể đủ làm ngươi mẫu thân thích ngươi là nguyện ý thấy ngươi mẫu thân vì ngươi Tìm cái chính mình không thích nam nhân, vẫn là tìm cái ngươi mẫu thân thích, ngươi cũng thích người đâu Tiểu Vân uyên mí môi, hắn tất nhiên là không muốn vượng thiên vũ không vui. Chính là, cứ như vậy từ bỏ quá không cam lòng. Vân uyên vừa rồi còn biết nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, này sẽ như thế nào lại cấp thượng. Cấm thanh em bỗng nhiên vang lên, lại là nhắc nhở Tiểu Vân uyên ngàn vạn chớ có làm ra hoàn toàn ngược lại sự tình. Cảm ơn ngươi, cấm. thiếu chút nữa liền chuyện xấu. Biết rõ mẫu thân không thích tra đề tài, cư nhiên còn không biết chết sống nhắc tới. suýt nữa hỏng rồi đại sự. Cấm, người giúp ta ngẫm lại, nhưng có biện pháp làm ta mẫu thân đi kinh thành. Thiểu Vân Nguyên hỏi, không phải Trương Liêu không phải mua một chương kim lăng quốc bản đồ sao? Người lấy ra bản đồ, dùng tùy ý thái độ vẽ ra một cái tuyến, vừa lúc từ thiên hàng quan xuất phát, xuyên qua kinh thành đến mẫu một chỗ, sau đó nói cho ngươi nương. Muốn vì ngươi tìm cha cũng có thể, từ con đường kia thượng chỉ cần gặp gỡ có thể làm ngươi coi trọng mắt nam nhân. Vậy xếp vào suy xét trong phạm vi, nếu là không có liền ấn ngươi ý tứ tìm một chỗ định cư mấy năm, ở kia phụ cận tìm kiếm. Đối Nga, còn có này kế hoan bình, ta như thế nào liền phạm hồ đồ đâu. Liền ấn ngươi ý tứ làm. Có cấm nhắc nhở, tiểu vân nguyên ở đối mặt tố ngàn khuynh là lúc cũng trở nên tâm bình khí hòa một chút. Mẫu thân. Vị này thúc thúc nói cũng là có chút đạo lý, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, ngươi làm chương thúc thúc kia trương bản đồ tới. Ta tùy tiện ở phía trên hỏa một bút. Lấy thiên Hằng quan vì lúc đầu điểm. nay tuyến trải qua địa phương, ngươi nếu là có thể tìm được làm ta vừa lòng, mà ngươi lại không chán ghét nam nhân, ta có thể thận trọng suy xét suy xét trà kế sự tình. Thật sự, Phượng tiên Vũ đôi mắt không khỏi sáng ngời. không nghĩ tới đồng dạng cố chấp nhi tử cư nhiên sẽ dẫn đầu lưu bước. Ta là nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện giữ lời. Ngươi làm trương liêu thúc thúc lấy tới đó là, vì công bằng khởi kiến, ta sẽ bịt kín đôi mắt tùy tiện họa một cái tuyến. Mặc kệ trải qua địa phương nào đều hảo, hoàn toàn ấn này tuyến lộ tuyến hành tẩu, chúng ta ai cũng không thể đổi ý nếu là dọc theo đường đi tìm không thấy ta vừa lòng cha người được đề cử, ngươi liền phải nghe ta ý kiến tuyển cái địa phương định cư mấy năm. sau đó lựa chọn là làm đêm thúc thúc khi ta cha cũng hoặc là mâu thân ngươi nghĩ biện pháp điều tra năm đó sự tình đem ta thân cha tìm ra ta cũng không ép ngươi một hai phải gả cho đêm thúc thúc phượng thiên vũ nghĩ nghĩ cảm thấy như vậy tuy rằng có chút mặc cho số phận cảm giác bất quá cẩn thận ngấp lại trên bản đồ một cái tuyến nhìn như đoạn nhưng trải qua địa phương dữ dội nhiều nàng liền không được tìm không thấy một cái hảo nam nhân gả cho hảo ta đáp ứng ngươi Trương Liêu, lấy bản đồ tới. Phượng Thiên Vũ hô to một tiếng, lại thấy Trương Liêu từ trong lòng mài ra một khối da dê vẽ bản đồ, mở ra lúc sau, thế nhưng chiếm cứ hơn phân nửa bản ăn vị trí. Dẫn đầu tìm được thiên hàng quan nơi, Tiểu Vân Nguyên cầm một khối bút than, trực tiếp xả một khối miếng vải đen, đem đôi mắt hoàn toàn bị kín. Vì làm Phượng Thiên Vũ tìm không thấy lý do phản đối, thậm chí còn còn không quên tại chỗ xoay mười vòng, làm người ngoài thoạt nhìn. phương hướng cảm đốn thất hạ bắt đầu họa một cái thật dài đường cong vạn vặn vẹo khúc đường cong từ thiên hàng quan xuất phát đường xá thượng vòng qua một tảng lớn kim lăng quốc thổ mà ở tiểu vân nguyên cố tình yêu cầu hạ cấm sớm đã đem bản đồ ở tiểu vân nguyên trong đầu thả ra chẳng sợ không cần đôi mắt xem cũng cùng nhìn chằm chằm bản đồ xem không sai biệt lắm vạn vặn vẹo khúc tuyến chỉ là vì họa ra đường cong càng có thuyết phục lực từ thiên hàng quan một đường xẹt qua đi Trải qua địa phương đa số đều là chấn nhỏ, thậm chí có điều tuyến cùng đường sông trùng hợp thật dài một cái, trải qua bích lãng thành, ngay sau đó biến chuyển đến một khác chỗ đại thành chậm rãi hướng tới kinh thành phương hướng vòng một vòng tròn, khó khăn lắm tới kinh thành nơi dừng lại. Tiểu Vân Nguyên một phen kéo xuống trên mặt che khăn vải, mở to mắt sau, trước mắt trắng bóng một mảnh, bóng người mơ hồ, nhìn dưới thân bản đồ cũng xem đến bóng chồng vô số. Xuyên giày nhảy xuống cái bàn. Đem làm cho có chút nhăn rún gió đại địa đồ một lần nữa mở ra, Phượng Thiên Vũ đem Tiểu Vân Nguyên họa ra tuyến lộ đồ nhìn một lần, lại là có chút hết trô nói rồi. Một đường phía trên, trừ bỏ chỉ có ba tòa thành phố lớn ở ngoài, cái khác đều là cùng cấp thâm sơn cùng cốc địa phương, muốn tìm cái hảo nam nhân, ở như vậy địa phương có lẽ không thiếu, lại sẽ không có quá tốt ra thế. Tuy rằng nàng không ngại, nhưng càng là như vậy địa phương, thành thân càng sớm lại là tầm thường. Muốn tìm cái chưa cưới thân, vẫn là cái hảo nam nhân, thật đúng là có chút yêu cầu cao độ. May mắn còn có ba tòa đại thành, có lẽ nơi đó sẽ có điểm thu hoạch đi. Chỉ là... Bích Lãng Thành. Như thế nào như vậy xảo trải qua Bích Lãng Thành nơi? Chẳng lẽ là ý trời? Phượng Thiên Vũ không cấm như thế phòng đoán. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nàng cũng không có biện pháp cùng nhi tử quy nợ. Trương Liêu. Về sau chúng ta ở Kim Lăng quốc lộ tuyến đồ, liền ấn cái kia vân nguyên họa ra tuyến lộ hành tẩu, 10 ngày sau khởi hành. Đã biết, Trương Liêu nhìn nhìn mới vừa mua trở về trên bản đồ méo mó khúc khúc hiện lộ, có chút địa phương thậm chí còn trải qua lược hiện hoang vu mảnh đất, xem ra yêu cầu hảo hảo đem này đường bộ thượng hết thể biết rõ ràng, bằng không nếu là gặp gỡ vô pháp xác định nguy hiểm, kia đã có thể không xong. Thu bản đồ Trương Liêu, trực tiếp ra khách điếm. thẳng đến Thiên Nguyên lâu phương hướng muốn biết con đường này sự tình Thiên Nguyên lâu trung thiên cơ lâu tình báo lại là hiện giờ nhất có thể giúp được với vội địa phương đệ nhất bảy tám chương dị tộc lai khách cung tiểu vân nguyên nói thỏa về tìm tra sự tình cuối cùng là an tĩnh không ít khôi phục đến di vãng bộ dáng trong miệng không bao giờ sẽ luôn là nhắc mãi đêm thúc thúc đương tra lời nói cũng coi như là làm vượng thiên vũ lỗ hai thành tính không ít Giữa chưa để lại tố ngàn khuynh ở khách điếm dùng nữa, nguyên bản con ước định ngày mai cùng đi lãnh hội một phen thiên hằng quan bao la hùng vĩ thường vây, nào nghĩ đến buổi chiều thời điểm, liền có người tới tìm hắn, chỉ là nói vài câu sau, liền thấy hắn cau mày, vẻ mặt xin lỗi cùng Phượng Thiên Vũ xin lỗi cáo tử. Dù ngoạn sự tình về sau có rất nhiều, ngươi vẫn là đi trước xử lý chính mình chuyện quan trọng, miễn cho nhường ra xong việc, kia đã có thể không ổn. Phượng Thiên Vũ tuy rằng có chút thất vọng hẹn hò bị hủy bỏ, bất quá, cũng không thể quái tố ngàn huynh, ít nhất, hắn có chuyện yêu cầu xử lý, tổng không thể để cho người khác phóng chính sự không làm, bồi nàng hạt hồi nháo đi. Thật là xin lỗi, chờ sự tình xử lý xong rồi, ta lại đi tìm ngươi. Hảo! Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, theo sau Tiến đi tố ngàn huynh. Một ngày chi gian một tổ hong toàn bộ tụ ở một đống, nhưng không đến một ngày thời gian, người lại đều đi hết. Đột nhiên quặng cu ẽ xuống dưới, thật đúng là có như vậy một chút không thói quen. Như vậy nhật tử, trong nháy mắt liền lại qua ba ngày, mắt thấy còn có một tuần, liền đến cùng thiên cơ lâu ước định tốt nhật tử, lại không nghĩ rằng ở như vậy thời tiết, như vậy địa điểm, cư nhiên sẽ có như vậy một hồi không tưởng được ngoài ý muốn phát sinh. Mẫu thân, mẫu thân, chúng ta đi dạo phố đi. Cứ nghe thiên hàng quan buổi tối sẽ có náo nhiệt tập hội, thật nhiều người đều đi nhìn. Chúng ta cũng đi đi dạo đi. Tố ngàn khuynh đi rồi lúc sau, Tiểu Vân Nguyên liền giống như khởi cương con người hoang, một lòng nghị chơi đùa. Không giống phía trước cùng chỉ con nhím giống nhau. Ai chạm vào chắc ai. Buổi tối tập hội. Đây là có chuyện gì? Ở thiên hàng quan cũng không phải đãi một hai ngày sự tình. Phía trước buổi tối tuy rằng cũng sẽ có chợ mở ra, khả năng đủ lệnh Tiểu Vân Nguyên như thế hưng phấn tập hội, quy mô hẳn là không tính tiểu. phía trước lặng yên không một tiếng động, như thế nào lại đột nhiên nháo ra lớn như vậy động tĩnh, thật là việc lạ. Nghe nói là xa độ trùng dương mà đến ngoại lai người, cùng chúng ta lớn lên không quá giống nhau, vô luận nam nữ, cái đầu lớn lên đều hảo cao. Chính yếu chính là, bọn họ đều thật là lợi hại, cư nhiên đều là kỵ thừa manh thu mà đến, bên ngoài đại thật xa liền có thể nghe thấy giã thu gầm rú thanh âm. Lại quá một chén trà nhỏ công phu cũng liền không sai biệt lắm phải đi đến chúng ta nơi này. Đám kia người phái người ở phía trước nói, tối nay sẽ ở thiên hàng quan lưu lại một đêm. Ở hàng thiên diễn võ trưởng kia chỗ biểu diễn thuần thú tiết mục. Đây là quan thủ đều đồng ý những cái đó nghe thấy tiếng gió người bán rong đều qua đi chiếm vị trí chuẩn bị chào hàng chính mình sản phẩm. Hiện giờ diễn võ trưởng bên kia nhưng náo nhiệt. Mẫu thân, chúng ta nhanh lên đi. Nghe nói còn có thần bí giải thưởng lớn, đi chậm đã có thể không địa phương. Tiểu Vân Nguyên gấp đến độ đều mau rậm chân. Đứa nhỏ này tâm tính thật là một chút cũng chưa biến, liền ái mới lạ ngọn ý, tham dự một ít náo nhiệt hoạt động. Đồ ngốc, cứ thế cấp làm gì? Chúng ta đều sẽ võ công, thật muốn xem náo nhiệt, trực tiếp ngồi ở diễn võ trường phụ cận trên nóc nhà, chẳng lẽ không phải chiếm cứ vị trí tốt nhất, căn bản không đáng cùng những cái đó ba tánh tế tới tế đi. Phượng Thiên Vũ kéo lại Tiểu Vân Nguyên Tay, thật là lấy hắn không có biện pháp. Đối Nga, ta đều đã quên ta sẽ khinh công. Kia mẫu thân, chúng ta tới trước khách điếm đối diện Tiểu Lâu trên nóc nhà, nhìn xem đám kia trải qua dị tộc người rốt cuộc là như thế nào, sau đó ở chúng ta từ bên kia đi theo đi diễn võ trưởng xem thuần thú, như thế nào. Hảo! Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, lôi kéo Tiểu Vân Nguyên Tay tiếp đón Trương Liêu, mang lên một ít bạc vụn lúc sau. Ba người trực tiếp ra cửa, người mới vừa đi đến khách điếm cửa, đã bị trên đường nhiệt tình các bá thánh ngăn chặn đi ra ngoài con đường. Cùng lúc đó, nơi xa cũng sáng lên lóa mắt ngọn đèn dầu, thật dài một chuỗi, cấu thành một con rồng dài, quang mang trực tiếp đem chu vi chiếu đến lượng như ban ngày. Nếu chỉ là bình thường đồ vật nhưng thật ra cũng thế, chính là nhìn kêu bị thác nơi tay thác thượng tròn trịa trong suốt pha lê đồ được khi, Phượng Thiên Vũ từ lúc ban đầu không sao cả. Trở nên thật là tò mò lên Pha lê tia tuyệt đối là pha lê Nửa lưu không biết tên thuốc nhuộm, Dùng một thốc ngắn ngủn màu trắng như trạng vật bậc lửa Quang mang mắt sáng Không giống cây đốt hồng Mà là thuần túy màu trắng ngà Đem chu vi chiếu đến rõ ràng vô cùng Chính yếu chính là Này thiêu đốt đổ vật không có một tia khói đen Pha lê thượng cũng sẽ không nhiễm Bởi vì thiêu đốt mà hơn hắc bên cạnh Như cũ sạch sẽ trong suốt Dẫn vô số người tranh nhau tò mò nhìn Giống giống giống. Vài tiếng thu giống, trước đây hành 30 người chấp đèn đội ngũ đi trước đi qua lúc sau, chậm rãi vào mi mắt. Đằng trước chính là hai chỉ tông mao tươi tốt chân bóng sáng bóng giống như một thốc quạt lông hai chỉ thật lớn sư tử. Này hai chỉ sư tử so chi bình thường nhìn đến sư tử càng hiện cường tráng, tia tứ chi thô tráng hữu lực, vòng eo cao thấp cùng bình thường ngựa không sai biệt mấy, rồi lại càng hiện khổng vò hữu lực. Một tiếng sư tiếng hô hạng. lập lòe dày đặc hàn quang sắc bén hàm răng lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Ly đến tương đối gần nhát gan các ba cánh, có không ít bởi vì này sư tử thình lình xảy ra há mồm gầm rú mà sợ tới mức mất khống chế, sủi lơ ở một bên. Nếu không có bởi vì sư tử trên lưng giờ phút này đang ngồi hai vị mang theo lông chim mặt nạ, thân hình phập phồng quyến rũ mỹ diễm các thiếu nữ, hoàng chân, len ken len ken lục lạc thanh nhắc nhở các nàng tồn tại, có lẽ đã có người sợ tới mức cất bước liền bỏ. Tiêu cha gọi mẹ, sư tử lúc sau, lại là sáu chỉ đại lão hổ, ở lúc sau còn có hai chỉ gấu đen, một con voi, cùng với mấy chiếc bị vải che mưa che đậy lồng sắt ở phía sau đi theo. Này đó xa độ trùng dương mà đến mọi người liền dường như một cái lưu động diễn xuất đoàn xiếc thú, chỉ là, cái này đoàn xiếc thú chẳng những người lớn lên cao gầy, ngay cả thuần phục giã thú cũng so chỉ đã biết giã thú càng hiện thật lớn. Chẳng sợ chỉ là một con ôn thuần con thỏ. cũng so khả năng đủ trên núi trộm tới con thỏ ước chừng lớn gấp đôi cả người tuyết sắc lông thỏ rất dài rồi lại nhu thuận vô cùng con thỏ đem đầu hướng bụng một chôn liền dường như một đoàn bao cầu giống nhau bị người phủng ở trong ngực vừa thấy liền có loại phi thường thoải mái cảm giác dẫn không ít tiến đến xem náo nhiệt bọn nữ tử đôi mắt lấp lánh sáng lên tương so với đôi những cái đó dã thú tò mò phượng thiên vũ càng tò mò lại là đối phương chế tác pha lê công nghệ Nếu không có có tùy thân không gian, nàng cũng không dùng được pha lê loại này ở hiện đại hóa và thường thấy đồ vật. Giai dòng biểu diễn đội ngũ qua đi lúc sau, cuối cùng đi theo lại là 10 chiếc thật lớn xe ngựa, một cái cường tráng rồi lại mang một trường tre lấp mũi trở lên bộ vị, chỉ để lại đôi mắt cùng cầm bộ vị lộ ra tới dị tộc nam tử, khoanh tay trước ngực, rất có khí thế đứng ở 10 chiếc xe ngựa đệ nhất chiếc trên nóc xe, giống như quan sát chúng sinh giống nhau tư thái. tiếp thu toàn bộ thiên hàng quan trung các bá tánh hoan nghênh con đường mặc ra khách điếm khi nguyên bản vẫn là nhìn thẳng phía trước dị tộc nam tử bỗng nhiên xoay mặt tới tầm mắt lướt qua đông đảo đám người cô đơn tỏa định phượng thiên vũ nơi bỗng nhiên khẽ môi hơi hơi một câu chiều nàng được rồi một cái thời trung cổ tây âu kỵ sĩ lễ nghi ngả mũ hướng nàng kính chào nhìn núi phương động tác như thế rõ ràng hướng nàng kính chào phượng thiên vũ lại cũng trời xuôi đất khiến để váy trở về một cái tương phù hợp lý giải đợi đến phản ứng lại đây khi lại cũng vừa lúc nhìn đến đối phương lược hiện ngoài ý muốn thần sắc ở trong mắt chợt lóe mà không theo sau lại khôi phục phía trước kia phó ngạo nghệ tư thái đứng ở trên nóc xe hướng phía trước mà đi mẫu thân ngươi nhận thức người kia tiểu vân nguyên thiên đồ hỏi trương liêu đồng dạng cũng rất là tò mò nhìn phía nàng không quen biết chỉ là đối phương hướng ta hành lễ thăm hỏi ta nhất thời không cha thế nhưng phản xạ tính đáp lễ lại Cũng không phải bởi vì nhận thức đối phương mới như vậy làm. phượng Thiên Vũ trong lòng cũng rất buồn bực, bất quá chỉ là cho nhau hành lễ, cũng không tính cái gì. Nếu không quen biết, vậy quên đi. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đến diễn võ trường đi, ta sợ đã muộn liền không vị trí. huống chi, còn muốn mua điểm đồ ăn vặt một bên xem tiết mục, một bên ăn cái gì, tính tính thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Tiểu Vân Nguyên đếm trên đầu ngón tay tính thời gian. tính đến thời gian còn tính có điểm có dư, đảo cũng không có lúc ban đầu như vậy nôn nóng. Phượng Thiên Vũ quét mắt bốn phía, thấy các nơi đều là biển người tấp nập, trung quy có điểm không có phương tiện, dứt khoát xoay người lại vào khách điếm, trực tiếp từ khách điếm một chỗ khác lược thượng người khác nóc nhà sau, hướng tới diễn võ trường nơi, ở vào thiên hàng quan quan thủ phủ nha cách một cái phố nặc đại quảng trường chỗ chạy như bay mà đi. Tuy rằng vòng điểm lộ, nhưng ít nhất sẽ không nghĩ đến quá mức kinh thế hai tủ, Tìm chỗ tầm mắt còn tính không tồi địa phương ngồi xuống, nhìn nhìn lại chu vi trên nóc nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có người lựa chọn cùng Phượng Thiên Vũ ba người giống nhau tính toán, thậm chí còn còn có người đem một chương bàn lùn dọn thượng nóc nhà, tự bị rượu và thức ăn, cực kỳ khoái hoạt. Đương nhiên, cũng không thiếu dẫn theo mấy đàn rượu lâu năm say nằm nóc nhà, mắt say lờ đờ nhập nhẹm ngồi chờ náo nhiệt bắt đầu. Thông thường những người đó vị trí đều ly đến khá xa. Không giống Vượng Thiên Vũ bên này trực tiếp chính là diễn võ trưởng nhất tới gần giờ phút này đã là ở kia bắt đầu bận rộn bối cảnh dị tộc người nơi địa phương, có thể nói là toàn bộ sân khấu ở giữa, đối diện diễn võ trường một chỗ khác, lâm thời dựng trên đài cao, thuộc về quan thủ cùng quan trung một ít các tướng lĩnh quan khán ghế nơi. Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Uyên ngồi định dối nóc nhà, Trương liêu chạy tới bốn phía một ít quán đương nơi, mua một ít tan vặt lại đây, giải rác một đồng lớn. còn có một ít rửa sạch sẽ trái cây, còn có nhiệt thấm thoát nước trà, đó là từ trà lâu mua tới, vẫn là trực tiếp đem ấm trà cùng với than lò cũng một đạm mua, vì chính là sợ nước trà lạnh không hảo uống. Đám kia đi trước một bước dị tộc người nhưng thật ra tay chân nhanh nhẹn, thực mau liền đem sở cần đạo cụ đều chuẩn bị thỏa đáng, vòng hảo biểu diễn phạm vi, theo sau đó là chờ đợi biểu diễn vai chính đã đến, còn có các diễn viên, từng tiếng thu tiếng hô tùy theo vang lên. Biểu thị biểu diễn sắp đã đến. Hùng sư vào bàn lúc sau, thiên hàng quan quan thủ trịnh thiên hoán một thân thường phục, mang theo nhà mình phu nhân cùng hài tử, còn có một đám thủ hạ mênh ngông quần quận thượng vì bọn họ dựng đài cao nơi, cùng vây xem ba tánh danh giới rõ ràng hình thành một vòng gây, đem cái này dị tộc người đoàn siếp thú vây quanh ở trung gian, rồi lại từng người ngăn cách. Mẫu thân, mau xem, là vừa mới người kia, hắn cư nhiên phát hiện chúng ta. Đệ nhất bảy chín chương đi mà quay lại hiên viên dạng. Phượng Thiên Vũ theo tiểu vân uyên sở chỉ đã quên qua đi, quả nhiên là vừa mới cái kia đứng ở xe ngựa đỉnh nam nhân giờ phút này chính ngựa đầu nhìn phía Phượng Thiên Vũ cái này địa phương. Người nam nhân này xem như sao lại thế này, như thế nào lão nhìn chầm chầm nàng xem, thậm chí còn ở trước mắt bao người hướng nàng hành lễ chào hỏi. Nếu không có liền chính mình đều ngoài ý muốn hướng hắn đáp lễ lúc sau, nhìn đến hắn trong mắt kinh ngạc chi sắc. Phượng Thiên Vũ thậm chí hoài nghi người này có phải hay không nhận thức nàng. Như vậy cách nói cũng không đúng lắm, cũng bảo không chuẩn người này thật sự nhận thức nàng, cũng hoặc là nên nói, nhận thức nàng thân thể này nguyên chủ nhân, hoặc là cùng chi tướng quan tương tự người. Mặc kệ như thế nào đều hảo, nàng một chút đều không thích loại này vô pháp khống chế cảm giác. Phượng Thiên Vũ mày mới vừa rồi hơi hơi vừa nhíu, vòng eo nơi bỗng nhiên vươn một bàn tay to. Theo một đạo lực lượng cường đại đem nàng triều sau lôi kéo khi, nháy mắt đâm nhập một cái rộng lớn rồi lại ấm áp ngực bên trong. Phượng Thiên Vũ cái thứ nhất ý niệm đó là đang đồ tử, đang chuẩn bị lấy ra hỏa làm một trận thời điểm, lại nghe đến tiểu Vân Nguyên hưng phấn kêu lên, Cha, như thế nào là ngươi? Ta rất nhớ ngươi Nga. Vừa nghe Vân Nguyên lời này, Phượng Thiên Vũ làm sao không biết này đột nhiên tập kích chính mình người là ai. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là nói phải về nhà xử lý sự tình, nhận được tin tức ngày đó liền rời đi hiên viên dạ, thế nhưng ở ngay lúc này, xuất hiện ở chỗ này, còn như thế trắng trận táo bạo đối nàng thực thi quấy dày hành động, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Vũ Nhi, đã nhiều ngày không thấy, nhưng có nghĩ tới ta. Hiên viên dạ hơi mang hài hước tiếng nói ở phượng thiên vũ bên thai xin hỏi nói, đại trưởng sớm đã trước nàng một bước, điểm nàng huyệt đạo, làm phượng thiên vũ vô pháp lúc đích. Chỉ có thể sủi lơ ở hiên viên dạ trong lòng ngực Mặc hắn vo tròn bốc dẹp. Đáng giận. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Đúng là âm hồn bất tán xuất hiện ở Chu Vi. Còn cùng ta đoạt nhi tử, có bản lĩnh trực tiếp vẽ ra nói tới, ta tiếp theo đó là, như vậy vui đùa người chơi, thực hảo chơi sao? Phượng Thiên Vũ ngửa đầu, lấy rất là ái muội tư thái nằm nghiêng ở hiên viên dạ trong lòng ngực ngồi ở hắn trên đùi, căm tức nhìn hắn. Sinh khí dễ dàng trường nếp nhăn. Biến giả rồi đã có thể khó coi. Hiên viên dạ trêu ghẹo nói, nhưng lời này một chút đều không buồn cười. Ai cần ngươi lo, hừ. Phượng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, căn bản không mua trướng, vội vàng vận công nỗ lực giải khai bị quản chế huyện đạo. Không vội sống, ta chỉ là nhận được tin tức, cố ý lộn trở lại đến xem này đàn xa độ trùng dương mà đến dị tộc người rốt cuộc lại như thế nào tồn tại. Phái người xử lý còn không bằng chính mình tự mình thăm cái đến tốt cùng. Thuống chi, tuy rằng chỉ là rời đi mấy ngày công phu, ta lại là phát hiện. Ta tưởng nhi tử. Hiên viên giả ngữ thái nhẹ nhàng nói, tuy rằng không coi là thanh âm và tình cảm phong phú. Nhưng cho người ta cảm giác lại là như vậy nghiêm túc. Hừ, đó là ta nhi tử, mới không phải ngươi. Phượng thiên vũ dầu dĩ đáp, mới sẽ không mắc như cùng hiên viên giả ở mỹ, cuối cùng làm cho chính mình thảm hề hề. Bất quá. Lấy góc độ này ngẩng đầu nhìn hiên viên giả nghiêm túc sườn mặt, người nam nhân này rồi lại ngoài ý muốn không có như vậy chẳng ghét. Đẹp sao? Vũ Nhi như vậy nhìn trầm trầm ta xem, chính là tâm động. Hiên viên Dạ quay mặt đi tới, hướng tới Phượng Thiên Vũ nhợt nhạt cười, thật là đắc ý. Thích, tự cho là đúng. Ta lớn lên cũng không thể so ngươi kém, ta nhìn chính mình mặt đều cảm thấy có chút trắng ấy, ngươi còn sẽ cảm thấy chính mình rất có lực hấp dẫn sao? Phượng Thiên Vũ nhịn không được mắt trận trắng nói, lại không biết chính mình cái này động tác dừng ở hiên viên Dạ trong mắt lại là có khác một phen phong vị. Hiên viên Dạ câu môi cười, đem Phượng Thiên Vũ thân mình nâng lên, cùng hắn song song mà ngồi, nhậm hiên viên Dạ đùa nghịch Phượng Thiên Vũ vô pháp nhúc nhích thân mình, đem nàng đầu gối lên bờ vai của hắn chỗ, trực tiếp một phen vớt quá tiểu văn nguyên, đặt ở vừa rồi Phượng Thiên Vũ nằm quá vị trí, trong nháy mắt, hai người phảng phất giống như châu liên bích hợp một đôi người ngọc nhi. Trong lòng ngực ôm hai người tình yêu kết tình, một cái xinh đẹp đáng yêu một đôi con ngươi rồi lại lộ ra rảo. Hoặc thần sắc tiểu nam hải một nhà ba người hòa thuận, ân ân ái ái, tiện sát người khác. Bị hiên viên dạng như vậy buồn nghịch, phượng thiên vũ trong lòng nôn đến muốn chết. Dạ công tử, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Liên loại này ngoại lai dị tộc người sự tình, ngươi đều phải nhúng tay một chân, thần thần bị bí, vừa thấy liền không giống như là người thường. Vì cái gì như vậy ngươi, còn muốn như vậy trêu đùa với ta? Phượng Thiên Vũ giàu dĩ hỏi, thật sự là không cam lòng mới xuất khẩu muốn hỏi, đến nỗi hay không có thể được đến hiên viên giả trả lời, Phượng Thiên Vũ lại là không ôm chặt bất luận cái gì tin tưởng. Ngươi nếu thiệt tình muốn biết ta thân phận, ta nhưng thật ra không ngại nói cho ngươi, bất quá, đã biết ta thân phận, liền yêu cầu đáp ứng ta một sự kiện, đương nhiên, việc này sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. thậm chí nói không chừng rất có ý tứ. Như thế nào? Có thể tưởng tượng biết. Hiên viên dạ nhìn thẳng phía trước diễn võ trường, ngự thái nhẹ nhàng hỏi, lệnh người nghe không ra hắn lời này thật giả có bao nhiêu, hay không là nói giỡn? Phượng Thiên Vũ thoáng trầm mặc một lát, trong lòng lại là thiên nhân giao chiến. Hiên viên dạ thân phận nàng là có chút tò mò, nhưng nếu là đáp ứng rồi, vạn nhất trọc đại phiền toái chẳng lẽ không phải không xong? Chính là... Nếu là đối người nam nhân này hoàn toàn không biết gì cả, vạn nhất nhi tử bị quả chạy, nàng muốn tới nào đi tìm. Mỗi cái mục đích chạy loạn, nói không chừng nhi tử không tìm được, đem chính mình tìm thành gần đất xa trời lao thái Bà, cảnh đêm thê lương. Nghĩ tới nghĩ lui, tuy rằng không dám khẳng định hiên viên dạ hay không sẽ nói nói thật, bất quá, lại vẫn là muốn biết người nam nhân này hay không nói chuyện giữ lời. Cùng lắm thì, tiêu tiền tìm thiên cơ lâu người xác định thân phận. Cũng hoặc là về sau gặp gỡ mặc hồng phong khi, hỏi một chút hắn cũng là cái biện pháp, ít nhất chẳng sợ không có trước kia quan hệ, ít nhất mấy ngày trước cũng coi như là ngồi cùng bàn dùng cơm xong người. Ngươi thật sự nguyện ý nói ra chính mình thân phận, không phải lừa gạt người. Phượng Thiên Vũ cuối cùng vẫn là hỏi ra khẩu, tuy rằng làm như vậy có điểm đốc, vẫn là hỏi. kia đương nhiên. Bất quá, ngươi xác định thật sự phải biết rằng. Hiên viên dạ cười hỏi. Rồi tay gợi lên phượng thiên vũ cảm làm nàng cùng chính mình hai tròng mắt đối diện tình cảnh này dừng ở những người khác trong mắt liền cũng thành phu thê gian tình thú vấn đề chỉ là lộ ra ngầm hiểu biểu tình mà thôi đến nỗi trương liêu từ hiên viên giả sau khi xuất hiện thằng ngãi này thế nhưng không biết đi đâu cái địa phương nhưng thật ra để lại một đại bao an vặt đặt ở một bên mặc cho tiểu vân nguyên lấy dùng đương nhiên nói đi ngươi cái gì thân phận thang nghe Ngươi thật xác định, đừng quên, nếu ta nói, ngươi chính là muốn cùng ta đồng hành đi một chỗ địa phương nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hiên viên dạ khỏe môi giơ lên độ cung càng thêm rõ ràng, giờ phút này tâm tình tựa hồ rất không tồi. Có thể hay không không cần dùng như vậy tư thế hỏi ta vấn đề, khó chịu không nói, ngươi không cảm thấy quá mức gái mội sao. Liên tính ngươi thèm nhỏ dại dung mạo, cũng không cần như thế, ngươi trực tiếp đối ta nói đó là, cái dạng này, thực mất mặt. Phượng Thiên Vũ rõ ràng cảm giác được cùng tồn tại trên nóc nhà xem náo nhiệt người, sôi nổi đem ánh mắt quét về phía nơi này, kia mạn nhãn bỡn cợt cùng xem kịch vui tư thế, trực tiếp đem này chỗ địa phương trở thành đang ở trình diễn nơi nào đó tuồng địa phương, thật là làm nàng cả người không thoải mái. Mà hại nàng như thế người, đó là trước mắt cái này liền nói cái thân phận đều mấy độ dò hỏi xác nhận nam nhân. Ba ba mụ mụ không phải cái nam nhân. Thời bỏ huyệt đạo có thể, bất quá. ngươi yêu cầu phối hợp ta chúng ta hiện tại đóng vai một nhà ba người nhân vật chỉ cần ngươi không làm tạp ngươi thiếu khinh thường người còn không phải là diễn kịch sao lao nương ta điểm này sở trường bất quá một bữa ăn sáng ta bảo đảm phối hợp ngươi đó là chạy nhanh cho ta giải huyền đạo khó chịu đã chết phượng thiên vũ đệ thấp tiếng nói nói lại là đáp ứng rồi hiên viên dạ yêu cầu trước đó trước tự giới thiệu một phen tên của ta gọi là hiên viên dạ. nhớ kỹ Ta phía trước nói qua điều kiện, hiện tại bồi ta diễn kịch ở ngoài, dư lại nhật tử, chúng ta đều phải đi theo này đàn ngoại lai dị tộc người cùng đi kinh thành. Hai tử làm chứng, ngươi nếu đổi ý, vân huyên sau này liền đi theo ta, không nhận ngươi cái này mẫu thân. Hiên viên dạ nói căn bản không cho Phượng Thiên Vũ cơ hội phản bác, đã là vì nàng giải khai huyền đạo. Hiên viên dạ, ngươi quá đê tiện, này cùng không trâu bắt chó đi cày có cái gì phân biệt. Cư nhiên đều không cho ta suy xét thời gian, liền đem đánh cuộc gõ định rồi. Ta hoàn toàn có thể đổi ý, trước tiếp thu giải huyệt đạo bồi ngươi diễn kịch sự tình, đến nỗi thân phận của ngươi ta cũng có thể một chút đều không muốn biết. Đê tiện, quá đê tiện, ngươi cư nhiên còn lấy hải tử đương lợi thế. Phượng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, mảnh Khanh tay, sớm đã tự động tự phát tham hướng hiên viên dạ bên hông mềm thịt, hung hăng một ninh, động tác vô cùng thuần thục rất nhiều, lực độ cũng không nhỏ. ngay cả hiên viên dạ vốn là luyện liền cơ bắp cũng có chút nhịn không được như vậy lan lột hơi hơi nhịu như mày duỗi tay bắt được phượng thiên vũ cặp kia mềm yếu vô tội tay nhỏ tiến đến nàng trước mặt nói vũ nhi tay kính cũng thật không nhỏ nếu là người thường chỉ sợ là không chịu nổi đến nỗi ngươi nói những cái đó ước định chính là ước định vân uyên cũng không phản đối ngươi cũng không biết xấu hổ đổi ý tiểu vân uyên vẻ mặt sùng bái nhìn nhà mình cha vội không ngừng gật đầu Vốn chính là một hồi ngoại ý muốn kinh hỉ gặp mặt, hiện giờ nhìn đến cha không cần tốn nhiều sức, thế nhưng là mẫu thân không thể không tùy hắn cùng đi lên kinh thành. Bất quá, mẫu thân có phải hay không khí hôn đầu, cha đều nói cho nàng tên họ, vì cái gì nàng thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Dạ vương gia Cha chính là dạ vương gia Cái kia trừ bỏ hoàng đế ở ngoài, tôn quý nhất nam nhân, đến nay chưa từng lập phi cưới vợ dạ vương gia nha hay là mẫu thân đã sớm biết cha thân phận hiện giờ không kỳ quái là bởi vì nàng sớm đã biết hiện giờ bất quá là cho cha hạ bộ mà thôi tiểu vân Uyên nắm khuôn mặt nhỏ bởi vì phượng thiên vũ biểu hiện mà lâm vào thật sâu rối rắm bên trong phượng thiên vũ nhìn tiểu vân Uyên rối rắm khuôn mặt nhỏ nghĩ lầm đây là tiểu vân Uyên kháng nghị căn bản không chú ý tới hắn kia nháy mắt thất thần cuối cùng hừ một tiếng lại là thỏa hiệp đã biết đáp ứng sự tình ta sẽ làm được bất quá Ta đáp ứng người khác sự tình, cũng không thể thất tín, ít nhất 7 ngày sau, ta mới có thể tự do rời đi thiên hàng quan. Không thành vấn đề. Dù sao này nhóm người cũng vừa lúc muốn ở thiên hàng quan nghỉ ngơi 7 ngày, ta xem cái kia đoàn đoàn trưởng đối với ngươi nhưng thật ra xem với con mắt khác. Vừa lúc nương cơ hội này, chúng ta cũng cùng đối phương thân cận thân cận, nói chuyện đối phương đế. Đệ nhất 80 trương phượng thiên vũ bùng nổ. Ta vì cái gì muốn làm như vậy? Nhân gia chỉ là một đám chơi siếc ảo thuật người, tham đế làm cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ là xa độ trùng dương mà đến, cùng đại gia trưởng đến không quá giống nhau, cho nên liền không phải tộc ta tất có dị tâm. Điểm này ngươi nhưng thật ra nói đúng. Không phải tộc ta tất có dị tâm, hung chi, những người đó xa độ trùng dương, không ở tứ thủy quốc cập bờ, cố tình đường vòng thiên hàng quan, nhập kim lăng quốc. Chỉ dựa vào điểm này, Này nhóm người liền không phải là đơn giản mặt hàng. Đê phong điểm có gì sai đâu. Đối mặt hiên viên dạ hỏi lại, Phượng Tiên Vũ luôn phản bác, nhưng nếu là tiếp tục như vậy đi xuống sẽ chỉ làm trường hợp không quá đẹp. Dứt khoát cũng không hề nói thêm cái gì, chậm đợi này ngoại lai dị tộc người bắt đầu rồi bọn họ thuần thú biểu diễn. Hung manh thật lớn sư tử cùng mảnh mai nữ thuần thú sư biểu diễn thân mật tiếp xúc, sư khẩu thám hiểm, sau đó là kỵ thừa cự sư nhảy lên đặc biệt đạo cụ thượng. ở nho nhỏ, chỉ có thể dung hạ sư tử bốn con đại trưởng nguyên trên đài, nhảy lên đến một khác chỗ nguyên trên đài, mà cái này sân khấu vẫn là xoay tròn tư thái, muốn ở thỏa đáng thời cơ nhảy lấy đà, ở trong nháy mắt đan sen khi, dừng ở đi ngang qua nhau ngôi cao nơi, thời gian cùng lực độ khống chế là muốn phi thường đúng chỗ. Người làm lên, chỉ cần khinh công không tồi đều đều có thể dễ dàng làm được, nhưng nếu là làm cự sư làm cái này động tác, Trên lưng còn kỵ thừa Mỹ lệ động lòng người nữ thuần thú sư, cái này biểu diễn liền khảo nghiệm tọa kỵ cùng thuần thú sư ăn ý một khi có một kia sai lầm, biểu diễn liền vô pháp thành công. Cự sư lúc sau đó là Bách Thú Chi Vương láo hổ, nhảy quyển lửa tựa hồ thành này Bách Thú Chi Vương sở trường cho hay, hấp dẫn không ít ba cánh hoan hô trầm trồ khen ngợi. Liên quan bên cạnh Tiểu Vân Nguyên cũng xem đến hưng thú bừng bừng, thỉnh thoảng phát biểu chính mình ý kiến, vui vẻ sớm đã phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Đi theo phía dưới các bá tánh cùng nhau kinh ngạc cảm thán liên tục. Lần đầu biểu diễn không thể nghi ngờ là đại thành công. Bất quá! Tối nay biểu diễn tiết mục lại không tính nhiều, phút cuối cùng hết sức, phía trước liền chú ý tới Phượng Thiên Vũ tồn tại cái kia đoàn trưởng đi tới sân khấu trung ương. Kim Lăng Quốc các bá tánh, các ngươi hảo, ta là Bách Thú đoàn đoàn trưởng, Nguyệt Lâm Thanh, đại biểu toàn thể đoàn viên cảm tạ chư vị cổ động, Bách Thú đoàn biểu diễn sẽ đúng là từ ngày mai bắt đầu. vẫn luôn liên tục 7 ngày. Tối nay chỉ là trận đầu thí diễn mà thôi, xuất sắc sẽ ở phía sau tục mấy ngày. Chúng ta còn có đủ loại thần kỳ động vật chưa từng lên đài biểu diễn, còn có đặc biệt diễn xuất sẽ ở kế tiếp 7 ngày thời gian trình diễn, có lẽ các ngươi chung mỗ một người, sẽ trở thành này 7 buổi trưa một ngày nào đó vai chính, còn thỉnh nhiều hơn duy trì chúng ta, cảm ơn. Nguyệt Lâm Thanh nói hướng về ở đây sở hữu người xem được rồi một cái kỵ sĩ lễ. Theo sau lui xuống, ở lui xuống đi phía trước, hắn ánh mắt lại là như có như không phiêu hướng Phượng Thiên Vũ nơi. Làm Phượng Thiên Vũ trong lòng nghi hoặc một đường tiêu thăng mà thượng. Có thể nói, một hồi thuần thú biểu diễn chung. Nguyện Lâm Thanh Trứ yêu cầu xử lý nào đó sự tình ở ngoài, chỉ cần có nhàn rỗi thời điểm, ánh mắt cơ hồ chưa từng rời đi quá Phượng Thiên Vũ trên người. Cái loại cảm giác này nói thật, thật không tốt. vẫn luôn liền ngồi ở một bên hiên viên dạ cũng cảm giác được đối phương kia cơ hồ có thể nói là vẫn luôn rằng có ở phượng thiên vũ trên người ánh mắt nếu không có đối phương trong mắt không có bất luận cái gì để ý có lẽ hiên viên dạ liền phải phái người tạ bãi. cứ việc như thế hiên viên dạ trong lòng vẫn là thực không cao hứng ít nhất hắn không thích chính mình hài tử mẫu thân bị chính mình bên ngoài một nam nhân khác như vậy nhìn chằm chằm vào xem biểu diễn sau khi chấm dứt trương liêu cuối cùng hiện thân. bất quá xem trên mặt hắn tươi cười cùng với nhìn nàng cùng hiên viên dạ chi gian hơi mang bỡn cợt ánh mắt phượng thiên vũ làm sao nhìn không ra hắn phía trước đột nhiên biến mất đánh giá nếu bị trước mắt người nam nhân này thu mua hung hăng chừng mắt nhìn tươi cười đầy mặt trương liêu liếc mắt một cái phượng thiên vũ cũng chưa nói cái gì trực tiếp cùng đi ôm tiểu vân nguyên hiên viên dạ cùng trở về mặc ra khách điếm ngươi như thế nào còn không đi đây là ta phòng trở lại khách điếm lúc sau Phượng Thiên Vũ cho phép hiên viên dạ ôm hải tử tới rồi nàng phòng cho khách, nhưng giá hỏa này cư nhiên tiến vào lúc sau, liền ngồi ở kia phủng một chén trà nóng thông thả ung dung uống, lại là không tính toán đi rồi, một chút đều không có thân là khách nhân nên có tự giác. Gì, ta không nói cho người sao? Nếu là diễn kịch, thời gian còn lại, người ta đều yêu cầu ở bên nhau. Hiên viên dạ nhúng mày, ngạc nhiên nói. Cái gì? kia rõ ràng chỉ là xem biểu diễn khi ngụy trang, như thế nào thành dư lại thời gian đều yêu cầu làm như vậy. Ngươi căn bản là chưa nói quá. Phượng Thiên Vũ nổi giận. Nga, ta như thế nào nhớ do nói qua. Mặc kệ, dù sao ngươi đều phải bồi ta một đường đi theo đối phương cho đến tới Kinh Thành. Trước đó, thân phận của ngươi chính là thê tử của ta, vân nguyên là nhi tử, chúng ta là người một nhà, tự nhiên muốn ở cùng một chỗ. Bằng không? Chẳng lẽ không phải đối phương một điều tra liền phát hiện chúng ta là nguy trang, bất lợi với kế tiếp sự tình? An tâm, chúng ta chỉ là ở cùng một chỗ, ta sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì gây rối hành động, hai tử có thể làm chứng. Hiên viên dạ nói lần thứ hai dọn ra tiểu vân nguyên này tôn tiểu thần, xem hắn cười đến như vậy vui vẻ bộ dáng, rõ ràng cũng là duy trì hiên viên dạ quyết định này.